như lai nhất định phải b ạ i mười hai chương ba trăm ba mươi thông cáo chúng sinh hỏa d i ễ m từ vết thương đốt ngọc đế thân thể hóa thành quang bụi đầy trời tung bay tôn ngộ không thất vọng mất mát nhìn biến không hai tay nhưng mà tiếp theo quang bụi tung bay sau mang theo năm màu rực rỡ đốm lửa vật phẩm chậm rãi hiện lên nó sống vừa mọc thái dương mới vừa xuất hiện ực dỡ hào quang liền thắp sáng tầng mây. ngọc t ỷ tôn ngộ không lấy tay đi lấy, tay lại từ trong ngọc t ỷ xuyên qua, liền đụng chạm đều không đụng tới, sao lại thế, tôn ngộ không cả kinh, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về ngọc t ỷ ánh sáng trói mắt kia thông thiên triệt địa, dường như muốn đem hết thầy có can đảm nhìn t h ẳ n g nó người mắt bỏng đâm thủng một dạng, toàn bộ tam giới đều đang cùng nó cộng hưởng, Tên h i đạo tựa hồ cũng đang thay đổi. Tên h i đế ngã xuống. n g ọ c t ỷ cũng đem biến mất theo. Chờ đợi chủ nhân lần thứ hai thức tỉnh. nhưng tôn ngộ không không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn ở trong hào quang của ngọc t ỷ đứng lên. đón bay phần phật tiếng gió. thân thể bay lên trời. tôn ngộ không. một đạo gầm lên bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. tôn ngộ không thân thể vừa dừng lại. hướng về bên kia nhìn lại hóa ra là tam thanh chạy tới ngươi dám bước b ề hạ ngọc thanh sắc mặt dĩ nhiên trắng bịch tôn ngộ không nhìn bọn họ một mắt liền thu tầm mắt lại hướng về ngọc tỉ bay đi ngọc tỉ tựa hồ cảm ứ n g được cái gì chu vi bỗng nhiên hiện lên từng đoàn trói mắt hỏa d i ễ m mang theo khí tức nguy hiểm gào thét hướng về tôn ngộ không mãnh vồ tới Bệ hạ không có chuyện gì. Lúc này, thái thượng lão quân đưa tay ra, nắm lấy mấy hạt vẫn không có biến mất quang bụi. Hắn cẩn thận cảm ứng một lúc, vững tin nói rằng, kiếp kiếm chỉ là nát tan bệ hạ tiên thể. Hắn đã hạ giới đi rồi. Mấy chục năm sau, Hắn còn có thể lần thứ hai thức tỉnh, hơn nữa họ phúc tương y Thái thượng lão quân mơ hồ cảm giác này không nhất định là tai họa, c h ú p tiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lão quân, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản yêu hầu kia, bốn vị thiên sư nôn nóng xem hướng lên trời, hắn muốn cướp đi ngọc tỉ rồi, tôn ngộ không đã tiếp cận ngọc tỉ, tia sáng trói mắt bỏng hai mắt của hắn, mãnh liệt h ỏ a d i ễ m ở trên người hắn thiêu đốt, đều không thể ngăn cản hắn tới gần, đừng hoảng hốt, hắn cầm không đi, Thượng thanh nói rằng, thiên đế ngọc tỉ bên trên dựa theo thiên đạo, dưới tài chúng sinh ý chí, chỉ là một cách yêu hầu, làm sao có thể chạm cho nó. tựa hồ là vì xác minh hắn, tôn ngộ không đưa tay bắt được mấy lần, xác thực đụng chạm không tới ngọc tỉ, không chỉ như vậy, ngọc tỉ cảm ơn được hắn tới gần, bạo phát hỏa diếm càng ngày càng hung mãnh, ở soạt soạt tiếng vỡ nát bên trong, Hỏa d i ễ m thiêu hủy tôn ngộ không hổ thể tiên quang. trên tay hắn ra rẻ đang ở rạn nứt. sao như vậy. hắn thu tay về. kinh ngạc nhìn ngọc t ỷ ngọc t ỷ đang ở chống cử hắn. tại sao, ở tiểu thế giới có thể không gặp phải cảnh tượng như thế này. đang ở tôn ngộ không nghi hoặc thời điểm. một c á c h lớn lao mà thần thánh âm thanh bỗng nhiên ở bên trên bầu trời vang lên. tôn ngộ không. ngươi vọng tưởng cải biến thiên đạo thiên địa không dung một đôi bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống lăng không hướng về ngọc t ỉ t r ộ p tới thanh thế kinh người ngọc đế thức tình trước ngọc t ỉ này do ta đảm bảo chúc tiên đại hỷ phật tổ tôn ngộ không ngẩng đầu lên nhìn thấy phật tổ ảo giác hờ hắn hừ lạnh một tiếng liền chân thân cũng không dám xuất hiện lại có tư cách gì cùng hắn cướp giật ngọc tỉ tôn ngộ không ý nghĩ hơi động phía sau trong lúc bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo lóng lánh bóng s á n g đó là hóa thân của hắn đầy trời hóa thân vung lên kim cô bổng hướng về phật tổ ảo giác sông qua từng mảng từng mảng ánh lửa ở trên trời nổ tung ngăn cản phật tổ thủ thí tôn ngộ không dành thời gian đem tầm mắt chuyển hướng ngọc tỉ nó không muốn tiếp thu, kia cũng chỉ có thể dùng mạnh, vạn linh đồ ở sau lưng của hắn triển khai, như một đảo gió thổi không lọt tinh không, bắn ra vô số sợi tơ cuốn lấy ngọc t ỷ ngọc t ỷ nổ vang muốn tránh thoát, lại bị vạn linh đồ vững vàng áp chế, tôn ngộ không đã thành thiên đạo, hắn vốn là có tư cách khống chế thiên đế ngọc t ỷ hiện tại chỉ có điều là ngọc t ỷ ở mâu thuẫn hắn, ước chừng một nén hương thời gian, ngọc tỷ phản kháng từ từ trở nên yếu ớt, bắt đầu hướng về tôn ngộ không chậm rãi tới gần. s a o như vậy, thấy cảnh này các tiên nhân kinh hãi đến biến sắc. Nếu để cho ngọc tỷ bị tôn ngộ không nắm giữ, kia tam giới nên phải như thế nào. ngọc thanh thương lượng với thượng thanh hai câu, chính muốn ngăn cản tôn ngộ không. thanh hoa đại đế lại ngăn ở phía trước, thanh hoa ngươi còn muốn u mê không tỉnh sao ngọc thanh hỏi thanh hoa đại đế lắc đầu lúc này một bóng người khác cũng ngăn ở phía trước trấn nguyên ngươi vậy thượng thanh nhìn về phía trấn nguyên đại tiên ta nghe thấy ngọc đế đem tam giới giao cho hiền để rồi trấn nguyên đại tiên nói rằng vì sao không nhìn hiền để cách làm ngọc thanh cùng thượng thanh trầm m ặ t xuống thời cơ tốt nhất đã sai qua rồi, bọn họ có thể đánh bại hai người này, lại khó có thể ở tôn ngộ không cướp đi ngọc t ỷ trước đánh bại bọn họ. A di đà phật, bầu trời phật tổ cũng thu tay về, thiên đế ngã xuống, tam giới đại loạn, đây là định số. Phật tổ nói rằng, ta linh sơn đem mở rộng cửa lớn, mời chục tiên tị nạn, các tiên nhân nhất thời tất cả xôn s a o ngọc thanh cùng thượng thanh liếc mắt nhìn nhau nếu như vô pháp ngăn cản tôn ngộ không cướp đoạt ngọc t ỷ sao lưu tại thiên cung tiên nhân nhất định phải cúi đầu nghe lệnh đây là bọn hắn không thể chịu đựng yêu hầu lược thiên có gì tư cách đảm nhiệm thiên đế ngọc thanh xoay người đối mặt quần tiên c h ú n g ta tam thanh phải đi linh sơn tị nạn chờ đợi bệ hạ trở về chư vị có thể cùng ta đồng thời vâng, hơn nửa nhiều các tiên nhân đều gật đầu rồi, ta không đi linh sơn. lúc này, thái thượng lão quân nói rằng, đông hoa đế quân, thập châu tam đảo có thể hoan nghênh chúng ta, vẫn trầm m ặ t không nói đông hoa đế quân k h ẽ gật đầu, vậy liền đi thôi, tam thanh đi đầu, đầy trời tiên thần không chờ tôn ngộ không thu được ngọc tỉ, liền ai đi đường nấy rồi, ngày n a y trạng vạng, đếm không hết sao băng hướng về linh sơn cùng thập châu tam đảo phương hướng hạ xuống còn có số ít rơi xuống mặt đất thanh hoa đại đế nhìn các tiên nhân chung quanh rời đi hơi thở dài một tiếng nhưng không có ngăn cản hắn cùng c h ấ n nguyên đại tiên lưu lại đưa áng mắt nhìn hướng lên trời bầu trời quang từ từ biến mất rồi thanh hoa đại đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời ở mảnh này không vực ngay chính giữa một đảo bóng người màu vàng ớng lẳng lặng trôi nổi tôn ngộ không tay nâng ngọc t h ỉ cúi đầu nhìn trống giống thiên cung đại thánh thanh hoa đại đế biểu hiện âm ao nói rằng ta không thể ngăn cản bọn họ không sao tôn ngộ không trong mắt ẩm chứa ngọn lửa nóng bỏng không có một chút nào thất lạc cùng tiếc nuối đây là trong mong muốn kết quả chỉ cần ngọc t h ỉ trong tay Tam giới sẽ không có người có thể ngăn cản hắn tôn ngộ không thu tầm mắt lại trong con n g ư ờ i bỗng nhiên ở giữa né qua một tia sáng sủa ánh sáng ngẩng đầu lên âm thanh lanh lành trong khoảnh khắc truyền khắp tam giới linh sơn nhân gian địa phủ tất cả mọi người đều có thể nghe được âm thanh này nhị đại vương nhị đại vương ngươi nghe thấy sao hoa quả sơn trong mây đen chiến đấu vẫn như cố kịch liệt, đột nhiên tới âm thanh, để đám yêu quái vây nhốt ngao loan. đây là đại vương âm thanh, đến cùng xảy ra chuyện gì. hai đạo tia sáng trói mắt, đâm thủng nồng mây cùng chiến trường, đem hết thầy đều giỏi sáng rồi, hết thầy đang ở chiến đấu người đều theo bản năng ngẩng đầu lên, to lớn vạn linh đồ ở trên trời chậm rãi mở ra. nội bộ dâng trào sức mạnh vô cùng vô tận thông cáo chúng sinh tôn ngộ không âm thanh ở chúng sinh vang lên bên tai ta đem chấp trưởng tam giới đó là hỗn loạn cùng biến cách âm thanh như lai nhất định phải bại mười hai chương ba trăm ba mươi một tại sao phản bội hỏa cùng quang phát hỏa đường nét trên không trung kéo dài ra ngoài tuyên cáo xong xuôi sau vạn linh đồ vẫn như cũ tiền đồ sán lặn g nổi đám mây không chút nào dấu hiệu tiêu tán chiến sự sốt ruột hoa quả sơn toàn bộ chiến trường đều yên t ĩ n h lại không chỉ là tiên nhân liền yêu quái đều yên t ĩ n h rồi không có người nghĩ đến đại vương của bọn họ dĩ nhiên sẽ tuyên cáo chính mình trở thành thiên đế tam giới tôn quý nhất tồn tại thiên thiên đế vân tiêu thành thông tý viên hầu run dày nói rằng ta có phải là nghe lầm rồi đ á t kỳ nhìn về phía đang ở băng bó vết thương kim sĩ đại bằng điêu, tiện tay nhặt lên một thanh kiếm đâm tới trên người hắn. À, à, à. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kim sĩ đại bằng điêu đau đến nhảy lên, hắn gọi như thế đau. đ á t kỳ nói rằng, hẳn là không nghe lầm, kim sĩ đại bằng điêu khóc không ra nước mắt, vây quanh hoa quả sơn mây đen bắt đầu cấp t ố c tàn đi. bầu trời dần dần thanh minh lên bọn họ làm sao lui binh rồi xích t ử mã hầu hỏi trước nghe nói thanh hoa đại đế làm phản lôi bộ chúng thần lại như phát rồ một dạng không phải muốn bắt bầy yêu uy hiếp tôn ngộ không làm sao hiện tại bỗng nhiên chạy nhất định là đại vương tuyên cáo dọa đến bọn họ rồi đáp kỷ nói rằng nàng tuy rằng không biết trên trời phát sinh cái gì nhưng tôn ngộ không tự xưng thiên đế khẳng định là ngọc đế xảy ra vấn đề rồi lần này tuyên cáo đủ để ớ p vỡ thiên binh thiên tướng chiến ý đó là cái gì đát k ỷ bỗng nhiên chú ý tới bầu trời phương xa xuất hiện không giống bình thường một màn tảng lớn khí đen nhằm phía hào quang huy hoàng thiên cung mới vừa thanh minh không lâu bầu trời lại vẫn đục lên thiên cung tôn ngộ không chậm rãi từ trên tầng mây hạ xuống bên cạnh hắn v ầ n g quanh vô tận g á n g lành, thần quang chiếu giỏi, phản phất t u ô n theo tam giới khí vận mà sinh, to lớn thiên cung. giờ khắc này còn lại một ít không chỗ có thể t r ố n tiểu tiên, nhưng cũng có đại nhân vật lưu lại, ngươi không đi sao, tôn ngộ không nhìn về phía vương mẫu, có chút bất ngờ nàng không hề rời đi, vương mẫu đứng ở nơi đó, ta phải ở chỗ này chờ mệ hạ. tôn ngộ không nhìn con mắt của nàng. Nàng dung nhan chưa c ả i lại tựa hồ như già nua đi rất nhiều. yên tâm đi. hắn mấy chục năm sau thì sẽ trở về. tiên thể cũng sẽ khôi phục. tôn ngộ không nói xong. liền xoay người mặt hướng nam thiên môn. nơi đó, đã có đại lượng khí đen dâng lên trên. pha pha pha pha. từ nay về sau, nơi này chính là ta yêu t ộ c địa bàn rồi. đó là một nhóm yêu quái, còn không mau mau tránh ra. chúng ta đến nhờ vả đại thánh. những yêu quái này hưng phấn nhảy vào nam thiên môn, tôn ngộ không tự xưng thiên đế. đây chính là yêu t ộ c xưa nay chưa từng có đại sự. tâm tư lung lay yêu quái ngay lập tức sẽ trời cao nhờ vả. muốn nhân cơ hội chiếm trước chỗ tốt, bọn họ tranh nhau chen lẫn tràn vào thiên cung, cười to chung quanh cướp giật bảo vật. ổn định, tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng, vô hình thiên đạo lực lượng bao phủ thiên cung, đám yêu quái không hề có chút sức chống đỡ, tất cả đều bị ổn định rồi, bọn họ duy trì vốn có tư thế, hoặc là dùng tay thủ sắn cung điện trên phế tích châu báu, hoặc là hướng về tiên nữ làm ra nhào tới động tác, hoặc là víu trên đất làm ra nhổ cỏ động tác, thiên cung khắp nơi chân bảo, bọn họ liền cỏ đều không muốn thả qua buồn cười tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ không được tại thiên cung làm loạn tôn ngộ không âm thanh truyền vang thiên cung các ngươi như thành tâm quy phụ liền đi hoa quả sơn đưa tin hắn mở gia đình thân thuật đám yêu quái vừa giận vừa sợ nhìn về phía vị trí của hắn một cái yêu vương không nhìn được trước tiên đứng ra nói rằng ngươi thân là yêu tục chiếm thiên cung có thể nào không chia sẻ chút bảo vật cho chúng ta, lại một tên yêu quái đi ra, ngọc đế ngã xuống, không có chúng ta yêu tục giúp đỡ, ngươi phải như thế nào thống lĩnh tam giới, nói đúng, cái khác yêu quái theo ồn ào lên, ngô xuẩn, thanh hoa đại đế nhẹ dọn thở dài, thế giới này yêu quái chưa qua giáo hóa, tư tưởng khai hóa trình độ còn kém rất rất xa tiểu thế giới yêu quái, đối mặt cùng tộc chỉ trích, tôn ngộ không ánh mắt hơi chìm xuống, ta là thiên đế, không phải yêu đế, hắn nói ra, ta ứng vạn linh mà sinh, trong lòng không có nhân yêu phân chia, đám yêu quái nghe vậy giận dữ, quả thực không thể tin được bọn họ nghe được cái gì, tôn ngộ không, ngươi càng keo kiệt như vậy ít kỷ, hôm nay thăng chức rất nhanh, liền muốn phản bội yêu tộc ạ, Ta đem gánh vác tam giới chúng sinh, tôn ngộ không giơ lên tay phải, tại sao phản bội, vô tận tiên khí vòng quanh tay phải của hắn mà ngâm, tôn ngộ không nắm quyền ấm, một tiếng vang ầm ầm về phía trước đánh ra ngoài, sau một khắc, vô số yêu quái t ử nam thiên môn bay ra, hóa thành một mảnh rực rỡ á n h lừa, như sao băng vậy rơi xuống dưới mà đi, tôn ngộ không lù lù bất động, nhìn bọn họ rớt xuống thiên cung, lần thứ hai đối với tam giới tuyên cáo lên, ta đem khai sáng vạn linh thiên đạo, tam giới tiên phật, yêu m à không thể tùy ý làm bậy, như có người không tuân, hắn dừng một chút, chắc chắn biến thành cho bụi, rước tiếng, vạn linh đồ mới bắt đầu chậm rãi tắt, thấy cảnh này, thấp phỏm lo âu các tiên nhân có chút yên ổn, vương mẫu trong mắt lửa giận trở nên hơi ngạc nhiên. tôn ngộ không tựa hồ cũng chưa hề đem thiên cung tặng cho yêu tục ý nghĩ. chẳng trách ngọc đế ngã xuống trước lời gì cũng không có cùng các tiên nhân nói rõ. có thể hắn đã sớm dự liệu được tôn ngộ không không sẽ phá h ư thiên cung rồi. tôn ngộ không trên tay ngọc tỉ bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhỏ. thì ra là như vậy. ngươi đang sợ sệt ta. tôn ngộ không nhìn ngọc tỉ. cuối cùng đã rõ ràng rồi nó vì sao phản kháng chính mình vạn linh có thể cùng tồn tại sẽ không đem ngươi phá hủy ngọc tỉ phát ra ngâm khẽ tiếng hóa thành tia sáng tiến vào thân thể của hắn tôn ngộ không thân thể nhất thời tỏa ra vô tận kim quang đó là chân chính thiên đế tư thái các tiên nhân nhìn thấy mỗi một người đều đi tới dựa ở trên mặt đất đại thánh Thái âm tinh quân cũng nằm ở trên đất, cầu ngươi thả qua quảng hàn cung. n à n g sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì quảng hàn cung quá nhiều nữ tiên, không thể từng c á c h mang đi, ta sẽ không làm quấy nhiếu các ngươi. tôn ngộ không nói rằng, âm thanh trước sau như một, lại tựa hồ như dẫn theo một loại khó có thể nói nên lời uy nghiêm, thanh hoa, phân phó, c h ú n tiên c á t an nó trước nguyên chức bất biến, đúng, thanh hoa đại đế chắp tay cúi đầu, đại thánh, chú tiên rời đi, sợ là không thể không tìm người đến giúp đỡ quản lý thiên cung. ngược được chọn này, thanh hoa đại đế trần c h ờ một chút, ta đã có ứng cử viên, tôn ngộ không nhìn lại trấn nguyên đại tiên, đại tiên, đông hoa đế quân ở đâu, hắn về thập châu tam đảo rồi, trấn nguyên đại tiên trả lời, Đông hoa đế quân bản muốn trợ giúp tôn ngộ không, nhưng tôn ngộ không làm thực sự quá mức rồi, hắn cũng chỉ có thể âm u rời đi, ta đi tìm hắn, tôn ngộ không trên người bay ra một vệt hào quang, hướng về thập châu tam đảo phương hướng bay qua, h i ệ n đệ, trấn nguyên đại tiên nhìn đảo ánh sáng kia, nói rằng, không dùng, đông hoa quyết giữ ý mình, ngươi thuyết phục không được hắn, có thể, nhưng tôn ngộ không phi thường vững tin. trên đời này, không có so với đông hoa đế quân càng dễ dàng người nói chuyện rồi. đông hoa còn chưa đủ. tôn ngộ không ý nghĩ lói lên. lại có hai vệt sáng bay xuống thiên, hướng về tây ngưu hạ châu cùng hoa quả sơn bay đi. như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm ba mươi hai chỉ có thể xây dựng việc. Sao băng thỉnh thoảng từ đám mây hạ xuống, rơi xuống mặt đất, khi nào mới có thể kết thúc, b ồ đ ề tổ sư nhìn tình cảnh này nghĩ đến, quay đầu lại, dưới ánh trăng đỉnh núi, một con khỉ đứng ở phía sau, n g ộ không, ngươi đã vượt qua vi sư rồi, tổ sư nói rằng, hắn vốn là nghĩ trốn đi suy nghĩ một quãng thời gian, lại bị tôn ngộ không hóa thân tìm tới rồi, Tôn ngộ không hướng về tổ sư b á i một cái. đồ nhi xin mời sư phụ xuống núi. ngươi là thiên đế. không cần hướng về ta hành lễ. tổ sư nói hết. lại hỏi. ngươi phải như thế nào đối xử kia đầy trời tiên phật. mỗi người quản lý chức vụ của mình. tạm không can thiệp. tôn ngộ không trả lời. đại thiện. tổ sư xoa xoa dâu dài. hắn đồ nhi này vẫn là như cũ. chỉ cần thiên cung chúc tiên tiên chức không bị tước đoạt, tam giới coi như hơi có chút hỗn loạn, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. ngươi muốn ta làm cái gì. tổ sư hỏi tiếp, c h ấ n thủ thiên cung, tôn ngộ không trả lời, thiên cung nhân thủ gấp khuyết, có sư phụ là ta c h ấ n thủ, phương có thể trùng kiến trật tự, tổ sư tâm tư xoay một cái. liền biết tôn ngộ không cướp đoạt ngọc t ỉ chỉ là c á c h bắt đầu thiên đế vị trí c á c h nào có dễ dàng như thế ngồi vững vàng hắn chẳng mấy chốc sẽ hướng về những nơi còn lại lộ ra răng nanh rồi địa phủ đáy biển cùng với nhân gian tam giới gió tanh mưa máu ế c không thể thiếu bướng bình ra hòa tổ sư nghĩ sau đó lộ ra mỉm cười cũng được ta đáp ứng ngươi Hắn hứa hẹn đi thiên cung hỗ trợ, nhưng thời gian đến hai ngày nữa, tôn ngộ không được trả lời, hóa thân hướng về thiên cung bay đi, phá nát thiên môn ở trong, mây đen cuồn cuộn không ngừng sông tới, chú tiên tứ tán sau, thiên cung chưa bao giờ có suy yếu, tứ đại bộ châu yêu ma được k h í c h lệ, hưng phấn bay tới, nhưng mà hầu như đều không n g o ạ i lệ, bọn họ đều bị tôn ngộ không đánh xuống, Tôn ngộ không ngồi ở trên bảo tỏa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bốn phía thần quang bao phủ. Tên văn nằm dày đặc. Ký tức cường đại đến cực hạn. Chúc tiên căng thẳng chờ đợi hắn lên tiếng. Bên ngoài thường thường truyền đến tiếng nổ mạnh. đến từ ngã xuống yêu ma. Tôn ngộ không ngồi ở chỗ này. không có bất luận động tác gì. mỗi có mây đen sông tới, bên cạnh hắn tiên văn liền nổ tung, tiên khí dâng trào mà ra, đem hết thầy kẻ xâm lấn càn quét đi ra ngoài, kia cường đại đến cực hạn sức mạnh, làm cho tất cả mọi người linh hồn đều cảm thấy rung động, quy rạp dưới đất, một cử động cũng không dám, hiền để thiên đế này tư thái vượt trang vượt soái rồi, c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được cô, Tôn ngộ không nhắm mắt lại đều có thể biểu diễn uy nghiêm để hắn không ngừng hâm mộ một ít tiểu tiên ở kinh hoàng qua đi cũng bắt đầu không nhịn được nhìn lén tôn ngộ không thiên cung hiện tại suy nhược không gì sánh được vì này mới thiên đế lại còn như là chiến thần hắn ngồi ở chỗ đó liền đại biểu thiên cung an toàn thật là lợi hại hắn so với ngọc đế còn giống thiên đế một ít tiểu tiên trong lòng bắt đầu giao động đây mới là trong lòng bọn họ thiên đế một tia sáng trắng từ nam thiên môn bay vào gác cổng thiên binh thiên tướng đang muốn ngăn cản lại bị trấn nguyên đại tiên ngăn cản rồi ngao loan bay tới h u y n n trường nàng lòng tràn đầy vui sướng nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không mở mắt ra ngao loan ta đem những tiên nhân này giao cho ngươi chỉ huy Nàng vừa sai khiến hiền đức cung tiểu tiên thống kê ở đây tiên nhân số lượng vừa nhìn lén nhìn tôn ngộ không hương trường thật sống trở nên càng đẹp trai rồi nàng vừa nghĩ thiếu nữ tâm tư vừa thống kê nhân số rất nhanh sẽ có kết quả lưu tại thiên cung tiên nhân cũng không nhiều có tiếng hầu như đều rời đi rồi, lưu lại số lượng nhiều nhất chính là quảng hàn cung các tiên tử, các nàng tựa hồ là nghe xong thường nga tiên tử kiến nhị, g cùng thái âm tinh quân đồng thời lưu lại. ngoài ra, còn có vương mẫu xuất lính một ít nữ tiên, cùng với trương lỗ nhị ban, thiên cung sơn thần thổ địa cùng còn lại tiểu tiên v â n v, â n thiên binh thiên tướng cũng bị các thiên vương mang đến giới, còn sót lại mười ngàn không tới ngao loan thống kê được rồi tiên nhân số lượng liền báo cáo cho tôn ngộ không trừ bỏ ba người này những người khác đều đi xuống trước tôn ngộ không để lại ba người để cái khác tiên nhân đều trở về rồi t r ú c tiên sau khi rời đi to lớn đại điện chỉ có t r ư ơ n g lỗ nhì ban run rẩy quỳ lại trên đất tôn ngộ không nhìn bọn họ sau đó quay đầu nhìn về phía ngao loan cái này cho ngươi hắn đem trong lồng ngực long châu trả lại nàng ngao loan cẩn thận cất v ý long châu đang muốn nói cám ơn đã thấy tôn ngộ không tầm mắt chuyển hướng đại điện phía sau đừng đứng xa như vậy lại đây tôn ngộ không gọi một tiếng ngao loan d ư ơ n g mắt nhìn sang đó là một người có mái tóc bị đốt cháy khét thiếu nữ tạo bà t i n h Nàng không cẩn thận bị chiến hỏa liên lụy rồi, tuy rằng bị chiến hỏa liên lụy, nhưng nàng không bị chúc tiên hoan nghênh, không chỗ có thể đi, dĩ nhiên là lưu lại, tạo bà tinh tách ra chương lỗ nhị ban, hướng về tôn ngộ không quỳ xuống, ngươi có tài năng, sau đó g i ú p ngao loan thống trị thiên cung, tôn ngộ không nói rằng, tạo bà tinh xứng sờ, giật mình nhìn về phía tôn ngộ không, hiện đệch, ấ n nguyên đại tiên không nhìn được nói rằng, nàng nhưng là tạo bà tinh, có gì mới có thể gánh này đại vị, ta nói có là có, tôn ngộ không giơ tay lên, đầu ngón tay một đạn, đem phù văn bắn vào tạo bà tinh thân thể, tạo bà tinh biểu tình hoàng hốt, nhưng mà sau một khắc, nhận biết được phù văn hiệu quả, nàng đầy mặt không thể tin tưởng nhìn về phía tôn ngộ không, cứ như vậy, ngươi vẫn r ủ i liền bị áp chế rồi, tôn ngộ không nói rằng, tạo bà tinh quỳ gối liền trên đất dập đầu mấy cái đầu, cảm tạ b ệ hạ, nàng lòng tràn đầy vui sướng, lại có chút thù sủng nhược kinh, lập tức liền tiếp nhận rồi tôn ngộ không bổ nhiệm, giải quyết tạo bà tinh, tôn ngộ không tiếp nhìn về phía trương lỗ nhị ban, hai c á c h này tiên nhân lưu tại thiên cung, là hắn niềm vui bất ngờ các ngươi theo ta ra ngoài tôn ngộ không đứng dậy nói rằng so với ngôn ngữ dụ dỗ hắn biết một cái càng tốt hơn phương pháp đi thu phục bọn họ tôn ngộ không mang theo chương lỗ nhị ban đi ra hiền đức cung theo thiên hà đi tới tầm hai mươi hai thiên nơi này không sai tôn ngộ không nhìn một chút phía trước mây trắng quanh quần đất trống chỉ tay một cái làm người giật mình cảnh tượng xuất hiện, vô số tiên văn đột nhiên xuất hiện, v ầ n quanh ở trên đất trống, tiếp theo, bờ sông bùn đất, tiên thạch vụt lên từ mặt đất, ở trương lỗ nhị ban trước mắt hội tụ biến hóa, cấp t ố c xây dựng ra ra một tòa cung điện, trương lỗ nhị ban kinh ngạc đến ngây người rồi, bọn họ bay đến cung điện bên cạnh, xem xét tỉ mỉ lên, t ò a này tôn ngộ không tiện tay xây dựng cung điện, sử dụng ký xảo trước đây chưa từng thấy. đại thánh, đây là cái gì kỹ thuật. trương lỗ nhị ban hỏi, tôn ngộ không không có chính diện trả lời, mà là nói rằng, là ta công tác, các ngươi tự nhiên có thể học được nó. trương lỗ nhị ban liếc mắt nhìn nhau. đại thánh, chúng ta chỉ có thể xây dựng việc, bọn họ nói rằng, Nếu như là c á c h khác công tác, ta cũng không để cho các ngươi làm những chuyện khác. tôn ngộ không nói rằng, được, hai người lập tức đáp ứng là tôn ngộ không công tác, tôn ngộ không thành công thu phục ba tên tiên nhân. Ở sau, còn lại tiểu tiên cũng nhất nhất bị tôn ngộ không thu phục rồi, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm ba mươi ba thái thượng vong t ỉ n h Trương lỗ nhị ban chỉ dùng hai ngày thời gian liền kiến được rồi một tòa cung điện, nguy nga cung điện sừng s ư n g tại thiên cung trung tâm, tiện đồ sán g lạn, trang n g h i ê m đồ s ổ lấy vô tận chân bảo xây thành, tụ tập tam giới khí vận, tôn ngộ không đứng ở c h ố n g trải cung điện, một giọt máu từ đầu ngón tay của hắn bay ra, lẳng lặng treo trên không trung, để cho ta tới, c h ấ n nguyên đại tiên không thể chờ đợi được nữa tiến lên. một bóng người lại ngăn ở phía trước, d a n h trước hé miệng. một khẩu đem máu thôn vào trong. ngao loan. c h ấ n nguyên đại tiên trợn mắt lên. sau một khắc, ngao loan tóc áo tung bay. vô tận tiên khí dâng trào mà ra. a. nàng kinh hô một tiếng. quần áo không chịu nổi tiên khí lôi kéo. phát ra xé sách âm thanh. tôn ngộ không dối tay vung một cái liền có mấy cái bình phong đem nàng bao quanh vây lên thanh âm huyên náo qua đi tôn ngộ không mở miệng hỏi nhớ tới cái gì không có cái gì cũng không có ngao loan đổi một bộ quần áo đi ra trên người khí tức đại biến phảng phất không dính khói bụi trần gian dung mạo cùng vóc người tựa hồ cũng tăng thêm ý nhị Ở đây vương m á u có chút hâm mộ liếc mắt nhìn ngực của nàng. Dĩ nhiên tăng nhiều như vậy. c h ấ n nguyên đại tiên khiếp sợ nhìn ngao loan. chỉ là một giọt máu. liền để nàng tiên khí tăng nhiều. Chẳng lẽ tôn ngộ không máu so với nhân s â m quả càng có tác dụng tốt hơn. sớm biết liền không cho nàng rồi. c h ấ n nguyên đại tiên thầm kêu đáng tiếc. hắn này hiền để thiên đạo đã thành. khắp người đều là bảo bối. tôn ngộ không nhưng là khẽ cao mày, khiến người ta thức tỉnh quả nhiên không đơn giản như vậy. Hắn đang ở thử nghiệm để tiểu thế giới người thức tỉnh, n à y không phải chuyện đơn giản, đánh nát tiểu thế giới trước, tôn ngộ không liền thôi d i ễ n quá rồi. nhưng mà thanh hoa đại đế bởi vì một giọt nước mắt mà thức tỉnh, sở dĩ tôn ngộ không cũng nghĩ thử một lần, có phải là thể dịch của Hắn có thể làm thức tỉnh môi giới, nhưng mà tiếc nuối chính là mồ hôi cùng huyết dịch thậm chí là nước bọt đều không có bất kỳ hiệu quả nào chúc tiên lần thứ hai hỏi dò ngao loan ngao loan khổ sở suy nghĩ một hồi lâu vẫn là lắc đầu không nghĩ lên nàng không có cảm ứng được bất luận cái gì linh hồn biến hóa ở đây tôn ngộ không dự liệu ở trong nhưng vẫn là không nhìn được có chút thất vọng ngu không thể nói vương mẫu bỗng nhiên trống g ã y đi ra ngoài cái gì một thế giới khác ngươi muốn tìm lý do cũng phải dùng điểm tâm nàng nghe xong tôn ngộ không giải thích cảm thấy quả thực là nói mơ giữa ban ngày bị vướng bởi thiên đế uy nghiêm mới không nói gì hiện tại nàng thực sự nhìn không xuống rồi nương nương xin dừng bước c h ấ n nguyên đại tiên chặt đi vài bước ngăn lại nàng hiện để nói là thật không b ă n g thử lại một ngày, ở tây thiên môn thời điểm, tôn ngộ không ánh mắt điện hắn một hồi, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng trấn nguyên đại tiên trong đầu xác thực nhiều hơn một chút hình ảnh, những hình ảnh kia hắn chưa từng gặp, lại quen thuộc phản phất là chân chính đã xảy ra sự tình một dạng, trấn nguyên đại tiên vì vậy mà tin tưởng tôn ngộ không nói, hiện đ ệ hắn đề nghị ngươi lại chảy một giọt nước mắt thử xem. không được. tôn ngộ không lắc đầu. hắn không phải không có suy nghĩ qua nước mắt. nhưng thực sự là không làm được. thành đạo sau, nội tâm của hắn liền kiên cố. lần trước rơi lệ là thân thể vô ý thức rơi lệ. lại nghĩ lưu. nhưng là làm sao đều lưu không ra rồi. ta có thể giúp ngươi chảy ra. c h ấ n nguyên đại tiên vén tay áo lên. ngươi đứng chịu đòn liền được rồi nhưng mà một bóng người lập tức che ở trước mặt hắn dùng ánh mắt lạnh như băng ngăn lại hắn đông hoa đế quân trấn nguyên đại tiên phấn n ộ lùi đi cái tên này vẫn đúng là trở về rồi hắn nói thầm trong lòng tôn ngộ không hóa thân bay đi thập châu tam đảo không tới một ngày đông hoa đế quân hãy cùng lại đây đại thánh ta có cái kiến nghị Lúc này, thanh hoa đại đế đi ra, đối với tôn ngộ không chắp tay, nói rằng, nếu như có thể xin mời thái thượng lão quân hỗ trợ, có lẽ có biện pháp lại để đại thánh rơi lệ, ở đây cái khác tiên nhân nghe xong, đều là ánh mắt sáng lên, không sai. Thái thượng lão quân khẳng định có biện pháp, lão quân ở luyện đan bên trên trình độ có một không hay, còn ẩm i ấ u đủ loại rượu thuốc tiên nhữ, n g nhất định có thể đến giúp tôn ngộ không. Hắn ở ngay gần. Ta đi dẫn hắn lại đây. tôn ngộ không gật gật đầu. bóng dáng liền biến mất rồi. các tiên đều là xứng sờ. thái thượng lão quân không phải đi thập châu tam đảo sao. làm sao sẽ ở phủ cận. thiên cung. ba mươi ba tầng trời. thái thượng lão quân lặng lẽ trở lại đâu suốt cung thu thập đan dược. nhiều như vậy bảo bối. cũng không thể tiện nghi đại thánh. Hắn vừa nói, vừa đem đan dược đều thu vào tay áo. Lão quân, tôn ngộ không âm thanh ở sau lưng của hắn vang lên. Thái thượng lão quân sợ hết hồn. Sường sốt quay đầu. ngươi, ngươi làm sao ở đây. tôn ngộ không đứng ở nơi đó. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Lão quân, tôn ngộ không đi thẳng vào vấn đề Lưu lại giúp ta thế nào. Câu nói này để thái thượng lão quân bắt đầu cười ha hả. ngươi là tam giới họ loạn đầu sỏ. ta tại sao phải giúp ngươi. vì tam giới. tôn ngộ không trả lời. mở mắt nói mò. thái thượng lão quân hừ lạnh. dăm ba câu muốn lừa gạt hắn. tôn ngộ không cũng không tránh khỏi quá khinh thường hắn rồi. ta sẽ không cùng ngươi đi. Thái thượng lão quân lời thề son sắt nói rằng nhưng mà không lâu sau đó tôn ngộ không liền dẫn hắn xuất hiện ở trung tiên trước mặt c h ấ n nguyên đại tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc h i ệ n đệ ngươi vẫn đúng là đem hắn mang về rồi n à y hồ tôn nói mình làm một c á c h hai trăm năm mộng thái thượng lão quân nói rằng mặc dù là nói mơ giữa ban ngày nhưng hắn muốn khóc ta có thể giúp hắn một tay Hắn tự ốm tay lấy ra một bình rượu. đây là cái gì. vương mẫu hỏi. thái thượng vong tình. thái thượng lão quân nói rằng. đây chính là hắn đắc ý tác phẩm. thanh hoa đại đế cả kinh. thái thượng vong tình tửu. hắn nghe nói qua rượu này. cũng biết nó lời hại. có người nói chỉ cần uống một khẩu thái thượng vong tình. liền có thể quên thế gian tất cả buồn phiền cùng tình cảm. đ ị a phủ mạnh bà thang so với rượu này đến, hãy cùng nước trắng bình thường. đại thánh, tuyệt đối không thể uống rượu này. thanh hoa đại đế đối với tôn ngộ không giải thích. thái thượng vong tình chính là thái thượng lão quân thành đạo tiên đạo trí tuệ. đây là hắn tiên đạo hóa thành rượu tiên. thanh hoa đại đế cũng không dám đụng vào tiếp xúc, sợ cái gì. thái thượng lão quân lại hừ lạnh một tiếng. rượu này đối với các ngươi là rượu độc đối với thiên đế nhưng có ngược lại tác dụng thái thượng vong tình là hắn là ngọc đế đặc chế rượu tiên nguyên bản là vì chữa trị ngọc đế đại hiếp nạn thương tích nhưng ngọc đế uống sau liền khóc hai giờ không những không có vong tình trái lại càng ngày càng biết ơn rượu này chỉ có một lần thấy hiệu quả cơ hội nhưng là t ô n ngộ không cần rượu tiên làm sao, đại thánh, thái thượng lão quân nâng tốc đưa cho tôn ngộ không, dám uống sao, tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn, tiếp nhận rượu, không nói hai lời liền hướng về trong miệng rót xuống, thoải mái, thái thượng lão quân âm thầm khâm phục, bình thường người, cũng không có tôn ngộ không quyết đoán, tôn ngộ không một hơi liền đem uống rượu xong, rượu kình phía trên, để hắn chợt nhớ tới đi qua các loại hồi ướp, ta muốn hơi hơi nghỉ ngơi một chút, hắn đi tới ngồi cao bên trên, chống cái c h á n hít mắt nghỉ ngơi lên, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm ba mươi bốn cho ngao loan lễ vật, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn tôn ngộ không, điện nổi yên t ĩ n h nghe được cả tiếng kim rơi, nhưng đợi đ ắ t lâu, tôn ngộ không lại phản ứng gì đều không có, hiện để sẽ như thế nào, trấn nguyên đại tiên không yên lòng hỏi, khóc sống một hồi, thái thượng lão quân vô cùng khẳng định nói, vì đối kháng thái thượng vong tình dược hiệu, thiên đế tình cảm sẽ triệt để kích thích ra đến, bộc lộ ra nổi tâm yếu đuối, thái thượng lão quân có chút xem kịch vui tâm thái, sẽ chờ xem tôn ngộ không khóc ròng ròng dáng vẻ, hắn làm sao còn không khóc, lại đợi một hồi, Trấn nguyên đại tiên không nhìn được nói rằng, vẫn để cho ta đánh hắn một trận đơn giản. Hắn lấy ra tiên trùy, vẻ rất là háo hức. Thanh hoa đại đế nghi hoạt nhìn hắn, đại tiên làm sao tổng muốn đánh tôn ngộ không. đương nhiên, ở đông hoa đế quân cùng ngao loan giết người dưới con mắt, Trấn nguyên đại tiên cây búa cuối cùng vẫn là không thể hạ xuống, sau một nén nhăng, mọi người mới nhìn thấy một giọt nước mắt từ tôn ngộ không khói mắt lướt xuống dĩ nhiên nhìn lâu như vậy thái thượng lão quân âm thầm giật mình đồng thời cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm chí ít tôn ngộ không là khóc hắn rơi lệ rồi c h ấ n nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân tầm mắt hoàn toàn bị giọt kia giọt nước mắt hấp dẫn lấy rồi hai đảo hào quang nhỏ yếu ở tôn ngộ không trên người thoáng hiện trái tim của hai người ầm ầm vang vọng, cảm ứng được một luồng quen thuộc thần hồn dẫn sắt, là ta. Hai người đồng thời nghĩ đến, hai vệt sáng đồng thời xuất hiện, đều nghĩ ra được, nước mắt cũng chỉ có một giọt, kết quả không ai nhường ai bên dưới, xoay quanh ở cùng nhau, thái thượng lão quân cùng vương mẫu nhìn giọt kia nước mắt, trong lòng cũng cảm thấy run sợ một hồi, tôn ngộ không trên người, có cái gì ở cùng hồn phách của bọn họ cộng hưởng phảng phất là quen thuộc nhất lại nhất xa là đồ vật kia trong hai trăm năm cũng có c h ú n g ta sao bọn họ chìm đắm ở huyền diệu cảm ứ n g bên trong hy vọng nhìn ra càng rõ ràng chút nhưng vào lúc này một đạo trong suốt ánh sáng bỗng nhiên từ tôn ngộ không trong lòng bắn nhanh ra trực tiếp cướp đi giọt nước mắt ngao loan c h ấ n nguyên đại tiên phấn nổ quát ngươi lại cướp đồ vật của ta, tất cả mất quá phát sinh ở trong trước mắt, khi hắn quay đầu lại lúc, giọt nước mắt kia đã hóa vào ngao loan mi tấm, không có cách nào lại đoạt lại rồi, ngao loan quanh thân lần thứ hai ngưng t ụ lại dâng trào tiên khí, lượn lờ mây mù như khoác lên k i ệ n thiên ý. nàng trong mắt lóe ra một đảo hoảng hốt, khói mắt ướt át lên, huyên t r ư ờ n g ngao loan hướng về tôn ngộ không bay qua thần tình kích động mà đau thương đó là ngao loan ở đây trung tiên đều sưởng sốt rồi ngao loan lại một lần nữa biến đẹp đẽ tóc đen như thác nước băng cơ ngọc cốt càng khó có thể tin chính là trên người nàng nhiều chút uy nghiêm n à y không phải là tu vi tăng trưởng liền có thể mang đến thay đổi dừng lại Thái thượng lão quân tâm dinh ngao loan thay đổi nhưng vẫn là phất trần quét qua giữ nàng lại Thái thượng vong tình rượu kình còn chưa qua không muốn đi quấy dối đại thánh ngao loan mắt đục đỏ ngầu nhìn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi tôn ngộ không cắn môi đứng ở một bên tiên t ử thanh hoa đại đế hướng về nàng đi tới trong ánh mắt dẫn theo mấy phần thân thiết đại đế ngao loan xoa xoa khói mắt, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt, không sai. thanh hoa đại đế mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn cùng ngao loan cũng không quen, nhưng làm đồng d ạ n g nắm giữ tiểu thế giới ký ức người, bọn họ ở đây chính là tốt nhất đồng bản, tiên tử, ngươi thử một lần vạn linh tiên đạo, thanh hoa đại đế bỗng nhiên nói rằng, ngao loan hơi nghi hoạt một chút, vẫn là gật đầu, tiện tay làm cây sở trường phép thuật, một cây bạch long lập tức đột nhiên xuất hiện, chiếm giữ ở bên người nàng, dâu tóc lay động, uy nghiêm hào hoa phú quý, thái thượng lão quân bọn họ thấy cảnh này, đều là đầy mặt khó mà tin nổi, ngao loan sử dụng công pháp, bọn họ trước đây chưa từng thấy, lẽ nào đại thánh nói chính là thật, vương m ấ u trong lòng có chút dao động, trừ bỏ nguyên nhân này, Nàng không nghĩ ra ngao loan bỗng nhiên có lớn như vậy biến hóa lý do rồi. quả thật là ẩn hồn. so với vương mẫu, thái thượng lão quân trong lòng nhiều một ý nghĩ, khiếp sợ bên ngoài, đã bắt đầu tin tưởng tôn ngộ không lời nói rồi. vạn linh tiên đạo, ngao loan con mắt sáng lên, nội tâm kinh ngạc không thể so những người khác nhỏ hơn. nơi này không có vạn linh thụ, không có linh vóng, Nàng làm sao còn có thể sử dụng vạn linh tiên đạo. đại đế. Nàng hướng về thanh hoa đại đế ném đi hỏi dò ánh mắt. quả thế. thanh hoa đại đế nhìn thấy ngao loan cùng mình bình thường. cũng có thể triển khai vạn linh tiên đạo. cũng đã trong lòng hiểu rõ. đại thánh thành tựu thiên đạo. không còn cần môi giới. tôn ngộ không trên người chịu vạn linh thiên đạo. mà c á c h gọi là thiên đạo. chính là tồn tại với tam giới quy tắc. ngao loan nghe vậy. không nhìn được mừng rỡ như điên. có thể nhìn cái kia bạch long, rồi lại khẽ cao mày. pháp thuật kia điều khiển lên so với tiểu thế giới vất vả. lấy nàng đối với vạn linh tiên đạo lý giải. không nên là như vậy. đây là đương nhiên. thanh hoa đại đế vì nàng giải thích nghi hoạt. đại thánh thiên đạo vẫn cần cùng tam giới cộng dung. tạm thời không thích hợp sử dụng tới với mạnh mẽ vạn linh tiên đạo. ngao loan lúc này mới chợt hiểu ra. vội vã hủy bỏ phép thuật. ngay ở hai người trò chuyện công phu, bỗng nhiên lại có một vệt ánh sáng ở tôn ngộ không trên người sáng lên. nó rộng lớn sáng trước ba vệt sáng đều sáng. phật tổ, trong lòng của mỗi người đều chẳng biết vì sao rõ ràng tia sáng thân phận. nhưng mà vệt hào quang kia mới vừa bay ra ngoài. Lập tức lại bị một nguồn sức mạnh kéo, c h ầ m rãi bay trở về tôn ngộ không thân thể, đó là tôn ngộ không sức mạnh. Hắn ở đem phật tổ ý chí kéo về đi, mọi người không tên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ngay ở xả hơi đồng thời, d ì biến lại một lần nữa xuất hiện, một ánh hào quang bỗng nhiên thừa loạn lao ra, thừa dịp mọi người không giành phản ứng, đạo quang này mang theo giọt nước mắt, hướng về ngoài điện bắn nhanh ra, gay go, thanh hoa đại đế biến sắc mặt, hắn ngăn cản không kịp, chỉ thấy vệt hào quang kia cắt ra bầu trời, đ ả o mắt liền biến mất rồi, l ụ c n h ĩ mi hầu, tôn ngộ không mở mắt ra nói rằng, thái thượng vong tình tác dụng, quả thực không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, thật vất vả nín ra hai giọt nước mắt, có một giọt tiện nghi l ụ c n h ĩ mi hầu, đại thánh, thanh hoa đại đế vừa nghe lục n h ĩ mi hầu tên, sắc mặt tái xanh, phải làm sao mới ổn đây, không sao, tôn ngộ không đứng dậy, trả lời, kia lục n h ĩ mi hầu là người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nếu như hắn làm không chuyện nên làm, tôn ngộ không đem tầm mắt chuyển hướng tây ngưu hạ châu phương hướng, Hắn rõ ràng sẽ có kết quả gì. có chút thanh âm lạnh như băng. không sót một chữ truyền vào lục nhí mi hầu lỗ tai. chỉ cần ta chiếm được ẩ n hồn. thần thông tăng mạnh. còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi. lục nhí mi hầu vừa cười. vừa mừng rỡ nghênh tiếp từ trên trời r á n g xuống giọt nước mắt. giọt nước mắt vọt vào thân thể của Hắn. lục nhí mi hầu nụ cười đột nhiên đọng lại rồi. Hắn chừng lớn hai mắt, sắc mặt do đỏ c h u y ể n trắng, tiếp biến thành trắng m ị h tôn ngộ không, n g ư ờ i dĩ nhiên thật phá hủy tam giới, lục n h ĩ mi hầu kêu một tiếng, giống bị hỏa theo cái m ô n g cũng không nhìn phương hướng, cất bước liền chạy, loại kia một lời không hợp liền hủy diệt thế giới quái vật, Hắn thật là không t r e o chọc nổi, thiên cung, tôn ngộ không lưu lại ngao loan, để những người khác tất cả lui ra rồi. Trấn nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân lẫn nhau mọc ra hờn dỗi đi rồi. Thái thượng lão quân cùng vương m ấ u rời đi lúc. giữa hai lông mày lại mang theo phức tạp tâm tư. tôn ngộ không thu tầm mắt lại. ngươi là c á c h nào ngao loan. hắn hướng về ngao loan hỏi. không có c á c h nào. ngao loan trả lời. cũng chỉ có một ngao loan. tôn ngộ không khẽ cao mày. có ý gì, ta cũng nói không rõ ràng, ngao loan cao mày, nói rằng, huyên trường, ngươi có nghĩ tới hay không, bên trong thế giới kia, chúng ta vì sao có thể như vậy chân thực, có lẽ chúng ta vốn là thật, chỉ có điều tách ra rồi, nàng nói như vậy, tôn ngộ không chợt phát hiện, thiên thư còn có rất nhiều bí ẩm chưa có lời đáp, hắn đem chuyện này để ở một bên, nhìn ngao loan như là thác nước tóc dài, vừa chuyển động ý nghĩ, giơ tay liền khiến cho cái phép thuật, vạn linh tiên đạo tạo vật sức mạnh hóa thành một cái một mạc đàn châm gài tóc gỗ, tôn ngộ không đem châm gài tóc đưa cho ngao loan, đây là cái gì, ngao loan hỏi, l ễ vật, tôn ngộ không trả lời, l ễ vật, ngao loan khó mà tin nổi nhìn trên tay châm gài tóc, Châm gài tóc bên trên chỉ có đơn giản chạm trổ trang sức, lộ ra mấy phần phát cơ hơn uiet đáng yêu. Lần này dĩ nhiên không phải kiếm gỗ. ngao loan rất muốn nắm một hồi mặt, xem chính mình có hay không nằm mơ. nhưng nàng nhìn xuống rồi. Nàng đem châm gài tóc phủng ở trong tay, yêu thích không buông tay nhìn. Này châm gài tóc bên trong có vạn linh sức mạnh của thiên đạo. có thể để bảo vệ ngươi, tôn ngộ không nhìn ngao loan, lộ ra mỉm cười, sau đó thiên cung còn phải giao cho ngươi quản lý. huyên trưởng yên tâm, ngao loan thu c ẩ n t h ậ n châm gài tóc, nói rằng, ta biết phải làm sao, ngươi so với ta quản được càng tốt hơn, tôn ngộ không ánh mắt nhu hòa, không quản lục n h ĩ mi hầu làm sao, ngao loan có thể trở về, là hắn cao hứng nhất sự tình, có nàng cùng đông hoa đế quân, hơn nữa bộ đề tổ sư, hắn liền có thể nhín chút thời gian đi địa phủ rồi, chỉ có khống chế địa phủ, mới có thể chân chính khống chế tam giới. tôn ngộ không nói với ngao loan ý nghĩ của chính mình, ngao loan không có phản đối, hiện tại tôn ngộ không, không quản đi nơi nào, đều sẽ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. như lai nhất định phải bại mười hai chương ba trăm ba mươi năm thiên đế chi uy tây thiên môn mây mù mờ ảo b ồ đ ề tổ sư mang theo chúng để tử cưới mây đạp gió mà đến ngao loan dẫn một tên tinh quan trước tới đón tiếp hoan nghênh tổ sư ngao loan hướng về tổ sư hành lễ ngươi chính là ngao loan tổ sư trên dưới đánh giá một phen ngao loan không nhịn được âm thầm giật mình Hắn đã sớm nghe nói qua hoa quả sơn có vị kiệt xuất n h ị đại vương. ngày hôm nay vừa nhìn, vị này long tộc công chúa so với trong tin đồn còn muốn kiệt xuất gấp trăm lần. ngươi là, tổ sư vừa nhìn về phía ngao loan bên người tinh quan, trong mắt xuất hiện một cái cử lang hình chiếu, k h u e m ộ t tinh quân, đúng, k h u e m ộ t tinh quan chắp tay, tổ sư có chút kỳ quái, hai ngày trước hắn nhưng là nhìn tận mắt đến hết thảy tinh quan rời đi thiên cung hắn bấm chỉ tính toán liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện thì ra là như vậy tổ sư cười nói ngươi ngược lại cái si tình người k h u y một tinh quân sở dĩ trở lại thiên cung là bởi vì một cái phi hương điện nữ tiên tôn ngộ không đáp ứng để hắn cùng nữ tiên tại thiên cung đồng thời sinh hoạt tổ sư ngao loan mở miệng cười hương trưởng đã để trương lỗ n h ị ban là ngày kiến được rồi cung điện xin mời đi theo ta để tinh quân dẫn bọn họ đi thôi tổ sư lắc đầu để k h u e một tinh quân mang các đ ệ t ử trước đi g i à n ship chính mình tắt để ngao loan mang đi gặp tôn ngộ không trên đường ngao loan nói với hắn nổi lên hiện tại tình hình thiên cung thế cuộc hơi hơi ổn định sau tôn ngộ không liền phái người đi rồi địa phủ Hy vọng thu được địa phủ quy thuận. chuyện đương nhiên, hắn bị tự tuyệt rồi. đồ nhi quá nóng ruột rồi. tổ sư nói rằng, tôn ngộ không cướp đi thiên đế bảo tọa. tuy là ngọc đế ám hại trước, lại không bị tam giới chúng sinh tán thành. địa phủ đương nhiên sẽ không nghe hắn. h u y ê n trưởng muốn giải quyết nhanh chóng. ngao loan nói rằng, nàng không một chút nào cảm thấy tôn ngộ không nóng ruột. Lấy tôn ngộ không hiện tại sức mạnh, địa phủ căn bản không thể nào chống lại, mà càng nhanh ổn định địa phủ, đối với tam giới thương tổn liền càng nhỏ, hắn sở dĩ phái người đi địa phủ, bất quá là biểu thị thành ý. Rốt cuộc, tiểu thế giới hậu thổ đã từng trợ giúp quá hắn, u minh chi địa thế cuộc s ử a quyệt, phật tổ, nhị thanh, cùng với hậu thổ nương nương, Mỗi người có khác biệt ý nghĩ, ngao loan tiếp tục giải thích. n h ị thanh cùng tử vi đại đế chờ thiên cung tiên nhân, đều hy vọng bảo vệ địa phủ, chờ đợi ngọc đế trở về. Phật tổ lại là phái gia bồ tát cùng la hán, tăng mạnh địa tàng vương bồ tát thế lực, không biết phải làm gì, mà luôn luôn không m à n g t h ế sự hậu thổ nương nương cũng có kỳ quái động tác, càng là khó có thể cân nhắc. h u y ê n t r ư ở n g hy vọng nhanh chóng thu phục địa phủ. ngày mai thì sẽ lên đường. ngao loan nói rằng, không bao lâu nữa, địa phủ sẽ quy thuận thiên cung. nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là, nhân thủ của chúng ta quá thiếu. trên mặt nàng có chút quấy n h i ễ u tổ sư nhìn nàng. ngươi đối với ta đổ nhi kia ngược lại có lòng tin. h u y ê n t r ư ở n g vô địch khắp thiên hạ. ngao loan gật đầu. chuyện đương nhiên trả lời. Trừ bỏ phật tổ. Tam giới không người nào có thể đánh bại hắn. tôn ngộ không thiên đạo đã thành. nghĩ làm cái gì cũng có thể làm thành. hắn duy nhất kẻ địch chính là đồng d ạ n g có tư cách cướp đoạt tam giới ngọc tỷ phật tổ. tổ sư. phật tổ đến t ổ cùng mạnh bao nhiêu. ngao loan hướng về tổ sư hỏi. tổ sư cười cợt. ta cũng không biết. không có người thấy phật tổ triển khai toàn lực bất quá duy nhất xác định chính là hắn đồng d ạ n g gánh vác thiên đạo phật môn từ bi phật tổ bị quản chế với từ thân thiên đạo vô pháp thích làm gì thì làm tổ sư thản nhiên nói hắn chỗ bày ra sức mạnh có lẽ chỉ là hắn chân thực sức mạnh một phần nhỏ hắn ngẩng đầu lên đã thấy xa xa d ạ n g người rực rỡ cung điện rồi đó là cái gì cung điện, tổ sư hỏi, thiên đế cung, ngao loan trả lời, huyên trưởng đang ở bên trong, lúc này thiên đế cung, rộng rãi đại điện quỳ đầy sơn thần cùng thổ đ ị a tôn ngộ không ngồi ở cao chớ ngồi, thần quang sán lạn, những này tiểu tiên lấy với uy nghiêm của hắn, tất cả đều đè thấp thân thể, không dám lộn xộn, ta b ấ t quá sẵn do các ngươi truyền lời, làm sao đến hiện tại đều không hoàn thành, tôn ngộ không hỏi, khởi bầm đại thánh, bàn đào viên thổ địa quỳ gối vị trí đầu, run run dày dày nói rằng, kia thế gian sơn thần cùng thổ địa đều quy địa phủ quản hạt, giờ khắc này chặt đứt cùng thiên cung liên hệ, chúng ta thực sự vô pháp truyền lời, không phải vô pháp, mà là không muốn chứ, tôn ngộ không lạnh giọng nói toạt bọn họ lời nói dối, tiểu thần không dám, các thổ địa kinh hoàng cúi đầu, tôn ngộ không thần sắc hơi trầm xuống, nói rằng, ngẩng đầu lên, sơn thần thổ địa nhóm run run rẩy rẩy ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy tôn ngộ không đưa tay phải ra, trong tay hiện ra một đoàn xoay tròn mây mù, đó là cái gì, trong lòng bọn họ tuôn ra một ít s ự cảm không tốt, tôn ngộ không không hề nói gì, Tay trái luồn vào mây mù ở trong, bốc lên một đồ vật nhỏ. Cùng lúc đó, thiên đí cung chuyển Cung kịch cùng cái cung cung. Thiên ngoài đến một trận nổ vang. Tiếp theo, cung điện lay động kịch liệt lên. Sơn thần thổ địa nhóm thất kinh ôm cùng nhau. Hướng về ngoài điện vừa nhìn. Mới phát hiện 5 cái to lớn ngón tay đem thiên đí cung vây quanh rồi. To lớn thiên đí cung, bị một cái to lớn nắm. lay liệt đó. đí địa đem đí đí một Tiếp theo. thổ thất phát to tay To một to tay trái Mới rồi. cái vây ra vừa ôm về Bị c h ầ m rãi thăng ở giữa không trung. vài tên thổ địa ý thức được tôn ngộ không làm cái gì. tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. đó là ba mươi ba tầng trời. bọn họ thấy rõ tôn ngộ không trên tay mây mù. trong tay hắn mây mù chính là ba mươi ba tầng trời. giờ khắc này như một cái món đồ chơi bị tôn ngộ không nắm tải ở lòng bàn tay. tổ sư cùng ngao loan vừa vặn đi tới thiên đế cung ở ngoài. Cũng n Hãng ì tình n thiên cung bàn khổng nhấp lên cảnh này. 33 tầng thấy tay trời đế đ bị lồ đều ở ta tay. t ô n ộ không nói như vậy, nếu như bọn họ xin đến góp sức người khác, đối kháng thiên cung, ta liền cách đi hắn tiên tịch g i á n g thành phàm nhân, tôn ngộ không ở sơn thần quần thể từ lâu lâu phú ác x a n h lại trải qua đại náo thiên cung. giờ khắc này uy hiếp, lập tức sợ đến đầy đất ông lão lão thái run l ầ y bẩy. nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, tôn ngộ không cảm thấy có thể thu tay lại rồi, các ngươi có thể đi trở về rồi. hắn nói xong, liền hướng về trong tay mây mù phun ra một hơi. nhất thời thiên đế trong cung cuồng phong gào thét, hết thảy sơn thần cùng thổ địa đều bị thổi bay ra ngoài. nhớ kỹ ta lời, như chờ cũng cần an với bản chức, không được sinh sự, tôn ngộ không lời nói ở mỗi cái sơn thần cùng thổ địa vang lên bên tai. một trận trời đất quay cuồng sau, bọn họ liền ngơ ngác phát hiện, mình đã trở lại các nơi quản h ạ c địa vực, thiên đế chi quy, chỉ cần cảm thụ một lần, liền sẽ không có người lần thứ hai tồn tại lòng cầu gặp may tôn ngộ không đưa đi sơn thần thổ địa lại đem thiên đế cung phóng trở về tại chỗ kia chương lỗ nhị ban quả thực không tầm thường hắn vừa cảm thán chương lỗ nhị ban kiến trúc kỹ xào vừa nhìn về phía đi tới ngao loan cùng bộ đề tổ sư sư phụ tôn ngộ không đang muốn đứng dậy c h ấ n nguyên đại tiên bỗng nhiên vội vã bay vào hiền đ ệ Đông hải long cung muốn tấn công hoa quả sơn, hắn mang đến một c á c h để ngao loan kinh hãi đến biến sắc tin tức xấu. đồng thời, cũng làm cho tôn ngộ không ánh mắt từ địa phủ chuyển hướng đông hải. như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm ba mươi sáu đông hải long vương. lão quân, tôn ngộ không đi tới đâu s u ố t cung, tìm tới thái thượng lão quân, ngươi còn có thái thượng vong tình rượu sao, không có. Thái thượng lão quân nhìn hắn một cái. có cũng không hiểu. Thái thượng vong tình là hắn có thể làm ra hiệu quả mạnh nhất rượu tiên. t ô n ngộ không uống xong lại chỉ chảy hai giọt lệ. Thái thượng lão quân đã không nghĩ tới biện pháp để t ô n ngộ không khóc. có phải là xảy ra chuyện gì rồi. Thái thượng lão quân cảm giác t ô n ngộ không bỗng nhiên tìm hắn muốn rượu. có chút không giống bình thường. Đông hải long cung hiện tại phái binh đem hoa quả sơn vây lên. tôn ngộ không bình tĩnh trả lời. thái thượng lão quân cảm thấy bất ngờ. trước đây tôn ngộ không cùng đông hải long vương ngao q u à n g không phải quan hệ rất tốt sao. đây là làm sao rồi. Hoa quả sơn. thiên binh thiên tướng mới vừa thối lui hai ngày. vô biên vô hạn hải binh vây quanh linh võng. hoa quả sơn đám yêu quái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tràn ngập căng thẳng cùng sầu lo. Đông hải long cung tuy rằng không bằng thiên cung như vậy thực lực mạnh mẽ. n h ư n g long vương là đông hải c h i chủ. Nắm giữ khống chế hải dương sức mạnh. c ó vô số phương pháp có thể nhẫn chìm hoa quả sơn. Đông hải long cung tứ thái tử đứng ở đông nhịp hải binh phía sau. Chờ đợi tiến công mệnh lệnh. t ạ i sao đột nhiên muốn cùng hoa quả sơn là địch. t ứ thái tử kỳ quái hỏi. tiểu mũi làm sao bây giờ, tiểu công chúa mặc dù trọng yếu, thái tử bên người mưu sĩ là một cách lão h u y hồi đáp, nhưng c h ú n g ta đông hải long cung, không thể bởi vì một cái công chúa mà đứng ở đại thánh bên này, có ý gì, tứ thái tử nhíu mày, đại thánh đã thành thiên đế, tiểu mũi tùy tùng đại thánh, n à y không phải chuyện tốt sao, đ i ệ n h ạ đại thánh lời hại đến đâu cũng là yêu quái, yêu quái làm sao có thể thống lính tam giới. Lão quy nói rằng, không q u ả n hắn làm sao thần thông hoàng đại, cũng b ấ t quá là cây rúng của thất phu. b â y giờ thiên cung chú tiên từng người rời đi, đại thánh không người phụ tá, thiên đế vị trí tất không lâu dài, tam giới yêu ma tiên thần đều tin tưởng, tôn ngộ không cùng đầy trời tiên phật là địch, một cây làm chẳng lên non, không thành tài được, đại thánh căn bản không sợ tiên phật tứ thái tử khịt mũi con thường bọn họ còn có thể lật đổ được hắn đ i ệ n hạ đại thánh mạnh hơn có thể cường quá phật tổ sao lão huy lắc đầu nói rằng coi như cường quá phật tổ đợi được ngọc đế trở về đại thánh lại cường quá phật tổ cùng ngọc đế liên thủ sao tứ thái tử xứng sờ cẩn thận nghĩ đến sau lưng là một mảnh ý lạnh, nói không sai, tôn ngộ không đại náo thiên cung, c ỡ nào uy phong, nhưng quay đầu lại, nói không chắc chỉ là một hồi trò khôi hài, nếu như đông hải long cung đứng sai đội ngũ, tương lai ngọc đế sau thu tính sổ, sợ là đến chém đầu cả nhà, vậy chúng ta phải đem tiểu muội gọi trở về mới được, tứ thái tử lập tức thay đổi lập trường, xa xa, tiếng kèn l ệ n h vang lên phụ vương đến rồi tứ thái tử quay đầu nhìn thấy một cách uy nghiêm cử long bay tới chúng quân nghe l ệ n h cử long đang muốn phát l ệ n h bỗng nhiên bầu trời sáng ngời bạc h long từ trên trời g á n g xuống phụ vương chậm đáp bạc h long hóa thành thiếu nữ đứng ở trên mặt biển đó là ngao loan nàng một mặt sốt ruột nhìn cử long phụ vương ngươi làm cái gì vậy, c ử long lắc đầu, sau đó ánh mắt dùng mình, dâu tóc đều dựng, sát ý tràn ngập, loan nhi, tứ hải long tộc đều sẽ không phục tùng một cái xoán v ì thiên đế, hắn nói ra, ta đến đánh trận đầu, nhưng là, phụ vương, ngươi đã quên thiên cung kia chúng thần làm sao đối xử với chúng ta long tộc ạ, ngao loan nói rằng, đi qua chúng ta long tục chỉ cần phạm thượng một chút sai lầm liền muốn bị để lên quả long đài lúc này huyên trưởng chấp trường tam giới tất không sẽ đối xử với chúng ta như thế cứ long lắc đầu con gái trung quy không thấy rõ địa thế hiện tại then chốt căn bản không ở chỗ tôn ngộ không đối xử long tục là tốt hay xấu loan nhi ngươi có nghĩ tới không ngọc đến năm mười năm sau trở về chúng ta sẽ như thế nào, ngao hoàng hỏi. trước đây không lâu, phật tổ đã suy tính ra. ngọc đế đem ở năm mươi năm sau trở về, năm mươi năm thời gian, ở long tục trong mắt chỉ là trong nháy mắt. hắn không người phụ tá, làm sao có thể sử dụng năm mươi năm thống nhất tam giới, thì lại làm sao có thể thay đổi chúng sinh ý nghĩ. ngao hoàng nói rằng, hắn thiên đế này vị trí, ngồi không vững, ngao loan lắc đầu, phụ vương, huyên trưởng đã không phải đi qua huyên trưởng rồi, nàng rất rõ ràng, cách kia ôn nhuột, thiện lương tôn ngộ không, nếu lựa chọn b ả o lực phương thức biến cách, liền không thể bị bất luận người nào ngăn cản, hắn thiên đạo là thay đổi thế giới thiên đạo, vì này liền tam giới đều có thể hủy diệt, năm mươi năm, đối với tiên nhân tới nói phi thường ngắn ngủi đối với tôn ngộ không tới nói nhưng là thừa sức trải qua kia hai trăm năm tìm tòi tôn ngộ không đ t sẽ không đi chậm đường phụ vương huyên t r ư ờ n g sẽ không thất bại ngao loan khổ tâm khuyên bảo ngươi chỉ là bị lợi dụng những người kia muốn ngăn cản huyên t r ư ờ n g đi địa phủ cho nên mới để ngươi đánh trận đầu ta chủ ý đã định ngươi không cần khuyên ta ngao quảng nghĩ thầm, nữ nhi này xem ra thông minh, nhất ngộ về đến nhà sự liền rối loạn. hiện tại đông hải long cung không có lựa chọn nào khác, c á c h khác ba hải long vương đều quyết định đứng ở tiên phật một bên. ngao quảng chỉ có nắm lấy cơ hội hướng về hoa quả sơn khởi xướng tiến công, mới năng lực toàn bộ đông hải đổi lấy càng to lớn hơn độ khả thi. thế nhưng ngao loan không có thể hiểu được hắn, chúng nghe lệnh ngao quàng hét lớn một tiếng tôn ngộ không ăn cắp ta đông hải chí bảo đ ị n h hải thần châm lại cướp đi thiên đế ngọc t ỷ tam giới không dung ta đông hải long tục đem làm tam giới tiên phong hướng về hắn khai chiến hắn mệnh lệnh để ngao loan biến sắc mặt can đảm lắm bỗng nhiên mặt biển sáng lên một ánh hào quang từ trên trời g á n g xuống phảng phất là thái dương bình thường lóng lánh tứ đại bộ châu mỗi cái người tu hành thân thể đều đang này khí tức mạnh mẽ trước mặt run rẩy đó là tôn ngộ không vô sớ người hướng về hắn nhìn sang nhìn vệt hào quang kia hướng về hoa quả sơn rơi đi thiên đế hạ phàm hoa quả sơn tất cả yêu quái đều quỳ trên mặt đất đại đại vương bốn vị lão hầu có chút k í c h đ ộ n g nhìn tôn ngộ không kia còn như hỏa d i ễ m bình thường hơi thở nóng bỏng trong khoảnh khắc liền đem tất cả yêu quái căng thẳng cùng hàn ý tiêu trừ rồi ngao quảng ngẩng đầu nhìn tôn ngộ không thân mặc áo giáp chậm rãi hạ xuống kia so với chiến thần còn muốn uy nghiêm dáng người để hắn hầu như không nhận thức đây là vị kia quen thuộc yêu tiên lão long vương thật không nghĩ tới ngươi sẽ là cái thứ nhất hướng về ta khai chiến người tôn ngộ không nói với ngao quảng tuy rằng cùng kế hoạch của hắn có chút sai lệch nhưng cũng không lo lắng bình định tam giới trung quy hay là muốn dùng chiến đấu giải quyết tôn ngộ không lấy ra kim cô bồng ngươi can đảm lắm lại không thích hợp lại đảm nhiệm đông hải long vương một sát na kia n g a hoàng trong lòng né qua hoàng sợ hắn nhìn về phía tôn ngộ không đã thấy tôn ngộ không khẽ mỉm cười có thể con gái của ngươi so với ngươi càng thích hợp, tôn ngộ không trong mắt l ó e ra một tia lý giải, tựa hồ đã nhìn thấu tất cả, nga hoàng yên lòng, bọn họ đều sai rồi, nga hoàng nghĩ đến, đây mới thực là thiên đế, hắn sở dĩ hướng về hoa quả sơn phát động tấn công, là bởi vì đông hải long tộc chỉ có bị bức ép thần phục với tôn ngộ không, ngọc đế tương lai mới xét xét xử lý, ngao loan không có lý giải đồ vật tôn ngộ không liếc mắt liền thấy xuyên như vậy thông tuổi tuyệt luôn ngao hoàng nghĩ như thế có thể năm mười năm sau tôn ngộ không thật có thể thống nhất tam giới như lai nhất định phải b ạ i mười hai chương ba trăm ba mươi bảy đông hải tiên chức rõ ràng tôn ngộ không ý chí ngao hoàng lập tức làm người vang lên c h ố n g trận hắn ra lệnh một tiếng Kia đông hải long cung lính tôm tướng cua. cá nhẹo nước quái liền luôn thương múa kiếm. tiếng hô vết rung trời. mang theo ngập trời con sóng lớn màu trắng hướng về hoa quả sơn chen chúc mà đi. hoa quả sơn đám yêu quái bay ra linh võng. ở bốn phía tạo thành phòng tuyến. đánh giáp lá cà đã không thể tránh khỏi. sóng lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới. lập tức liền có thể đem hoa quả sơn nuốt hết. tôn ngộ không nổi giữa không trung, chợt làm một cái kỳ quái động tác, hắn buông lòng tay ra bên trên kim cô bồng, đi thôi, tôn ngộ không nói ra một câu nói, liền có tia sáng từ kim cô bồng trong cơ thể phóng ra, hào quang rừng rực đem mặt biển đều nhuộm thành màu vàng, hắn phải làm gì, đám hải binh kêu lên sợ hãi, sau một khắc, vô tận hỏa d i ễ m từ kim cô bồng bên trên bay tả mà ra, Ở hết thầy hải binh trước mặt, những hỏa d i ễ m kia một chia làm hai, hai chia làm bốn, biến thành đầy trời lóng lánh kim cô bổng, kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim cô bổng mang lửa từ trên trời r á n g xuống, đón đầu liền đập về phía vây quanh hoa quả sơn hải binh. trong khoảng thời gian ngắn, côn phong tiếng g i p thậm t chí vượt trên biển gầm gào t h é p phong trợ hỏa thế, liệt d i ễ m cùng tia sáng thôn phể chiến trường chiếu toàn bộ bầu trời đêm sáng như ban ngày mãnh liệt sóng biển hầu như dễ dàng s ụ p đổ vô số hải binh miệng phun máu tươi bị một bồng quét trở về hải lý nổ hải cuồng đào chiến đấu còn chưa bắt đầu ngay ở một bồng sau vụn vặt thành đầy trời hạt mưa bay là tả trở xuống hải lý dường như rơi xuống một hồi như chút nước mưa xối xả đây là cái gì binh khí. xa xa long tử long tôn đều kim cô bồng uy lực dọa sợ rồi. đ ị n h hải thần c h â m càng có kinh khủng như thế uy năng. nga hoàng nhìn kim cô bồng. trong lòng cũng là một mảnh chấn động. nhưng hắn chấn động không chỉ là đối với đ ị n h hải thần c h â m càng là tôn ngộ không có thể tự do điều động bản lãnh của nó. đại thánh nga hoàng thu hồi tâm thần. hỏi, vì sao không tự mình ra tay. nó nghĩ chơi, tôn ngộ không bình tĩnh trả lời, các ngươi trước hết cùng nó chơi một phen, đếm không hết ánh sáng ở bên cạnh hắn qua lại bay lượn, kia đều là nóng lòng muốn thử kim cô bồng, hoa quả sơn, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch đám yêu quái thấy cảnh này, cũng không nhịn được hoan hô lên, kim cô bồng phát ra thanh âm vui sướng, đem hoa quả sơn vây quanh lên, cùng đám hải binh tiếng kêu rên liên hồi hình thành so sánh rõ ràng trong nháy mắt kim quang liền trở thành mặt biển tàn phá duy nhất chi vật kim cô bồng tùy ý phát tiết vui sướng ở trên chiến trường như vào chỗ không người đông hải long cung nghiêm chỉnh trận hình rất nhanh sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy một nhóm lại một nhóm hải binh bị đánh vào đáy biển trên mặt biển khắp nơi bừa b ổ n hỗn loạn không thể tả ngao hoàng có chút đau lòng nhưng mà trong đó lớn nhất một cái kim cô bổng giờ khắc này lại giống như sao băng bình thường phá tan tầng tầng phòng ngự trực tiếp hướng về vị trí của hắn bay tới nhanh như chớp thanh thế kinh người ngao hoàng không nghĩ tới một cái binh khí cũng xem thường chính mình không nhịn được giận dữ ngăn cản nó vô số binh tướng vung vẩy binh khí xông lên ngăn cản sau đó bị kim cô bồng c ử lực tứ tán bắn bay này muốn đánh như thế nào thấy cảnh này long tử long tôn mỗi một người đều sợ đến mặt xám như c h o tàn vẹn vẹn là kim cô bồng sức mạnh liền để long cung khó có thể chống đỡ nếu là tôn ngộ không tự mình ra tay bọn họ còn có đường sống sao tôn ngộ không nhìn kim cô bồng biểu hiện không nhịn được thở dài có thể không cần ta ra tay rồi Hắn đem tầm mắt di về bộ ngực mình, một ánh hào quang ở bên trong lớp l ó i đó là ngọc tỷ ánh sáng, nó làm sao có phản ứng rồi, tôn ngộ không có chút kỳ quái, ngọc tỷ tuy rằng bị hắn thu phục ở bên trong thân thể, nhưng hắn không thể giống tiểu thế giới như vậy hoàn toàn thu được ngọc tỷ quyền chi phối lực, tôn ngộ không dùng vẫn luôn là vạn linh thiên đạo, cũng không có nắm giữ chân chính thiên đế sức mạnh, cái này cũng là tại sao hắn muốn ở các sơn thần trước mặt lập u y mà không có cách nào trực tiếp sai phái bọn họ hoặc là trực tiếp mệnh lệnh thế gian sơn thần nguyên nhân nhưng mà đi tới nơi này sau đối mặt long cung chiến tranh ngọc t ỷ dĩ nhiên g ụ c g à g ụ c d ị c h tôn ngộ không cảm nhận được ý chí của nó thì ra là như vậy hắn tựa hồ có chút rõ ràng rồi huyên trường lúc này ngao loan hướng về tôn ngộ không cầu xin, có thể hay không để cho kia đình hải thần t r â m dừng lại, đừng tiếp tục thương tổn phù vương, nó chơi đủ rồi tự nhiên sẽ ngừng, tôn ngộ không nói rằng, không ta mệnh lệnh, nó sẽ không giết chết long vương, bất quá, sưng mặt sưng mũi khẳng định là thiếu không được, tôn ngộ không trong lòng nhĩ, g sau đó nhắm mắt lại, Đem ý nghĩ toàn bộ ném vào đối với ngọc t ỷ cảm ứng ở trong. văn thù b ồ tát từ linh sơn chạy tới chiến trường. ta tới c h ậ m rồi. hắn nhìn thấy chiến trường. không nhìn được có chút thất vọng. phật tổ dự liệu được đông hải long vương muốn khai chiến. phái hắn lại đây ngăn cản. lại vẫn là tới c h ậ m một bước. không chờ tứ hải long cung liên thủ liền dành trước một mình đ ồ n g thủ. vị này lão long vương quá lỗ mãng rồi. Bồ tát vừa thở dài, vừa bay đến ngao khoảng bên người, giúp hắn đối phó kim cô bồng. kim cô bồng tuy rằng l ợ i hại, nhưng rốt cuộc chỉ là một món binh khí, không có quá nhiều trí tuệ, rất dễ dàng liền bị người nhìn thấu n h ư ợ c điểm ra tay. không lâu sau đó, kim cô bồng liền bị xiềng x í c h c h ó i lại, cực lực dãy dua, nhưng thủy trung không được nó đường. văn thù bồ tát nhìn thấy nó bị trói trụ, lập tức giương tay vung lên, một tờ phong cấm phù kề sát ở kim cô bồng bên trên. h ả tôn ngộ không nhận ra được cố này đ ồ n g tính, vừa mở mắt nhìn, khẽ nhíu mày, kim cô bồng chơi thoát, cũng được, hắn đưa tay gọi một tiếng, trở về, sau một khắc, bị tầng tầng phong tỏa kim cô bồng trước mắt biến mất, xuất hiện ở trên tay hắn, t ậ n h ứ ngộ rồi. Tôn n g không hỏi. Kim cô bồng phát ra không cam lòng rung động. l à m văn thù b ồ tát cùng nga hoàng phản ứng lại thời điểm. Tôn ngộ không đã đem kim cô bồng bên trên phong cấm phù xé ra rồi. Liền như phật tổ nói tới. Văn thù b ồ tát trong lòng nghĩ. Tôn ngộ không thần thông đã có thể uy hiếp đến phật tổ rồi. Tôn ngộ không đem kim cô bồng thả lại lỗ tai. bốn phía vũ động kim cô bổng lập tức biến mất không còn tăm hơi chiến trường một mảnh yên lặng tất cả mọi người s ư ờ n sốt đây là không đánh sao ta tìm tới đồ tốt tôn ngộ không bỗng nhiên nói rằng ngao quảng trong lòng cả kinh cái gì ngươi nhìn liền biết tôn ngộ không đưa tay ra đông hải hải dương lực lượng ở trong tay hắn ngưng tụ sau đó từ từ hóa thành một khối khéo léo dấu ấm ở một sát na kia trên chiến trường hết thảy đông hải long tục sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu tiêu tan đông hải chi ấm văn thù b ồ tát nhận ra cái viên này con dấu nhất thời hoàn toàn b i ế n sắc la lớn mau ngăn cản hắn hắn nghĩ khống chế đông hải mà ngao khoảng tốc độ càng nhanh hơn hắn ở văn thù b ồ tát nhắc nhở trước liền có động tác tôn ngộ không trên tay dấu ấm vừa hiện ra chỉ ra bắt đầu nga hoảng liền điên cuồng bay qua muốn ngăn cản tôn ngộ không cướp đi dấu ấm nhưng hắn lại làm sao có khả năng nhanh hơn được tôn ngộ không chỉ là thời gian trong trước mắt tôn ngộ không trên tay dấu ấm cũng đã thành hình tỏa ra khủng bố sóng b i ể n khí tức ngăn cản hắn tôn ngộ không nói ra một câu phảng phất có sức mạnh vô hình bao phủ mà qua Toàn bộ mặt biển bỗng nhiên bay lên, hóa thành một bức to lớn tường băng, ngăn cản ngao h à n g rồi. đại thánh, ngao h à n g hoàn toàn biến sắc, ngươi không thể làm như vậy, cướp đi dấu ấm kia, đông hải long tộc liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục khống chế đông hải rồi. tôn ngộ không không hề trả lời. trong giây lát này, hắn cảm giác được, toàn bộ đông hải sinh vật cũng phải nghe theo hắn mệnh lệnh. dấu ấm kia, là khống chế đông hải tiên chức, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm ba mươi tám cướp đoạt tiên chức, thiên đế ngọc t ỷ ở tôn ngộ không ngực lấp l ó e khéo léo đông hải chi ấm l ặ n g lặng bị hắn nắm tại lòng bàn tay, tất cả mọi người đều nhìn hắn, biểu tình không hề giống nhau, hoa quả sơn yêu quái là đầy mặt ngạc nhiên, không biết long vương tại sao như thế l ư u ý một cái dấu ấm, mà đông hải hải binh nhóm lại là đầy mặt sợ hãi, đều từ dấu ấm ở trong cảm nhận được đáng sợ ràng buộc lực, tôn ngộ không nhìn về phía n g a hoàng, cử long kia cả người trắng mệt vô sắc, phảng phất đã biến thành một cái gầy yếu lão long, không, n à y không phải phảng phất, mượn đông hải chi ấm sức mạnh, tôn ngộ không con mắt nhìn thấu long vương n g o ạ i t ư ợ n g ở đó bị tiên chức bao vây hoa lệ bề ngoài d ư ớ i chính là một cái gầy yếu lão long. s a o như vậy, tôn ngộ không có chút bất ngờ. Lại nhìn quét một mắt cái khác long tử long tôn. để hắn càng bất ngờ chính là, hết thảy long tử long tôn đều giống nhau nếu như long tộc mất đi đông hải chi ấ n rất nhiều tiểu long sẽ trở nên cùng tầm thường yêu quái một dạng. thì ra là như vậy, tôn ngộ không phất tay, để tường băng biến mất rồi. Long tục là thiên địa sinh dưỡng linh thú, khắp người đều là bảo bối, nhưng chúng nó chấp trường đông hải cùng khí hậu sức mạnh, lại đến từ thiên đế trao huyền. Này cũng khó trách long tục tại thiên cung địa vị không cao. đại thánh, ngươi khinh người quá đáng, ngao hoàng không thể nào tiếp thu được đông hải chi ấm bị tôn ngộ không cướp đi. tường băng vừa biến mất, liền đem hết toàn lực hướng về hắn xông qua. chỉ một thoáng, bầu trời mây đen nằm dày đặc, trong biển tuôn ra mấy đảo tráng kiện vòi dòng nước, mang theo sấm gió, cùng ngao quảng đồng thời hướng về tôn ngộ không công tới, long cung đại quân cũng cấp tốc tập hợp lại, theo sóng đạp sóng tinh kỳ phấp phới, đi theo ở vòi dòng nước phía sau cấp tốc hướng về hoa quả sơn đầy mạnh, vô số phép thuật cùng binh khí kéo hàn quang bao trùm linh võng, khí thế kinh người, tôn ngộ không rõ ràng ngao quảng tại sao liều mạng như vậy. đáng tiếc dù vậy, hắn cũng sẽ không thu tay lại. mãnh liệt công c í c h đào mắt tới gần. tôn ngộ không ý nghĩ hơi động. đông hải chi ấm sức mạnh liền rõ ràng khắc ở trong lòng hắn. bình, hắn nói một chữ. sau một khắc, không có bất kỳ dấu hiệu gì. hoa quả sơn chu vi s ó m gió ruột gì biến mất không còn tâm tích. đứng ở bọt nước bên trên lính tôm tướng cua ngã vào mặt biển phát ra vô số bọt nước tiếng biển rồng cũng không còn vâng theo ngao hoàng ý chí vòi rồng nước còn chưa chạm tới tôm ngộ không liền ở trước mặt của hắn cấp tốc tán loạn trên trời sấm gió yêu nguyên sóng dữ lại bị mạnh mẽ bình ùn lại mặt biển cũng khôi phục yên tĩnh hắn hắn làm sao có bản lãnh như thế Càng xa xăm một ít hải binh nhóm biết rõ hải dương lực lượng. Lúc này tận mắt nhìn thấy tôn ngộ không sức mạnh. nhất thời c h e n thành một đoàn không dám tiến lên. tôn ngộ không nhìn quét một mắt. không gặp hắn có động tác gì. trên mặt biển đột nhiên lại xuất hiện vài đảo vòng xoáy. đồng thời cấp tốc mở rộng. vòng xoáy nuốt hết tàng lớn hải binh. bọn họ liều mạng thi pháp giấy dua. muốn bay ra mặt biển. lại bị vòng xoáy vững vàng hút lại kéo hướng về biển sâu. căn bản là không có cách khống chế thân hình. liền ngay cả ngao hoàng đều suýt nữa bị mạnh mẽ sức hút kéo đi. hương trường, ngao loan không nhìn được nghĩ lần thứ hai cầu xin. nàng biết tôn ngộ không cần một cuộc chiến tranh đến lập uy. nhưng vẫn là tiến lên nói rằng, có thể hay không đem chúng nó sao cho ta. tôn ngộ không quay đầu nhìn nàng. ta có chừng mực trên mặt biển, hầu như là nghiêng về một phía chiến đấu tiến hành đáy biển, bị ép ở dưới chân núi câu trần cùng hoàng giác đại tiên phát hiện mặt biển động tính, kia đông hải long vương ngăn cản không được tôn ngộ không, nhưng hắn sẽ kiên trì một trận, vì chúng ta tranh thủ thời gian. Câu trần nói rằng, chờ ta hấp thu chiến trường sức mạnh, liền có thể đột phá phong ấm, Hoàng giác đại tiên khẽ cao mày, thật có thể thuận lợi như vậy, không thành vấn đề. Câu trần khẽ gật đầu, kia tôn ngộ không còn giống như không có nhận ra được kế hoạch của chúng ta, vậy cũng chưa chắc, cái thứ ba âm thanh nói rằng, câu trần cùng hoàng giác đại tiên đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên, dĩ nhiên phát hiện tôn ngộ không xuất hiện ở đáy biển, tôn ngộ không, ngươi làm sao, Câu t r ầ ngươi, trước mắt đổi sắc mặt. Tại sắc chỗ đổi đ lại sao ở này n ú không? Tôn ngộ không nói rằng, đây là ta một bộ phân thân. Hắn hai Tôn Ngộ nói rằng. vẫn đều ở nơi này. n g ta một Bất bộ Đây đều là quá ở ờ i hiện thôi. này vẫn cũng không n g phát ư câu trần bị tôn ngộ không x ế t đặt một đạo. giận dữ, ngươi đang đùa bỡn chút ta, tôn ngộ không nở n ụ cười, kia, ta không hí rồi, hắn đánh ra một đạo tiên p h ủ tự sơn phong ấm lần thứ hai vững như thành đồng vách sắt câu trần cùng hoàng giác đại tiên bị é p tới gắt gao không thể đồng đẩy tôn ngộ không ngươi không é p được ta câu trần tránh thoát không được nổ ý cuồn cuộn tam giới này sắp đại loạn tam giới càng loạn sức mạnh của ta sẽ càng mạnh chờ ta đi ra ngoài tất không buông tha ngươi ta biết bản l ĩ n h của ngươi tôn ngộ không lắc đầu, nói rằng, đáng tiếc tam giới sẽ không đại loạn, ta chẳng mấy chốc sẽ trùng kiến thiên cung, nhất thống tam giới, chuyện cười lớn, câu trần tức giận cười to, yêu quái cũng nghĩ thống nhất tam giới, ngươi quả thực nói chuyện viển vông, có phải là nói chuyện viển vông, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi, tôn ngộ không vừa trả lời, vừa nhìn hướng về mặt biển, nơi đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng rất nhanh sẽ có thể kết thúc hải binh đã người không còn một n g a hoàng cũng phải tan tác rồi tôn ngộ không mở ra hai tay một vòng ánh sáng từ trên tay hắn triển khai khuyết tán ra đến c h ả y rộng đáy biển lại như một mặt to lớn tấm gương đây là một tấm đồ lại là nó hoàng giác đại tiên con ngươi co r ụ t lại câu trần mệ hạ Tranh này đến cùng là cái gì, Hắn có thể cảm nhận được đồ bên trong ẩm chứa sức mạnh kinh khủng. vạn linh đồ tôn ngộ không thả xuống tay, chủ động thay thế câu trần trả lời, như vậy thật giống cũng không sai. trong lòng Hắn nghĩ, Hắn tìm tới truyền bá vạn linh thiên đạo mới phương pháp rồi. lần này vạn linh quốc, có lẽ có thể từ hoa quả sơn, từ đông hải bắt đầu, tôn ngộ không như thế suy nghĩ đồng thời mặt biển truyền đến một tiếng thê thảm rồng gầm long vương câu trần thất thanh vêu lên ngao hoàng thất bại tôn ngộ không quay đầu lại nhìn về phía câu trần ngươi vừa nãy nhắc nhở ta một chuyện con mắt của hắn lói hàn quang nếu đông hải sức mạnh có thể bị ta thu hồi lại kia sức mạnh của các ngươi cũng giống như vậy câu trần trong lòng tuôn ra dự cảm bất tường Câu trần, tôn ngộ không nói tiếp, ta rất muốn biết, là ngươi trước tiên đánh phá ta phong ấm, vẫn là ta trước tiên cướp đoạt ngươi làm chiến thần tiên chức. Câu trần nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, sau lưng nhất thời một mảnh ý lạnh, chiến thần sẽ nhân chiến tranh mà trở nên mạnh mẽ, nếu là hắn tiên chức bị tôn ngộ không cướp đi, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, tôn ngộ không xoay người rời đi rồi. thiên tôn, hoàng giác đại tiên cũng ý thức được nguy hiểm, nghiêm nhị nói rằng, ngươi tiên chức nếu như bị đại thánh cướp đi, tam giới này chỉ sợ cũng thật không lại người có thể ngăn cản hắn rồi, không dễ như vậy, câu trần vừa nghĩ biện pháp, vừa nói, ta là thiên tôn, muốn cướp đoạt ta tiên chức, sợ là ngọc đý cũng không làm được, thiên tôn không phải là tầm thường tiên quan, ngọc đế làm tam giới c h i chủ nhưng ở thiên đạo trước mặt cũng chỉ là cùng câu trần cung cấp kia tôn ngộ không liền ngọc tỷ đều không thể thu phục lại có thể nào cướp đi ta tiên chức như lai nhất định phải bại mười hai chương ba trăm ba mươi chín ngươi cũng câu a đông hải long vương ngao hoàng máu me khắp người rơi vào mặt biển còn lại long tử long tôn lính tôn tướng cua thấy cảnh này Đều triệt để thả nổi lên dãy dua, ở thiên đế uy nghiêm dưới run lẩy bẩy, từ đáy biển đi ra phân thân mới vừa trở lại tôn ngộ không trên người, hắn liền nhìn thấy một á n h hào quang hướng về tây ngưu h ạ châu bay đi, văn thù bồ tát, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có ngăn cản hắn, hắn hiện tại một thân đều là sự tình, không cần thiết sớm cùng linh sơn ngả bài, tôn ngộ không đi tới ngao hoàng bên người, đại thánh, động thủ đi, ngao hoàng nói rằng, tôn ngộ không liếc mắt nhìn ngao loan, ngao loan hướng về hắn uốn cong eo, huyên trường, có thể không vòng qua phụ vương tính mạng, thật phối hợp, tôn ngộ không nghĩ, xem ở trên mặt mũi của ngươi, tội chết có thể miễn, tôn ngộ không đánh ra một đạo tiên p h ù g i à n g buộc long vương sức mạnh, Hoa quả sơn, bốn vị lão hầu bay tới. đại vương, đem long vương mang về. tôn ngộ không nói rằng, trong vòng năm mươi năm, không cho hắn rời đi hoa quả sơn. nga hoàng giật mình ngẩng đầu nhìn lại. ngọc đế đem ở năm mười năm sau trở về. tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn, ta sẽ để c á c h khác ba vị long vương cùng ngươi làm c á c h bạn. nga hoàng run lên trong lòng. Muốn nói điều gì, cuối cùng lại không hề nói gì. Hắn không thay đổi được tôn ngộ không ý nghĩ, tôn ngộ không xua tay, để lão hầu nhóm át ngao hoàng đi rồi. ngao loan nhìn phụ thân chỉ là bị giam lỏng ở hoa quả sơn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. h u y n n trường, ngao loan đi tới tôn ngộ không phía sau, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao. tôn ngộ không hỏi, đúng, ngao loan gật đầu, Tôn ngộ không đi lên bá đ ả o thế tất yếu dùng thế lôi đình thống nhất tam giới. Hắn đem đông hải long vương giam giữ ở hoa quả sơn. đã là cực kỳ chăm sóc Hắn rồi. ngao loan. tôn ngộ không xoay người. nhìn ngao loan. nếu như có một ngày ta cùng long vương chỉ có thể chọn một, ngươi sẽ chọn ai. huyên trường. ngao loan trả lời ngay. nhưng huyên trưởng sẽ không để cho tình huống như thế xuất hiện nàng nói tiếp nếu như thật xuất hiện tình huống như thế vậy ta sẽ chọn huyên trưởng bất luận là đối với nàng vẫn là đối với tam giới chúng sinh tôn ngộ không tầm quan trọng đều muốn vượt xa ngao hoàng tôn ngộ không khẽ gật đầu sau đó bay lên tất cả mọi người đều nín hơi nhìn hắn tôn ngộ không nhìn xuống rất nhiều chiến bại hải binh từ nay về sau đông hải long vương chức để cho ngao loan đảm nhiệm đây là chuyện đương nhiên bổ nhiệm hải binh nhóm đại khí không dám lộ ra một tiếng cúi đầu hẳn là ngao loan đây là trong lòng hơi kinh tôn ngộ không thật muốn đem nàng lưu tại đông hải các ngươi đi xuống trước tôn ngộ không vung tay lên sóng lớn lăn lộn hải binh nhóm liền hoảng loạn lui ra rồi trên mặt biển không còn có người sau tôn ngộ không cầm lấy đông hải chi ấm đem nó đưa cho ngao loan huyên trường ngao loan không biết mình có nên hay không tiếp ta không muốn đảm nhiệm long vương tôn ngộ không biết nàng đang lo lắng cái gì nói rằng khô mưa gọi gió việc có thể ở vạn linh quốc cơ sở tiến tới được điều chỉnh k h ô n g cần do ngươi phụ trách. ngươi n do g phụ a o loan k h ẽ cao mày. Vạn l i n h Quốc cơ sở. tôn ự vực nhiên là bảng lượng mưa cùng khu vực phân khu là mưa c g rồi. ngộ à n rõ ràng. Tôn n g không đem long vương chức v ị giao cho nàng, nhưng cái này long vương phụ trách sự hạng sẽ không cùng t r ư ớ c long vương một dạng, huyên trưởng muốn ta làm cái gì. n g a o loan hỏi, tôn ngộ không đem tầm mắt nhìn kỹ đáy biển, ngươi xem một chút cái kia. ngao loan chú ý tới đáy biển xuất hiện kỳ quái tia sáng đó là cái gì hào quang khoảng cách mặt biển rất xa chập trờn ở đáy biển xem không rõ ràng lắm lại làm cho ngao loan sản sinh cảm giác quen thuộc vạn linh đồ tôn ngộ không trả lời vạn linh đồ ngao loan nhìn kỹ kia quả nhiên là vạn linh đồ nàng sáng mắt lên Huyên trưởng nghĩ ở Hoa quả sơn thành lập mới vạn linh quốc, tôn ngộ không gật đầu, không chỉ là Hoa quả sơn, còn có đông hải, tôn ngộ không nói rằng, so với thiên cung, nơi này càng cần phải vạn linh thiên đạo. Hắn mơ hồ cảm thấy, vạn linh thiên đạo so với vạn linh thiên đạo càng có bao dung tính, có thể sẽ bởi vì đông hải mà sản sinh càng nhiều độ khả thi. sau đó hoa quả sơn cùng đông hải làm sao phát triển đều giao cho ngươi quy hoạch tôn ngộ không nói rằng ngao loan không biết là nên cao hứng vẫn là khổ sở nhưng nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi còn có tôn ngộ không nói tiếp nếu như có thời gian liền đi tây ngưu h ạ châu tìm một chút nhân tài trở về vạn linh quốc tinh anh giờ khắc này đều đang tây ngưu h ạ châu vừa nghe đến c á c h này, ngao loan liền có chút âm u, tương lai đang bị thay đổi. nhưng nàng cũng rõ ràng, tôn ngộ không ở xử lý tốt những vấn đề khác trước, không thể cùng phật tổ là đ ị n h mà phật tổ chỉ cần không rời đi tây ngưu h ạ châu, bọn họ liền không có cách nào ở nguyên chỉ trùng kiến vạn linh quốc, thời gian là như vậy quý giá, bọn họ muốn dành thời gian phát triển, phương pháp tốt nhất chính là từ hoa quả sơn bắt đầu, ta lập tức lập ra danh sách, ngao loan đồng ý, o, v, g q q m tôn ngộ không khẽ gật đầu, hóa thành tia sáng trở về thiên cung. đại vương, đám yêu quái bay đến, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, đại vương làm sao vội vội vàng vàng, đ á t c h tò mò hỏi, hắn phải đi về tiếp đón tổ sư, ngao loan nhìn nàng trả lời, trong ánh mắt mang theo một tia đánh giá, hiện tại đát kỷ tuy rằng không có hai trăm n ă m sau mỹ lệ, tính cách tựa hồ cũng biến hóa không lớn, nhưng còn có rất nhiều người, hai trăm n ă m sau liền sẽ phát sinh biến hóa, ngao loan ánh mắt đứng ở một ít yêu quái trên người, có nên hay không quá nhiều can thiệp đây, ngao loan suy từ c h ú t lát, cuối cùng từ bỏ loại ý nghĩ này, n à n g mặc dù biết một chuyện, nhưng tương lai làm sao, vẫn muốn đám yêu quái chính mình đi xử lý, cùng người khác không quan hệ, thiên cung, thanh hoa đại đ ế nhìn tôn ngộ không kết thúc chiến đấu trở về, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, tôn ngộ không lại muốn ở đông hải thành lập mấy vạn linh quốc, mà không phải những nơi khác, đại thánh, vì sao không cần núi côn luôn, Thanh hoa đại đế sách một cái kiến nghị, n ú i côn luôn linh khí đầy đủ, là thành lập vạn linh quốc chỗ tốt nhất, nơi đó quá xa, dễ dàng bại lộ nhược điểm, tôn ngộ không trả lời, ta không thể vẫn che chở bọn họ, thanh hoa đại đế nhíu mày, nhưng là đại thánh, đông hải linh khí đủ sao, được rồi, tôn ngộ không hướng lên trời đ ế cung bay đi, trên đường, Hắn nhìn thấy c h ấ n nguyên đại tiên ngồi ở thiên hà một bên thả câu. đại tiên, ngươi đang làm gì. tôn ngộ không dừng thân thể hỏi. khắp nơi cũng không tìm tới kim thiền trưởng lão. c h ấ n nguyên đại tiên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. thiên hà nước sâu. hắn quá nửa là đi vào bên trong không ra được rồi. tôn ngộ không nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười. ta hy vọng ngươi đi hoa quả sơn giúp ngao loan. giúp nàng, thanh hoa đại đ ế thu hồi cần câu, cũng tốt, ta câu mệt mỏi, hắn đem đảm nhiệm mồi nhử kinh phật lấy xuống, dùng sức ném hướng thiên hà, cái này đưa ngươi rồi, nói xong câu đó, trấn nguyên đại tiên liền xếp lên ốm tay áo, l â n l â n hạ giới đi rồi, tôn ngộ không theo kinh phật bay đi phương hướng nhìn lại, mây mù mờ ảo ở giữa, Đông hoa đế quân chơi thuyền mà đi, tay trái cũng có một cái cần câu, ngươi cũng câu à, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm bốn mươi nhân quả một lần, hoa quả sơn, ngao loan đem một tờ chân dung giao cho c h ấ n nguyên đại tiên, tại sao là chân dung, c h ấ n nguyên đại tiên tiếp nhận chân dung, tiện tay lật mười mấy tấm, cảm thấy có chút kỳ quái. trên bức họa này làm sao nhiều như vậy phàm nhân cùng yêu quái. hai trăm năm sau nhân tài chính là những này, c h ấ n nguyên đại tiên vừa suy nghĩ, vừa xem xong chân dung. ở cuối cùng vài tờ ngừng lại, bảy c á c h này nữ h à i là xảy ra chuyện gì. hắn hỏi, tại sao ăn mặc ta đạo môn quần áo, đó là đ ệ tử của ngươi. ngao loan bình tĩnh trả lời, các nàng là bảy c á c h n h i ệ n tinh, c h ấ n nguyên đại tiên nhất thời lộ ra vẻ mặt như gặp phải r ư ợ ệ t Hắn như vậy cao quý địa tiên tri tổ. Dĩ nhiên sẽ thu bảy c á c h nhện tinh xem là đ ệ tử. chuyện này tuyệt đối không có khả năng. chờ đáp, Trấn nguyên đại tiên bỗng nhiên thật sống nhớ ra cái gì đó. bảy c á c h này tiểu ra hỏa có phải là yêu chơi diều. đúng, ngao loan gật đầu. nghi hoạt liếc mắt nhìn hắn. làm sao ngươi biết. có chút ấn tượng. Trấn nguyên đại tiên chuyển nổi lên con ngươi. Hắn ở cùng tôn ngộ không đối diện thời điểm, từng thấy mấy tên tiểu tử đem một cái kim thiền làm diều thả tình cảnh. nguyên lai đều là đệ tử của hắn. Chẳng trách có tiến bộ như vậy. c á c ngươi lại đây. Trấn nguyên đại tiên gọi tới đệ tử, đem dư thừa chân dung phân cho bọn họ. từng người đi tìm những người này, cần phải đem bọn họ mang về quá. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, đúng, các đệ tử cầm chân dung rời đi rồi, vậy ta đi tìm này mấy tên tiểu tử rồi, trấn nguyên đại tiên đem nhện tinh chân dung bỏ vào ốm tay, nói với ngao loan một tiếng, xoay người đi ra h ẩ u vương cung, lúc này mới vừa đi ra khỏi, bầu trời phương xa bỗng nhiên có một ánh hào quang cắt ra ánh bình minh, hướng về mặt đất rơi xuống, bắt đầu rồi, trấn nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn lại, đó là tôn ngộ không bóng dáng. Hắn muốn đi địa phủ rồi. làm sao là một người. Trấn nguyên đại tiên tiếp theo lại nhíu mày. một người làm sao rồi. ngao loan đi ra hỏi. rất nguy hiểm. Trấn nguyên đại tiên trả lời. địa phủ u minh d u y t thần tự nhiên không bằng thiên cung mạnh mẽ. nhưng địa phủ là tam giới tội lỗi nhiều nhất địa phủ. coi như là thiên đế. nếu như dính vào nhiều. cũng khả năng ngã xuống, thanh hoa đại đế làm sao không theo cùng đi, trấn nguyên đại tiên khá là lo lắng, thanh hoa đại đế không chịu tội nghiệp ảnh hưởng, càng có thể lấy từ thân thiện đạo hóa giải biển máu nguyền rùa, lẽ ra nên cùng tôn ngộ không cùng đi, nếu như là tội lỗi lời nói, đại tiên không cần lo lắng, ngao loan nhìn ra trấn nguyên đại tiên lo lắng, nói rằng h u y ê n trưởng tự thân có công lớn đức, đủ để trung hòa nhiễm tội lỗi. c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu, công đức có thể tạm thời bảo vệ hiền đ ệ lại không thể cùng tội lỗi lẫn nhau trung hòa. Hắn phất phất tay, đằng vân hướng về tây ngưu h ạ châu bay đi, u minh chi điệu, âm sơn bên ngoài, toàn bộ đại đ ị a giống thiêu đỏ khối thép, vô số áp dược liền thành một vùng, ở trên khối thép cất bước, một ít ngục tốt đứng ở áp d u ộ n g sau lưng, trên tay roi s ắ t xích s ắ t phun ra hỏa diễm, xua đuổi áp d u ộ n g hướng đi âm sơn. Bỗng nhiên, như có như không hoa mỹ thanh âm ở trên trời truyền đến, những ngục tốt ngầm đầu lên, tôn ngộ không từ trên trời giáng xuống, toàn bộ địa phủ đều đang hơi thở của hắn dưới rung động, âm âm u bầu trời cũng biến thành trở nên sáng ngời. Hết thảy ngục tốt đều bị tình cảnh này dọa ngốc, c u ố n quýt quỳ trên mặt đất, đám áp d u ộ t ì m tới cơ hội, bắt đầu chung quanh chạy trốn, tôn ngộ không rơi trên mặt đất, chắp tay nhìn về phía âm sơn, hắn lại đây đồng tính to lớn như thế, lại không có bất kỳ người nào ra nghênh tiếp, lại cho bọn họ một ít thời gian được rồi, hắn nghĩ, sau đó tìm tảng đá, ngồi xuống, Lấy hắn vì bán kính, phủ cận trăm mét trên mặt đất, bắt đầu có cây cò xuất hiện, phóng ra một mảng lớn cánh hoa. ồ, này không phải tôn ngộ không cố ý gây ra. Hắn cũng hơi kinh ngạc. Hoa, là hoa. một ít mới vừa chạy xa áp ruột h ấ y hoa. rất nhanh lại chạy trở về, dối tay nắm lấy cánh hoa. lại như ở trong sa mạc gặp phải nước khổ hạnh g i ả không thể chờ đợi được nữa đem chúng nó bỏ vào trong miệng nhưng chúng nó vừa mới đem hoa ăn kia cánh hoa lại như hỏa d i ễ m bình thường bắt đầu thiêu đốt thiêu đám áp d u ộ ôm bụng lăn lộn đầy đất công đức chi hoa những ngục tốt thấy cảnh này càng là run run dày dày không dám động tác tôn ngộ không con mắt đ ả o qua chúng nó chú ý tới chúng nó trên tay binh khí cùng với đeo trên người đồng chấp ăn cũng là thiết hoàn, uống cũng là đồng chấp. dẫn tôn ngộ không hơi hít mắt lại, ngồi ở trên hòn đá nghỉ ngơi, coi như ở n g u xuẩn á c r u ộ t lúc này cũng đều hiểu, đây là một vị tiên nhân, một ít cô hồn giã r u ộ t từ bốn phía tung bay lại đây, chúng nó quỳ trên mặt đất, kia đơn bạc âm lãnh bóng s á n g cùng tràn ngập hào quang tôn ngộ không hình thành sự chinh lịch rõ ràng, một cách đang bị ngục tốt mang hướng về uổng t ử thành nam hài thấy cảnh này, Ngay lập tức xé s á y khỏi gông xiềng, lôi kéo muội muội chạy đến tôn ngộ không p h ủ cận, quỳ trên mặt đất, đó là nước, ca ca, bốn tuổi chết trẻ muội muội còn không hiểu thế sự, hiền hầu, nam h ả i trả lời, hắn từng nhìn thấy mẫu thân ở hướng về một cái tượng gỗ thắp hương, kia tượng gỗ sáng vẻ, liền như trước mắt yêu tiên một dạng, hắn không phải hiền hầu rồi, Nam hải phổ cận còn quỳ một c á c h ngưu yêu hóa thành áp duyệt. nghe thấy nam hải lời nói. không nhìn được cải chính nói. hắn hiện tại là trí cao vô thượng thiên đế. thiên đế chi tên vừa ra. chu vi cô hồn giã duyệt thân thể đều run dày lên. thiên đế đi tới địa phủ. khẳng định có đại sự muốn làm. ngưu yêu c h u y ể n con ngươi. biết cơ hội của chính mình đến rồi. tôn ngộ không ngồi hồi lâu. b ỗ nhiên g n đứng lên, xem ra là không đến rồi. Địa phủ thái độ rất rõ ràng. tôn ngộ không nhấp chân liền hướng âm sơn bước quá khứ. Chỗ có d ư a quái đều đang phủ cận run lẩy bẩy. không dám lên trước, nhưng ngưu yêu đi theo. thiên đế, hắn la lớn. thiên đế như muốn chỉnh đốn Địa phủ. ta nguyện trợ một chút sức lực. tôn ngộ không dừng bước lại. Con mắt liếc mắt nhìn hắn, ngươi không được, chỉ dùng một mắt, ngư yêu tâm tư liền bị tôn ngộ không nhìn thấu rồi, ngư yêu nghĩ thừa loạn thủ lợi, nhưng nó khi còn sống làm bẫy đa đoan, tôn ngộ không không cần như vậy thủ hạ, hắn tiếp tục hướng về âm sơn đi đến, thiên đế, ngư yêu còn muốn theo sau, tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng, một đảo hỏa d i ễ m tạo thành vòng sáng bỗng dưng mà lên đem ngưu yêu vây quanh rồi ngưu yêu sợ đến hồn phi phách tán liền vội vàng quỳ xuống đất cái gì cũng không nói rồi tình cảnh này liền mang theo để c á c h khác muốn tùy tùng tôn ngộ không cô hồn giá r ư ợ c đều ngừng lại chỉ có nam hài tựa hồ không sợ chết một dạng lôi kéo m ũ i m ũ i đi theo ca ca nữ hài có chút sợ sệt Mẹ đã nói, hiền hầu không phải người xấu. Nam hải nói rằng, chúng ta cũng không phải người xấu. Hắn sẽ không bắt nạt chúng ta. Hai đứa bé nắm tay nhau đi theo tôn ngộ không phía sau. tôn ngộ không nhận ra được sau lưng hai thằng nhóc. trong bóng tối bấm chỉ tính toán, không khỏi nhích lên miệng. này hai đứa bé dĩ nhiên cùng địa phủ tương lai cùng một nhịp thở. nhân quả một từ, quả thực tuyệt không thể tả. như lai nhất định phải b ạ i mười hai chương ba trăm bốn mươi một vô lượng công đức sát khí ngút trời sông máu che ở trước mặt cuồn cuộn bốc lên trong sông vô số á c r ư ợ t giấy rùa muốn đi ra tôn ngộ không đứng ở bờ sông máu nhìn những á c r ư ợ t kia bị trong nước lời r ă n g mãnh thú thôn phệ cứu một chút ta cứu một chút ta những á c r ư ợ t kia gào khóc sợ đến hai đứa bé run lẩy bẩy đây là c â y gì sông, nữ h à i hỏi, không biết, nam h à i lôi kéo m ũ i m ũ i hắn không biết con sông này là c â y gì, lại biết liền chim đều bay không đi qua, hắn nhìn tận mắt đến một cái quái đ i ể u từ mặt sông bay qua, giống mất đi cánh một dạng rơi vào trong sông, bị bên trong quái vật xé xách ăn, tôn ngộ không dừng lại một lúc, cất bước đi vào sông máu, hỏa d i ễ m từ lòng bàn chân của hắn tỏa ra, d ả i ở sông máu bên trên, hóa thành dung nham tạo thành con đường, hắn vững vàng hướng về bị ngạn đi đến, đáy sông áp ruột muốn bò lên trên dung nham, dối tay một cái r a lại giống gặp phải sóng nhiệt bình thường, d i p gào lên buông ra rồi, coi như có áp ruột b ố c lửa d i ễ m bò lên, cũng bị đốt cháy khét thành c h o cũng không gặp lại bóng dáng, hai đứa bé nhìn tôn ngộ không càng chạy càng xa. ta trước tiên đi. nam hải hướng về dung nham bước ra một cước. lòng bàn chân lập tức nhóm lửa diễm. hắn kinh hô một tiếng. lại phát hiện hỏa diễm vẫn chưa đối với hắn tạo thành thương tổn. không có chuyện gì. nam hải kinh hỉ đối với mụi mụi nói rằng. mau lên đây. nữ hải bị kéo lên dung nham. quả nhiên không chuyện gì. Huyên mùi hai tránh thoát áp bước nhanh không h đuổi kịp, tôn ngộ mùi rượt. áp Bước bước c kịp âm n â sơn đây là địa phủ chủ cột cùng thế gian sơn mạch có sự bất đồng rất lớn nơi này không có cây cối khắp nơi di đều mạn âm u dược khí tôn ngộ không mang theo tia sáng đi qua âm sơn trong những d ư ợ t khí kia như ẩm như hiện yêu ma d ư ợ t quái trong sơn đồng dục g à dục dịp giã d ư ợ t nhìn thấy phần này tia sáng đều sợ đến rất xa chỉ có hai đứa bé dám theo sau bọn họ một đường đi qua âm sơn lại đi ngang qua mấy cái ruộng nha môn dĩ nhiên một cái ruộng sai đều không có nhìn thấy một tòa thành xuất hiện ở phía trước trên cửa thành mang theo một mặt hàng hiệu viết u minh địa phủ ruộng môn quan bày cách đại chữ vàng tôn ngộ không ở ruộng môn quan dưới rừng bước lại nơi này cũng không người nào ở hắn đi vào r u ộ n môn quan chỉnh tọa thành t h ị gì thường yên t ĩ n h trừ bỏ một chút cô hồn giã r u ộ n cùng với bị quan ở trong lồng sưởi át r u ộ n sẽ không còn được gặp lại cái khác r u ộ n hồn không tới mấy dặm tôn ngộ không đi tới s â n la điện nơi này cũng không ai hắn đi vào s â n la điện thập điện diêm vương cung điện trống sống cái r u ộ n gì ảnh đều không nhìn thấy tôn ngộ không nguyên bản còn muốn địa phủ muốn làm sao đối kháng chính mình lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên trốn rồi có như thế sợ ta sao tôn ngộ không nghĩ lập tức ở tần quảng vương trên vương tỏa ngồi xuống hai đứa bé q u y gối phía trước hai cái kia tiểu dường là xảy ra chuyện gì địa ngục nơi sâu xa thập điện diêm vương căng thẳng nhìn kỹ một chiếc gương trong gương h i ệ n hiện, hiện chính là s â m la điện cảnh tượng, bọn họ theo sát t i n h làm cái gì, có phải là có duyên cớ gì. Sở giang vương hỏi, chúng ta có thể dùng bọn họ gian lận sao, không thể, tống đế vương sầm mặt lại, thiên đế sao có thể sẽ bị hai tiểu nhi ảnh hưởng, c á c h khác các điện diêm vương theo gật đầu, tiên nhân ý chí cứng như bàn thạch, càng khỏi nói thân là thiên đế tôn ngộ không. Hắn liền thiên cung cũng dám phá hoại, lại làm sao sẽ bị hai tên tiểu d ư ờ ảnh hưởng. nhưng chúng ta trốn đi thật sự có dùng sao. Thái sơn vương có chút lo lắng nói rằng, ngọc đế đều không ngăn được hắn. chúng ta cần gì phải cùng hắn đối nghịch, không thể lay động. Tần quảng vương trả lời, năm mươi năm t r ư ớ c mắt liền trôi qua, chờ m ệ hạ trở về, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Thái sơn vương liếc nhìn bọn họ sau lưng sinh tử bộ. Nếu như hắn cướp đi sinh tử bộ làm sao bây giờ, hắn không thể thu phục thiên đế ngọc tỉ. đoạt không đi. Tần quảng vương nói rằng, chúng ta chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn. hắn chờ một trận, tùng sẽ rời đi. Thái sơn vương vừa nghĩ cũng đúng. coi như tôn ngộ không là thiên đế. thời gian dài n h i ễ m địa phủ tội lỗi. cũng không được kết quả tốt. Thập điện diêm vương tiếp tục đem tầm mắt nhìn phía tấm gương. Bọn họ nói chuyện thời gian. tôn ngộ không đã có động tác. Hắn ở sâm la điện họ ra vạn linh đồ. đánh vỡ đỉnh vòm. để nó bao trùm ở cả tòa ruột thành bầu trời. Thập điện diêm vương không biết hắn đang làm gì. tôn ngộ không nhìn một lúc vạn linh đồ. nói rằng, các ngươi lại đây. Quỳ trên mặt đất hai đứa bé hướng về chu vi nhìn một chút, không cần nhìn. tôn ngộ không nói rằng, ta nói chính là các ngươi. h u y ê n g mùi hai người lúc này mới đứng lên, g ụ c xe đi tới. linh hồn của các ngươi thuần túy không nhiễm, có thể chứa đựng vạn linh thiên đạo. tôn ngộ không nói rằng, ta đem đem thiên đạo truyền thủ cho các ngươi, nhưng các ngươi sẽ mất đi tình cảm, cần phải thận trọng lựa chọn. Nam hải cùng nữ hải liếc mắt nhìn nhau, song song quỳ xuống, chúng ta đồng ý tiếp thu. Bọn họ là uổng mạng duyệt hồn, liền đầu t hai tư cách đều không có, không có gì hay sợ sệt, tôn ngộ không đứng lên. Hắn có biện pháp đem vạn linh thiên đạo truyền vào ở người khác trong cơ thể, nhưng chỉ có thuần túy linh hồn mới có thể tiếp thu. cái gọi là thuần túy, không chỉ là tư tưởng tinh khiết. còn nhất định phải không có dục vọng, này hai đứa bé còn không rõ ràng lắm mất đi tình cảm đại diện cho cái gì, nhưng bọn họ làm ra sự lựa chọn này, so với đi uổng tử thành muốn tốt, mất đi tình cảm, đem ở năm trăm năm sau trở lại các ngươi trên người, tôn ngộ không nói xong, hai đoá tường vân liền xuất hiện ở huyên mùi dưới chân, đem bọn họ đưa hướng về phía bầu trời vạn linh đồ, ngươi cách làm như thế, cùng phật tổ tỉnh thổ có gì khác nhau đâu, tôn ngộ không trong cơ thể vang lên một thanh âm khác, ta sẽ dành cho lựa chọn, tôn ngộ không trả lời, đợi được linh hồn của bọn họ đủ mạnh, dục vọng khôi phục sau, có thể tự do rời đi, thanh âm kia nhất thời thở dài một tiếng, ta không thích làm như vậy, đây chính là ngươi vô pháp chiến thắng ta nguyên nhân, Tôn ngộ không vừa trả lời, vừa đem thiên thư thả ra ngoài thân thể, từ tiểu thế giới sau khi trở về. Hắn liền nắm giữ thiên thư quyền sở hữu, có thể sử dụng nó một phần sức mạnh rồi. thiên thư sức mạnh mạnh nhất, chính là tạo hóa. nó tồn chữ mấy c á c h đại hiếp nạn sức mạnh hầu như ở hai trăm năm diễn biến bên trong tiêu hao hầu như không còn. nhưng tôn ngộ không có thể ở nhờ vạn linh thiên đạo. đ e m còn sót lại sức mạnh lợi dụng. Diễn biến, tôn ngộ không trên tay thiên thư bởi vì thanh âm của hắn mà rung động, vô số điểm sáng màu xanh lục từ thiên thư bay tả mà ra, truyền vào ở bầu trời vạn linh đồ phía trên, hai đứa bé bóng s á n g hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, tôn ngộ không quay đầu lại, nhìn s â m la điện đỉnh một cách bảo châu, các ngươi nếu không muốn xuất hiện, vậy thì tiếp tục ẩm nút, Hắn không thích miễn cưỡng, nhưng Hắn nhất định phải nói cho tam giới t r ư n g tiên muốn nghĩ thống trị tam giới. Hắn không nhất định cần bọn họ, tôn ngộ không xoay người mặt hướng uổng tử thành, mở miệng nói rằng, uổng mạng giả không được siêu sinh, ta kế thiên đế vị trí. Từ hôm nay, đặc biệt mở cửa lớn, hết thầy uổng mạng chi d u ộ t đều có thể từ bỏ chấp niệm, hóa thành d u ộ t sai ở địa phủ nhậm chức. năm trăm năm sau, có thể chiếm được thân thể tự do, u minh nơi sâu xa, đế thính đem tôn ngộ không lời nói đầu đuôi nói cho địa tàng vương bồ tát, bồ tát nghe xong, dương mắt nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy địa phủ vị trí, có vạn trưởng ánh sáng phóng ra, đó là vô lượng công đức, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm bốn mươi hai thay đổi tam giới, dưới ánh sáng, trong uổng tử thành, vô số r u ộ n hồn bay lên, hướng về vạn linh đồ tôn tới, thập điện diêm vương nhìn tình cảnh này, trợn mắt lên như là gặp ma. sao, làm sao có khả năng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tôn ngộ không dĩ nhiên đánh tới uổng tử thành r u ộ n hồn chủ ý. những kia uổng mạng người, từ địa phủ thành lập tới nay, chính là khó giải c h i đ ề trong tam giới, cũng không có hoàn mỹ xử lý phương pháp nhưng tôn ngộ không dĩ nhiên nghĩ đến phương pháp chúng ta mấy chục ngàn năm không tìm được đáp án kia tôn ngộ không càng dĩ nhiên các diêm vương nói lắp lên tôn ngộ không muốn đem uổng mạng giả biến thành rượu sai thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng không không thể nay nhất định là giả tần quảng vương run rẩy nói rằng Hắn có thể nào đem giường hồn biến thành giường sai. Bực này kỳ tích, thiên đế cũng không thể thực hiện. cái khác diêm vương nghe xong, nhất thời tỉnh táo lại. nói không sai. loại này kỳ tích làm sao có khả năng phát sinh. ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm tấm gương. bức thiết hy vọng nhìn thấy tôn ngộ không thất bại cảnh tượng. nhưng mà bọn họ tràn đầy hy vọng, rất nhanh sẽ hóa thành bọt nước. vạn linh đồ dưới, bắt đầu có bóng người hiện lên, từng c â y rơi vào mặt đất, thấy rõ những bóng người kia, các diêm vương mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ, chúng ta nhất định đang nằm mơ, ngũ quan vương ngơ ngác nói rằng, mà giờ k h ắ c này, không ai có tâm nghĩ phụ họ hắn, rơi trên mặt đất chính là một đám kỳ quái d ư ờ n sai, tham k i ế n thiên đế, bọn họ mới vừa rơi trên mặt đất, liền hướng về tôn ngộ không thành tâm quỳ lạy, tôn ngộ không tầm mắt đảo qua đi, những rượu sai này cùng địa phủ ngục tốt có khác nhau rất lớn, trừ bỏ thân hình như ẩ n như hiện bên ngoài, bên ngoài đều cùng phàm nhân một dạng, trên người bọn họ ăn mặc hai trăm năm sau, vạn linh q u ố c trang phục, để tôn ngộ không không khỏi tuôn ra một luồng hoài niệm, ta chỗ trì hạ địa phủ, t r à n g nghiêm nghiêm túc, không thể k h i n h nhờn, tôn ngộ không mở miệng, nói rằng, tương lai các ngươi chấp t r ư ờ n g vạn linh thiện áp, làm công chính nghiêm minh, quang minh thấu triệt, không được cố làm ra vẻ bí ẩn, tôn l ệ n h đám phiểu sai cùng kêu lên chắp tay, âm thanh trầm m ù n cũng không có bao nhiêu tình cảm gợn sóng, xuống đời mệnh, tôn ngộ không phất tay, đám phiểu sai lập tức lính mệnh bay đi rồi, Tôn ngộ không lập tức không ngộ n g lập xoay ư ờ i m ặ tàng hướng phương tây. Nơi Tây. t đó. Địa tàng vương bồ tát cưới đế thính hướng về sâm la điện đuổi tới đế thính bay đến nửa đường bỗng nhiên ngừng lại đại k i ế p nạn kia tôn ngộ không quả nhiên là tam giới đại k i ế p nạn hàm răng của nó bỗng nhiên có chút run lên làm sao rồi đ ị a tàng vương bồ tát hỏi ta nghe thấy những r u ộ n sai kia tiếng lòng Đế thính nói rằng, ta nghe đạt tam giới, xưa nay chưa từng nghe qua như vậy âm thanh, không có vui sướng, không có bi thương, không có phấn nộ Đế thính nghe thấy ruột sai, mỗi một cách đều chỉ có thể suy nghĩ, không có nửa điểm tình cảm, con dối, bọn họ lại như con dối một dạng, Đế thính âm thanh hơi làm run, b ồ tát, chúng ta chạy đi, Đế thính đề nghị, từ lúc sinh ra tới nay, nó lần thứ nhất cảm giác được hoàng sợ, đó là đối với không biết cùng không thể đối kháng hoàng sợ, vì sao phải chạy, bồ tát hờ hứng hỏi, kia tôn ngộ không, không phải chúng ta có thể đối kháng, đế thính nói rằng, hắn là ma vương hắn có đem tam giới chúng sinh, đều biến thành con dối sức mạnh, nó từ trên người tôn ngộ không nghe được, chỉ cần hắn nghĩ, Hắn có thể đem chúng sinh đều biến thành con dối. Lại như những r u ộ n sai này một dạng. Loại này tồn tại khủng bố. tự nhiên có thể trốn liền trốn rồi. A di đà phật. nhưng mà địa tàng vương bồ tát không trốn. Hắn từ trên người đế thính xuống. vỗ vỗ nó. đã như vậy. ngươi liền đi đi. bồ tát. đế thính nhìn về phía địa tàng vương bồ tát. phật tổ t ử bi. Địa tàng vương nói rằng, n g ư ờ i nói như thế, ta càng không thể bỏ mặt tôn ngộ không rồi. Hắn chống gậy tích trưởng về phía trước bước ra một bước, dưới chân có hoa sen tỏa ra, trên người ánh sáng vạn trưởng, màu vàng phản văn ở trên người hắn sáng lên, hiện ra phật quang, địa phủ âm lãnh bầu trời đều bị kim quang rọi sáng, Địa tàng vương hướng về sâm la điện đi đến, mỗi đi một bước, k h í tức liền cường hãn một phần, tình cảnh này, như trời giận, đối với phật quang mẫn cảm r u ộ n quái căn bản là không có cách chống lại, mặt đất, biển máu, khe núi, mười tám tầng địa ngục, hết thầy áp r u ộ n đều quỳ trên mặt đất run lầy b ẩ y đó là thống trị địa phủ địa tàng vương chân chính tư thái. Hắn suốt đời tu hành lấy phật quang tỏa ra, sức mạnh không gì sánh kịp, nối t h ẳ n g tam giới, tôn ngộ không lẳng l ặ n g nhìn địa tàng vương bồ tát đi dạo mà tới, tia sáng trói mắt kia, đối với hắn không có tạo thành m ả y may ảnh hưởng. thiên đế, địa tàng vương đến gần rồi, ngoài ý muốn, hắn câu nói đầu tiên liền thừa nhận thân phận của tôn ngộ không, có thể hay không liền như vậy thu tay lại, rời đi địa phủ, tôn ngộ không có chút buồn cười, ngươi cảm thấy khả năng sao cũng không phải là không có khả năng địa tàng vương còn muốn khuyên một hồi lại bị tôn ngộ không giơ tay đánh g ã y rồi ngươi không nhìn lại một chút sao tôn ngộ không nói rằng nhìn ta sau đó phải làm cái gì địa tàng vương còn thật không biết tôn ngộ không phải làm gì kính xin thiên đế chỉ điểm ta chuyện cần làm tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía giữa môn quan hơn một nghìn tên d u ộ n g sai đã phân bố ở thành thị mỗi cái góc độ. đầu tiên, hắn khẽ mỉm cười, phá hoại nơi này, bốn chữ này vừa ra, chỉnh t ỏ a thành thị liền ở trong tiếng nổ sụp đổ rồi. đường phố, trường đình, nhà môn, tất cả kiến trúc cũng giống như đậu hù nát một dạng, bị không biết tên sức mạnh phá hủy, sụp đổ, vô số gạc vụn hòn đá ở địa tàng vương chu vi tứ tán tung tóe khói lửa cao vung cao lên che đậy bầu trời t u y ệ t môn quan ở ngoài đám u hồn sợ hãi vạn phần nhìn tình cảnh này chỉnh t ỏ a thành thị trừ bỏ đổ nát ầm ầm tiếng không còn gì khác tiếng vang địa tàng vương nắm chặt trong tay gậy tích trưởng đợi được tan thành mây khói mới nhìn rõ kia hơn một nghìn tên ruột sai trên tay bốc lên ruột gì ánh sáng đó là, vạn linh thiên đạo, tôn ngộ không nở n ụ cười, quả nhiên địa phủ cũng có thể sử dụng. trên trời vạn linh đ ồ cũng bởi vì tiếng cười của hắn mà phát ra vui mừng ánh sáng, địa tàng vương sắc mặt từ từ trắng s á m những ruột sai kia, tại sao biết có sức mạnh như vậy, thập điện diêm vương, giờ k h ắ c này đều co quắp ngã xuống đất. Ở môn quan dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị những r u ộ n sai kia phá hủy rồi. mới vừa rồi còn chỉ là trong uổng tử thành nhỏ yếu r u ộ n hồn. Bọn họ làm sao bỗng nhiên liền nắm giữ kinh khủng như thế phép thuật. cũng không còn so với loại biến hóa này càng khiến người ta sợ hãi rồi. tôn ngộ không đến cùng làm cái gì. các diêm vương biết rõ u minh thế giới tu hành độ khó. trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. tại sao có thể có chuyện như vậy tại sao có thể có l o à i quái vật này tôn ngộ không đối với những kia uổng mạng rượu làm cái gì mặc dù là quen thuộc nhất địa phủ các diêm vương cũng không cách nào hoàn toàn lý giải tôn ngộ không là làm thế nào đến h a h a h a sâm la điện tôn ngộ không vui sướng cười to hắn thật phi thường cao hứng bởi vì hắn thí nghiệm thành công rồi vạn linh thiên đạo vốn là không phải tu hành thiên đạo, chỉ cần ung có trí khôn, liền có thể truyền, triển khai tương ứng phép thuật, mà hắn đem tiểu thế giới trí tuổi kết tinh mang về rồi, có thể làm được, tôn ngộ không trong mắt ánh sáng sáng sủa mà nóng rực. hai trăm năm, hắn nhìn bầu trời vạn linh đồ, ta có thể thay đổi tam giới, như lai nhất định phải bại mười hai, Chương ba trăm bốn mươi ba cố ý hành động, đầy trời tiên phật đều đang dùng thiên kính quan sát địa phủ biến hóa. Linh sơn, chúng phật nhìn thiên cảnh bên trong cảnh tượng, cử tỏa đều kinh, những ruột sai kia, dĩ nhiên đúng là ruột sai, tôn ngộ không đến cùng là làm thế nào đến, uổng tử thành là địa phủ tai họa ngầm lớn nhất, không có bất kỳ biện pháp nào xử lý, thế nhưng tôn ngộ không dĩ nhiên dựa vào sức một người liền đem tam giới này mầm họa cùng lỗ thủng giải quyết rồi phật tổ tôn ngộ không sử dụng phương pháp đến tột cùng vì sao một tên cổ phật hỏi thiên đạo lực lượng phật tổ đáp bốn chữ hắn hỏi văn thù bồ tát kia vạn linh đồ đến tột cùng vật gì đ ệ tử không biết văn thù bồ tát trả lời kia tôn ngộ không chính là dùng vạn linh đồ cải tạo vong hồn phật tổ thở dài nói quả thật là thiên sinh địa dưỡng kỳ tài thần thông như vậy làm người nghe kinh hãi đó là chân chính thiên đạo hắn hôm nay nhìn thấy mới hiểu được tam giới mệnh số vì sao mà biến tôn ngộ không nắm giữ đủ để lật đổ tam giới vận mệnh thiên đạo kia không phải sức mạnh mà là sức mạnh bản nguyên chân chính quy tắc, thiện tay, phật tổ nhẹ dọn g mà thán, để trong h u ồ n g tử thành r u ộ n hồn, là địa phủ công tác, do đó đổi lấy truyền thế đầu thai cơ hội phương pháp này, bọn họ coi như nghĩ đến, cũng rất khó làm được, thế nhưng tôn ngộ không làm được rồi, cứ như vậy, tôn ngộ không ở địa phủ công đức gia thân, tương lai muốn đối phó hắn, liền càng vướng víu rồi, Phật tổ nhớ tới nơi này, bấm chỉ tính toán, bỗng nhiên lại kinh nghi một tiếng. còn có cơ hội, địa tàng vương bồ tát còn có cơ hội. Phật tổ đưa áng mắt nhìn đi qua, vượt môn quan, đám vượt sai triển khai phép thuật sau liền ngừng lại. thành trì đã biến thành cho bụi, còn lại một vùng phế tích, địa tàng vương trong lòng hàn ý thẩm thấu toàn thân. đại thánh, xin mời lập tức lui lại kia đồ. Hắn nói với tôn ngộ không. tôn ngộ không nhìn về phía hắn. ta nếu không triệt đây. vậy thì do bần tăng đến triệt. địa tàng vương bồ tát đem gậy tích trưởng để dưới đất. hướng lên trời đánh ra một t r ư ờ n g màu vàng trưởng ấm giấy lên phản văn hỏa diễm. hướng về vạn linh đồ oanh kích tới. tôn ngộ không ngẩng đầu liếc mắt nhìn. lại thu hồi tầm mắt. trong trước mắt t r ư Ở ấm liền xuyên qua vạn linh đồ, ở trên trời khởi s ư ớ n g tiếng nổ mạnh, g dấy lên mãnh liệt hỏa diễm, xảy ra chuyện gì, địa tàng vương b ồ tát giật mình nhìn sang, pháp thuật của hắn dĩ nhiên không đụng tới vạn linh đồ, ngươi tính sai một chuyện, tôn ngộ không trả lời, vạn linh đồ chỉ là thiên đạo hiển hiện, liền như cái bóng trong nước, chân chính vạn linh đồ, hắn dừng lại một chút, Là ta, không quản là thiên cung. đông hải, vẫn là nơi này vạn linh đồ, đều chỉ là cái bóng của hắn, hủy diệt vạn linh đồ, trừ bỏ đánh bại ta chi ở ngoài không còn phương pháp nào khác, tôn ngộ không lại nói, đa t ạ giải thích nghi hoạt, địa tàng vương dối tay nắm chặt gậy tích trưởng, thiện tay, hắn đọc thầm một tiếng, sau đó giơ lên cao gậy tích trưởng, dùng sức cắm vào mặt đất, một cánh cửa ánh sáng ở địa tàng vương sau lưng mở ra, như thôn phể vạn vật vực sâu miệng lớn, vô số b ụ n đen dâng lên, tôn ngộ không đánh giá cửa ánh sáng kia một mắt, liền biết nó là cái gì rồi. dân gian truyền thuyết, địa tàng vương bồ tát gậy tích trưởng, có thể c h ấ n mở cánh cửa địa ngục, vô cùng vô tận nguyền rùa từ bên trong chen trúc mà ra. lại như che ngợp bầu trời con sóng lớn màu đen biển gầm vậy hướng về tôn ngộ không dâng trào đi qua tôn ngộ không địa tàng vương thanh âm vang lên ngươi tư tạo v ư ờ t sai phá hủy v ư ờ t thành ta đem đem ngươi đổi ra ngoài nói được lắm s ố n g đều đúng tôn ngộ không đứng tại chỗ tùy ý những bùn đen kia vọt tới nhưng ngươi còn không tư cách thẩm phán ta Hắn không có bất luận động tác gì. Chu vi lại giống có vô hình vách tường bình thường. Bùn đen từ chung quanh Hắn vọt tới. Vô pháp xâm nhập những Hắn mảy may. đ ị a tàng vương bồ tát lần thứ hai d ơ lên gậy tích trưởng. dùng sức đâm một cái. lại là một cánh cửa ánh sáng mở ra. từ bên trong tuôn ra vô cùng vô tận hồ máu. đó là địa ngục nghiệp quả cùng nghiệp lực hình thành hồ máu. Ông đức kết giới cũng không thể chống đối, chỉ cần nhiễm đến trên người, chắc chắn vạn kiếp bất phục, địa tàng vương nhìn c h ầ m c h ầ m tôn ngộ không, tôn ngộ không l ợ i hại đến đâu, cũng là một người ngoài, u minh thế giới bài xích, cũng không hoan nghênh bất luận cái gì người ngoài, ở đây, tôn ngộ không vô pháp toàn lực ứng phó, tăng thêm nữa chút sức mạnh, nhất định có thể đem hắn đuổi ra ngoài, Địa tàng vương bồ tát thôi thúc pháp lực, trong tay gậy tích trưởng phát ra trầm trọng âm thanh, biển máu ở trong, tôn ngộ không nhìn những kia máu l o ã n g từng bước lan tràn đến chính mình dưới chân, cũng được, hắn không muốn có bởi vì nhỏ mất lớn, thế là đưa tay ra, nắm chặt rồi kim cô bổng, tán, hắn vung tay lên, nhất thời một trận cuồng phong đ ả o qua, hết thảy bùn đen biển máu, đều bị côn phong mạnh mẽ xé xách đánh bay ra ngoài tôn ngộ không không khí t r u n g quanh vì đó rung động lần nữa khôi phục thanh minh gậy tích trưởng mở ra hai đạo cửa ánh sáng cũng bị lăn phong đóng mặc cho địa tàng vương bồ tát làm sao thôi thúc cũng không cách nào lần thứ hai mở ra tôn ngộ không nhìn về phía địa tàng vương ngươi quả nhiên muốn đối địch với ta địa tàng vương thở dài một tiếng cầm lấy gậy tích trưởng, một bước bước ra, thiên đế, xin mời, lời còn chưa nói hết, địa tàng vương chính là thấy hoa mắt, một luồng lực sung kích cực lớn đánh vào gậy tích trưởng bên trên, đem hắn liền người mang trưởng đồng thời đánh bay ra ngoài, xin cứ tự nhiên mời, tôn ngộ không nắm kim cô bổng đứng ở địa tàng vương nguyên lai đứng địa phương, địa tàng vương làm địa phủ chi chủ, thần thông quảng đại nhưng hắn cũng không am hiểu cùng người chiến đấu tôn ngộ không lắc lắc đầu hai chân mạnh mẽ đạp đất bóng dáng liền xuất hiện ở mới vừa vừa xuống đất đứng vững địa tàng vương trước người kim cô bổng lại là hơi đào hoa một chút nhanh căn bản không thấy g i động tác oanh một tiếng vang thật lớn địa tàng vương bồ tát bị oanh lên bầu trời sao địa tàng vương cảm giác bên tai đều là tiếng gió còn chưa kịp ổn định thân hình thấy rõ chu vi. một đạo hơi thở quen thuộc xuất hiện ở sau lưng. không, hắn lời còn chưa nói hết. một trận c ử lực liền từ phía sau lưng truyền đến. lại là oanh một tiếng. hắn bị mạnh mẽ đập xuống. không hề có chút sức chống đỡ. hí, nhìn thấy địa tàng vương như sao băng rơi xuống đất. thập điện diêm vương không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh. chuyện này căn bản là không phải chiến đấu. mà là một phương diện ư ớ c hiếp rồi yêu hầu kia dĩ nhiên khủng bố như vậy chẳng trách thiên cung không người có thể ngăn cản tôn ngộ không hắn thật quá mạnh rồi trong trước mắt rơi xuống đất trước địa tàng vương bồ tát lại bị tôn ngộ không đánh bay rồi hắn lại như cầu một dạng trên không trung bị tôn ngộ không đánh tới đánh lui tình cảnh này để vô số tiên phật nổi trận lôi đình Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó, thập châu tam đào, các tiên nhân cũng quay t r u n g quanh ở thiên chính bên cạnh, nhìn địa phủ tình huống, các tiên nhân quả thực tức điên, yêu hầu kia làm sao có thể làm nhục như thế đại t ử đại bi địa tàng vương bồ tát, bồ tát tại sao không phản kháng, bạo tính khí hỏa đức tinh quân vừa giận vừa sợ, bồ tát có thể là cố ý hành động, vương linh quan nói rằng, Hắn là ưu minh c h i chủ. tôn ngộ không như vậy chờ Hắn. tất nhận nghiệp lực phản p h ệ hỏa đức tinh quân ánh mắt sáng lên. nói như vậy. tôn ngộ không càn dỡ không được bao lâu. đó là tự nhiên. vương linh quan gật đầu. b ồ tát tất là muốn tăng thêm Hắn nghiệp lực. mượn cơ hội đem Hắn đuổi ra địa phủ. chỉ là trong lòng Hắn cũng kỳ quái. tôn ngộ không kim cô bồng uy lực Hắn từng thấy. ngày hôm nay làm sao có chút vô lực như lai nhất định phải bại mười hay chương ba trăm bốn mươi bốn hắn chính là thiên đạo địa phủ tôn ngộ không cùng địa tàng vương bồ tát chiến đấu vẫn còn tiếp tục như mọi người dự liệu tôn ngộ không phía sau xuất hiện nhìn bằng mắt thường không gặp khí đen đây là địa phủ phản phệ nghiệp lực chỉ có địa phủ người mới có thể cảm giác được nó kia không phải cái gì t à áp nguyền rùa chỉ là địa phủ bản thân đối với người n g o ạ i lai bài xích lực. địa tàng vương nhìn những khí đen g h i a từ từ bao trùm tôn ngộ không sau lưng. lại lan tràn đến hắn ốm tay. tôn ngộ không tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện. chiến đấu hồi lâu. hắn có chút chán. côn nhọn vẩy một cái. đem địa tàng vương bồ tát đánh bay. liền không nữa tiếp tục truy h í c h vì sao. Địa tàng vương mặt mày s á m xịt từ trong phế tích đứng lên, vì sao không công khích nữa. ngươi này bồ tát cực kỳ tẻ nhạt, tôn ngộ không nói rằng, đánh lên cũng không mùi vị, ngươi đế thính đây, hắn hỏi, nó ở nơi nào, bồ tát lắc đầu, chính cân nhắc làm sao k h i tôn ngộ không lại đánh mấy lần, liền nhìn thấy tôn ngộ không chấn chấn ốm tay áo. đem nhiễm đến ốm tay khí đen run rơi mất, đ ị a tàng vương bồ tát tại chỗ sườn sốt ngươi, hắn nhìn tôn ngộ không, dung đồng tay c h ấ n đồng gậy tích trưởng, ta làm sao rồi, tôn ngộ không đang khi nói chuyện, đem trên người khí đen tiêu trừ không còn một mống, đ ị a tàng vương đọc thầm kinh phật, một chút bình phục tâm tình, vì sao ngươi không bị đ ị a phủ bài xích, hắn mở miệng hỏi, như thế đơn giản đổi đi nghiệp lực, tôn ngộ không hiển nhiên không bị địa phủ bài xích, tôn ngộ không nghe được vấn đề, cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ ta làm ruột sai là vì cái gì, hắn ở địa phủ xác thực chịu đến rất mạnh bài xích, nhưng tôn ngộ không giải quyết uổng tử thành vong hồn, địa phủ đối với hắn bài xích đã hoàn toàn biến mất rồi, hiện nay, hắn ở địa phủ này cũng có thể phát huy toàn t h ì n h sức mạnh, Địa tàng vương bồ tát nghe ra nguyên nhân, sắc mặt lại một lần nữa trắng bịch, vậy hắn chẳng phải là không công bị đánh cho một trận, nếu đế thính không ở, tôn ngộ không nói tiếp, liền đem ngươi cái khác giúp đỡ gọi tới đi. Địa tàng vương nhíu mày, ngươi nói cái gì, tam giới tiên phật đều đang nhìn nơi này, tất nhiên có nó nguyên nhân, tôn ngộ không nói rằng, Hắn biết rất nhiều người đều đang nhìn trộm địa phủ, sở dĩ bảo lưu thực lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối bất ngờ, nhưng quá rồi lâu như vậy còn không bất ngờ xuất hiện, Hắn thẳng thắn đem lời làm rõ nói, địa tàng vương bồ tát thở dài một tiếng, hậu thổ nương nương b ả n muốn đi qua, nhưng hiện tại xác thực chỉ có bần tăng một người, hậu thổ nương nương cùng Hắn tuy rằng ý nghĩ không giống, nhưng đều hy vọng ngăn cản tôn ngộ không chiếm cứ địa phủ tôn ngộ không kỳ quái kia nàng làm sao không có tới thời gian quá sớm rồi địa tàng vương bồ tát trả lời sớm tôn ngộ không xứng sờ có ý gì vẫn chưa tới nương nương rời giường thời gian địa tàng vương bồ tát trả lời tôn ngộ không suy nghĩ hồi lâu dĩ nhiên không có cách nào nghi vấn lý do này cũng được Nếu không có giúp đỡ, vậy thì này kết thúc cũng tốt. tôn ngộ không g ơ lên kim cô bổng. bổng thân nhiệt khí bốc lên. tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. hắn một trăm chú. địa tàng vương bồ tát gậy tích trưởng bên trên mang theo vòng tròn liền kịch liệt rung động lên. phát ra sắc bén âm thanh. địa tàng vương bồ tát sắc mặt nghiêm túc. cây này gậy tích trưởng là hắn dùng để đ ộ hóa vong hồn bản mệnh pháp bảo. vòng tròn phát ra loại thanh âm này, đại diện cho trước mắt tôn ngộ không, nắm giữ giết chết sức mạnh của hắn, đắc tội rồi, tôn ngộ không dưới chân mặt đất bắt đầu vỡ vụn, dùng quang minh châu, một thanh âm bỗng nhiên ở địa tàng vương bồ tát vang lên bên tai, phật tổ, địa tàng vương không còn kịp suy tư nữa, lập tức lấy xuống hạng một bên châu liên, đem bảo châu ném hướng không trung, bảo châu ném đi đến giữa không trung, trong lúc bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, lại như mặt trời nhỏ bình thường, đem toàn bộ địa phủ chiếu cái sáng trưng, tôn ngộ không dừng lại thế tiến công, hắn ngẩng đầu nhìn quang minh châu kia, cảm giác kia không phải địa phủ sức mạnh, bại lộ ở tia sáng dưới đám cô hồn giá r ư ờ n g lại như gặp phải khắc tinh bình thường, thất kinh chung quanh bay ra, toàn bộ r ư ờ n g môn quan, không có một cái r u ộ n hồn dám đứng trên mặt đất bên trên trừ bỏ những kia vừa mới chuyển đổi lại đây r u ộ n sai nhưng đảo hào quang này đối với tôn ngộ không hào không ảnh hưởng hắn thu tầm mắt lại hỏi đây là bảo vật gì quang minh châu nó có thể chiếu gặp vạn vật chân thật nhất một mặt địa tàng vương bồ tát nói xong một mặt nghiêm nghị nhìn b ạ i lộ ở tia sáng dưới tôn ngộ không Hắn nhìn thấy tôn ngộ không trong cơ thể ngọc t ỷ cùng với trên người Hắn không có một tia ô nhiễm khí tức, này không giống c á c h đại náo thiên cung ma vương, cũng như c á c h chân chính thiên đế, tinh khiết hoàn mỹ, tư thái hoàn mỹ kia, để địa tàng vương trong lòng có chút dao động. Hắn rời tầm mắt, nhìn về phía những r u ộ n sai kia, những r u ộ n sai kia cũng đều phảng phất trở nên trong suốt. có thể nhìn thấy trong cơ thể yên t ĩ n h hồn hòa, thì ra là như vậy, địa tàng vương bồ tát trong mắt tinh quang lói lên, ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn, hắn nói với tôn ngộ không, c â y gì, tôn ngộ không đầu óc mơ hồ, những ruộm sai kia cũng không thuộc về ngươi, địa tàng vương nói rằng, bọn họ là tự do, những ruộm sai kia mặc dù là tôn ngộ không sáng tạo, nhưng thân thể trơn bóng trong suốt, không có bị bất luận người nào ràng buộc dấu vết, bọn họ không có tình cảm, tuyệt đối lý trí, cũng là mang ý nghĩa những v u ộ t sai kia không có trung thần tâm, sẽ dùng trí tuệ lựa chọn đối tượng thần phục, phật tổ cùng ngọc đế đều đem tôn ngộ không coi là kẻ địch, hắn không sống hơn năm mươi năm, địa tàng vương bồ tát xoay người, đối với đám v u ộ t sai nói rằng, các ngươi tức là v h ư ờ n sai không bằng cùng ta đồng thời đem hắn đuổi ra ngoài năm trăm năm sau ta cũng có thể dành cho các ngươi tự do hắn ngay trước mặt tôn ngộ không trực tiếp đục khoét nền tảng rồi nhưng mà đám v h ư ờ n sai hơi suy tư liền khước từ bồ tát mời chào sao như vậy cho rằng nắm chắc địa tàng vương bồ tát cảm thấy bất ngờ trên lý thuyết Hắn đối với đám ruộng sai hứa hẹn muốn so với tôn ngộ không càng tin cậy. Tam giới chúng sinh đều biết tôn ngộ không sẽ không có kết quả tốt. những này tuyệt đối lý trí ruộng sai làm sao sẽ từ chối. ta còn tưởng là là chuyện gì. tôn ngộ không không nhịn được nở nụ cười. bồ tát. ngươi ở uổng phí tâm tư. Hắn sở dĩ không có ràng buộc những ruộng sai này. là bởi vì tri thức chính là ràng buộc. vạn linh thiên đạo đắp nặn đám d u ộ n g sai hình thái ý thức, bởi vì như thế, những d u ộ n g sai này tuyệt đối sẽ không phản bội vạn linh thiên đạo, cũng sẽ không phản bội hắn, muốn muốn đạt được bọn họ thần phục. tôn ngộ không nói rằng, chỉ có một cái biện pháp, hắn hướng về địa tàng vương phát ra mời, cùng ta đồng thời, ngươi cũng học tập vạn linh thiên đạo, c h ú n g ta liên thủ thay đổi tam giới, Địa tàng vương bồ tát trầm mặt nhìn về phía hắn, ta không làm được, hắn rõ ràng đám dùm sai ý nghĩ, nhưng mà coi như gia nhập vạn linh thiên đạo, hắn cũng không có cách nào để bọn họ nương nhờ vào, học tập thiên đạo người, lại làm sao so được với thiên đạo bản thân đây, mà tôn ngộ không, hắn chính là thiên đạo, Địa tàng vương bồ tát nhìn tôn ngộ không trong cơ thể vạn linh đồ, lại một lần nữa d ơ lên gậy tích trưởng. sau một khắc, thiên đạo liền hóa thành hỏa d i ễ m hướng về hắn xông qua, không thể nào chống lại địa tàng vương bồ tát lại một lần nữa bị đánh bay. nhưng mà lần này, thân thể của hắn lại như xé sách bình thường đau nhức, thật sống muốn tan vỡ rồi, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm bốn mươi năm huyết lệ trì, đã không có hy vọng rồi, linh sơn, mọi người nhìn thiên trong gương cảnh tượng biết địa tàng vương bồ tát đã không ngăn được tôn ngộ không rồi chỉ dựa vào địa phủ sức mạnh quả thực vẫn không được chúng phật nói nói một ánh hào quang bỗng nhiên tiến nhanh đại hùng bảo điện rơi vào văn thù bồ tát lòng bàn tay hóa thành thư công văn bồ tát xem xong thư phật tổ hắn hướng về phật tổ thi lễ nhì thanh đã chuẩn bị sẵn sàng mời ngài đem bảo bối kia lấy ra giúp đỡ phật tổ gật đầu đáp ứng lấy ra một chiếc bình ngọc hắn chầm tư chốc lát sau đó nhìn về phía quan âm bồ tát quan thế âm tôn giả do ngươi đi đi đúng quan thế âm tiếp nhận bình ngọc xoay người rời đi đại hùng bảo điện tôn giả dừng chân nàng rời đi linh sơn không lâu đông lai phật tổ đuổi theo tôn giả Phật tổ mệnh ta d ặ n ngươi, tuyệt đối không nên nhìn kia tôn ngộ không con mắt, quan thế âm kỳ quái, đây là vì sao, có đục, đông lai phật tổ nói rằng, quan âm bồ tát xứng sờ, cái gì đục, thiên đạo chi đục, đông lai phật tổ cười nói, thiên cung kia bộ phận tiên quan, từng cùng kia tôn ngộ không đối diện, cho tới nay tâm thần khó bình, hiện tại tôn ngộ không phạm vào lớn như vậy tội, những t i ê n quan kia vẫn như c ũ ghi hận không lên, đúng là quái sự, đông lai phật tổ nói cho quan thế âm, muốn không bị tôn ngộ không thiên đạo ảnh hưởng, liền không thể nhìn con mắt của hắn, quan thế âm gật đầu nói tạ, xoay người rời đi rồi, địa phủ, chiến đấu còn đang kéo dài, tôn ngộ không chăm chú lên, lại không nghĩ rằng địa tàng vương bồ tát cũng bảo tồn thực lực, trở nên phi thường, chịu đánh. địa tàng vương bồ tát phật thể d ư ợ t gì, mỗi lần tan vỡ sau, luôn có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa gậy tích trưởng vừa vang, liền có vô số la sát áp dược tuôn ra vì hắn bán mạng, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng ngăn cản tôn ngộ không, bồ tát vừa chiến đấu vừa lui lại, Đem tôn ngộ không từ từ d ẫ n ra duyệt môn quan. đây là muốn d ẫ n ta tới chỗ nào. tôn ngộ không phát hiện ý đồ của hắn. tìm cách không ngăn. một bổng đem địa tàng vương đập vào trong đất. còn phải đánh thêm mấy lần. tôn ngộ không nghĩ. đang muốn đồng thủ. bỗng nhiên trong lòng cảm giác được cái gì. hắn dừng lại công kích. ngẩng đầu nhìn hướng về vạn linh đồ. trên vạn linh đồ. còn có một chút bị chuyển hóa vong hồn thường thường hạ xuống hiện tại rơi trên mặt đất vong hồn đã không phải thưởng sai mà là một ít phán quan vạn linh đồ chuyển đổi một c á c h vong hồn thời gian càng dài l i ê n chứng minh tư chất của nó càng tốt hấp thu vạn linh tri thức cũng càng nhiều thưởng sai là cấp thấp nhất cấp quan chức hiện tại là phán quan mà tiếp tôn ngộ không đem ánh mắt nhìn về phía đôi kia huyên muội. Hài đồng linh hồn càng dễ dàng tiếp thu mới đồ vật hơn nữa cực kỳ ưu tú tư chất bọn họ chuyển đổi thời gian dĩ nhiên so với cái khác vong hồn đều muốn trường nhưng lại trường thời gian hiện tại cũng từ từ đến phần cuối hai vệt sáng rơi vào sâm la điện trên phế tích đó là một đôi thiếu niên nam nữ ánh mắt thâm t h ú y tầm nhìn rồi lại không hề tình cảm gợn sóng hai người hướng về tôn ngộ không chắp tay thiên đế tôn ngộ không nhìn bọn họ trong mắt lộ ra mừng rỡ rất tốt từ hôm nay trở đi các ngươi giúp ta q u ả n khống địa phủ tôn l ệ n h thiếu niên thiếu nữ gật đầu lập tức mặt hướng tân sinh phán quan dường sai ra l ệ n h lập tức trùng kiến dường môn quan các phán quan gật đầu phảng phất tiếp thu hai người mệnh lệnh là chuyện đương nhiên đám p h t sai cũng không chút do dự đưa tay ra vô số tia sáng từ trong tay bọn họ phát ra trong phế tích cát đá liền tự đ ộ n g hội tổ lên cấp tốc xây dựng thành vách tường từng tòa từng tòa kỳ di kiến trúc bắt đầu vụt lên từ mặt đất nhanh đến mức khó mà tin nổi từ trong đất bò ra ngoài địa tàng vương thấy cảnh này không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh Hắn tiếp nhìn thấy thiếu niên huyên muội, nhất thời cả người tóc g ã y đứng t h ẳ n g Rõ ràng đế thính vì sao mà h o ả n g sợ, hai c á c h này thiếu niên cùng c á c h khác dưỡng sai không giống nhau. Tràn trề khí tức cùng thập điện diêm vương rất tương tự, tôn ngộ không. địa tàng vương rung động nói rằng ngươi dĩ nhiên có thể tạo diêm vương, địa ngục nơi sâu xa, thập điện diêm vương sắc mặt tái nhợt, mau ngăn cản bọn họ, đôi khi huyên m u i trên người, có có thể uy hiếp đến bọn họ khí tức, các r i ê n g vương ôm tấm gương, đem hết thầy hy vọng đều ký thác ở địa tàng vương trên người. đ ị a tàng vương thất bại, bọn họ liền muốn thất nghiệp rồi, mà ở giữa môn quan, tôn ngộ không căn bản không để ý tới địa tàng vương, hắn nhìn tạo thành đám g i ư ờ n sai, trong lòng né qua một ý nghĩ, những người này, có thể chính là trên thiên thư viết người máy rồi nhưng địa phủ hoạt động nhất định phải nghiêm cẩn thiết diện vô tư do những này không có trí khôn không có tình cảm người quản lý có lẽ mới là tốt nhất huống hồ không có tình cảm không có nghĩa là không thông minh ngược lại bọn họ so với hiện ở địa phủ đám người trưởng k h ô n g còn muốn thông minh tôn ngộ không có chút thỏa mãn chính mình tác phẩm nhưng mà đúng vào lúc này, một cái phát sáng bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ tôn ngộ không bầu trời bay qua, hướng về thiếu niên thiếu nữ bay đi, địa tàng vương ra tay rồi, lần này ra tay bị huyên mùi hai người liên thủ chu vi phán quan miễn cướng ngăn trở, nhưng cũng chịu đến một ít thương, tôn ngộ không sầm mặt lại, đừng làm trở ngại chúng nó, hung mãnh n ộ d i ễ m theo kim cô bổng dâng trào ra, Nút hết địa tàng vương bóng dáng. Bồ tát, một cái c ử thú bỗng nhiên xuất hiện ở địa tàng vương bồ tát trước mặt. cùng hắn đồng thời chia sẻ phần này hỏa d i ễ m ngươi tại sao trở về rồi. địa tàng vương bồ tát giật mình nhìn sang. ta nghĩ tới nghĩ lui. đế thính đ ẩ y liệt d i ễ m nói rằng, vẫn không thể lưu lại bồ tát một người. đế thính, địa tàng vương bồ tát nhất thời tự tin lên. Hắn cùng đế thính cùng nó nói là chủ tớ. không bằng nói là bằng hữu. đế thính trí t u ổ còn muốn vượt qua với hắn. c h ú n g ta đồng thời công đi tới. địa tàng vương bồ tát cùng đế thính đồng thời đỡ lấy kim cô bổng. hướng về tôn ngộ không s ô n g qua. tôn ngộ không lộ ra s ư ờ n g sốt vẻ. loại này trận thế hắn ngược lại chưa từng thấy. hắn thu hồi kim cô bổng. toàn lực vung lên. một bổng liền đem một người một thú đánh bay ra ngoài tôn ngộ không trầm m ặ t chốc lát thật giống cũng không khác nhau gì cả hắn truy h í c h quá khứ đem chiến đấu dẫn ra r u ộ n môn quan hai người một thú chiến thành một đoàn sáng sủa hỏa diễm như dẫn đường ngọn đèn sáng một đường đi về phía tây sợ đến mặt đất cô hồn giá r u ộ n run lẩy bẩy trong trước mắt bọn họ liền đi tới một chỗ tôn ngộ không thấy rõ phía trước cảnh tượng, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, lại dừng lại công kích. phía trước có một cái hồ nước, ao nước hiện ra dày đặc màu đỏ, vô số cô hồn bị xích sắc trói ở bên trong, không ngừng mà gào khóc, đây là huyết lệ trì, địa tàng vương bồ tát mang theo đế thính cấp t ố c rời xa tôn ngộ không, mở miệng nói rằng, khi còn sống vô tình vô nghĩa người, đi tới địa phủ sau, thì sẽ ở trong ao này đi lên một vòng. huyết lệ chỉ là tam giới trí bảo, có thể để người ta bản thân trải nghiệm mình làm quá chuyện sai lầm. địa tàng vương nói rằng, phàm nhân sẽ ở trong ao nước đem khi còn sống không có chảy qua nước mắt trăm lần, ngàn lần chảy xuống, cho tới đem huyết lệ lưu quang, liền ngay cả thần tiên, cũng khó có thể chống đối huyết lệ trì uy lực. có thể khóc bên trên ba ngày ba đêm tôn ngộ không biết địa tàng vương đang tính kế cái gì rồi ngược lại k ế sách hay hắn tán thưởng lên những tiên nhân kia đã biết hắn đối với nước mắt coi trọng rồi các ngươi muốn làm thế nào tôn ngộ không hỏi địa phủ nguyện dùng như vậy bảo vật đổi lấy năm mươi năm an bình địa tàng vương bồ tát nói rằng tôn ngộ không xứng sờ Lắc đầu bật cười nói, cái này không thể nào, hắn muốn thống nhất tam giới, không bắt được địa phủ, liền trước sau như nghẹn ở cổ họng, sao có thể đợi thêm 50 năm mươi năm, n à y huyết lệ trì không biết hữu dụng vô dụng, nhưng ta muốn, tôn ngộ không d ơ lên kim cô bổng, cho tới trao đổi, liền miễn, chỉ muốn chiếm được địa phủ, huyết lệ trì liền tự nhiên là của hắn rồi, cái nào dùng cái gì trao đổi. đại thánh, ta còn có một thứ bảo vật, một thanh âm từ đ ẳ n g xa truyền đến, tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, quan âm bồ tát chân đạp n h ị sen bay tới, cuối cùng cũng coi như là tới người giúp đỡ rồi, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm bốn mươi sáu cấp ba đại thế, bồ tát từng nói, là cái gì bảo vật, tôn ngộ không hỏi, h uyết lệ trì không đủ. hơn nữa ta bình ngọc này làm sao. quan âm bồ tát lấy ra bình ngọc. nói rằng, ta bình ngọc này có thể hóa nước thành hải. một giọt nước mắt, cũng có thể hóa thành vạn giọt. này vừa nói, tôn ngộ không thật thay đổi sắc mặt rồi. lời ấy thật chứ. hắn hỏi, người xuất ra không nói dối. quan âm bồ tát nói rằng, đại thánh chỉ phải đáp ứng trong vòng năm mươi năm không nhục tay vào địa phủ việt ta liền giao nó cho đại thánh tôn ngộ không khẽ cao mày nhìn chằm chằm cái bình kia suy tư lên bần tăng pháp lực thấp kém đánh vỡ một chiếc lọ nhưng là xoa xoa có thừa quan âm bồ tát tiếp lại nói tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng ta lại không đoạt ngươi c á c h này điều kiện trao đổi xác thực mê người Nếu như có vạn giọt nước mắt, Hắn liền có thể làm cho vạn linh quốc tinh anh giai tầng thức tỉnh. Bọn họ thành công thuộc tri thức cùng phương hướng phát triển. Kia tam giới cải cách cùng kiến thiết tiến độ tất có thể rút ngắn rất nhiều. đến cùng đổi không đổi. tôn ngộ không suy tư rất nhanh. ta chỉ có thể đáp ứng năm năm. sau khi cân nhắc hơn thiệt. năm năm là Hắn lớn nhất nhượng bộ. 5 năm năm. quan thế âm cùng địa tàng vương bồ tát liếc mắt nhìn nhau, đều là cao mày. năm năm liền năm năm, quan âm bồ tát nói rằng, nhưng ngươi chỉ cho phép dùng cái lọ này một lần, tôn ngộ không thu hồi kim cô bồng, nếu như thế, đem ghia bình ngọc cho ta, hắn hướng về quan thế âm yêu cầu bình ngọc, quan thế âm lắc đầu, đem bình ngọc bỏ vào huyết lệ trì, này bình có thể tăng mạnh huyết lệ trì hiệu dụng đại thánh cần ở chỗ này sử dụng tôn ngộ không nhìn về phía huyết lệ trì thì ra là như vậy hắn cất bước đi tới thập châu tam đảo t r ú c tiên nhấc lên tâm nhìn tình cảnh này hắn muốn đi vào rồi tôn ngộ không không phát hiện rơi vào t r ú c tiên nhìn tôn ngộ không từng bước đi vào huyết lệ trì kia huyết lệ trì không phải phổ thông ao nước còn cùng thiên cung bình thường, có thay đổi thời gian hiệu quả, huyết lệ trì một ngày, tương đương với thế gian hơn một tháng, mà trung tiên càng là chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể kích phát huyết lệ trì sức mạnh, để bên trong thời gian trở nên càng chậm hơn, chỉ cần tôn ngộ không đi vào, bọn họ liền có thể triển khai trận pháp, đem tôn ngộ không giam ở bên trong mười năm, Tất cả mọi người đều đang đợi tôn ngộ không tiến vào ao máu một khắc đó. nhưng hắn bỗng nhiên ngừng lại, vì sao dừng lại. đ ị a tàng vương bồ tát hỏi, chợt nhớ tới một chuyện. Tôn ngộ không quay đầu nhìn về giữa môn quan. Kim cô bỗng ném một cái, ở vạn linh đồ phía dưới lập xuống màu vàng kết xới. đ ị a tàng vương bồ tát căng thẳng trong lòng. Tôn ngộ không bỗng nhiên bày xuống kết xới. Lẽ nào hắn nhận ra được cái gì. Hắn hướng về tôn ngộ không nhìn sang. tôn ngộ không lại tiếp tục hướng phía trước cất bước. địa tàng vương bồ tát ở lòng r a khí đồng thời. cũng hơi nghi hoặc một chút. tôn ngộ không đến cùng là phát hiện vẫn không có phát hiện. ngươi như vậy được sao. một thanh âm ở tôn ngộ không đáy lòng hỏi. bọn họ muốn nhốt lại ngươi. khốn không lâu. tôn ngộ không trả lời. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hay là ta đánh giá cao bọn họ rồi. Hắn bước vào huyết lệ trì, nhặt lên bình ngọc, từng hình ảnh cảnh tượng bắt đầu hiện ra ở trên mặt hồ. đó là chỉ có tôn ngộ không có thể nhìn thấy. Hắn đau xót nhất ký ức, tinh thần của Hắn chìm đắm xuống, địa tàng vương bồ tát giơ lên gậy tích trưởng, chờ đáp, đế thính âm thanh ré vào lỗ tai Hắn vang lên. chúng ta còn không biết hắn là có hay không chìm đắm trong đó. chờ hắn rơi xuống để nhất giọt lệ nước lại nói. địa tàng vương bồ tát lại thu hồi gậy tích trưởng. đ ế thính nói không sai. nếu như tôn ngộ không không có chìm đắm ở trong trí nhớ, hắn liền dễ dàng sẽ phát hiện thời gian gì thường. bọn họ nhất định phải đợi được hắn phân tâm thời điểm hành động. địa tàng vương bồ tát nhìn tôn ngộ không. chỉ chục lát sau. một giọt nước mắt rơi xuống trong bình ngọc đã đến giờ rồi địa tàng vương gậy tích trưởng trụ sở trong nháy mắt đó từ lâu chuẩn bị trận pháp phát động rồi vô thanh vô tức phép thuật từ huyết lệ trì chu vi phát ra ở không có đụng tới tôn ngộ không tình huống liền đem huyết lệ trì thời gian ngăn cách rồi n h ị thanh sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ địa tàng vương bồ tát mừng rỡ nhìn tình cảnh này tôn ngộ không chu vi thời gian liền phảng phất đình chỉ một dạng, một ít d ư ợ sai từ địa phủ bốn phía đi ra, tiếp cận bị phong tỏa huyết lệ ao, đừng tới gần, địa tàng vương bồ tát nói rằng, đó là thiên đế, nếu như áp sát quá gần, nhất định sẽ phát hiện gì thường, bọn họ không thể đụng vào tiếp xúc tôn ngộ không, huyết lệ chỉ thay đổi thời gian, nhưng không có thay đổi tôn ngộ không cảm quan, tôn ngộ không cũng sẽ không nhận ra được gì thường chỉ là chờ hắn phục hồi tinh thần lại n g o ạ i giới thời gian từ lâu quá khứ mười mấy hai mươi năm rồi đa tạ tôn giả là tam giới thắng được thời gian địa tàng vương bồ tát hướng về quan thế âm nói cám ơn tôn ngộ không tạm thời bị hạn chế lại bọn họ cũng có thể cân nhắc đối phó tôn ngộ không phương pháp rồi không đúng nhưng mà quan thế âm nhưng là một điểm nụ cười cũng không có nàng thở dài một tiếng chúng ta bị mưu hại rồi địa tàng vương xứng sờ đây là ý gì thiên cung thanh hoa đại đế bị vài tên tiên nhân ngăn cản rồi đại đế các tiên nhân nhận được tin tức đối với thanh hoa đại đế nói rằng tôn ngộ không đã bị cầm cố không phải mười năm không ra được bây giờ quay đầu vẫn tới kịp không thanh hoa đại đế nổi giữa không c h u n g đây là sai lầm lớn chúc tiên đều là xứng sờ đại đế sao lại nói lời ấy các ngươi coi khiêng thiên đế hắn trí tuổi vô song sao lại bên trong này tiểu đạo thanh hoa đại đế nói rằng tôn ngộ không sẽ bị cầm cố tất nhiên là cố ý hành động chúc tiên không tin tôn ngộ không hy vọng dùng cầm cố phương thức kéo dài tôn ngộ không thời gian nhưng là sẽ bỏ trao đổi lời hứa cứ như vậy tôn ngộ không sẽ bỏ lời hứa cũng không còn là vấn đề thông minh quá sẽ bị thông minh hại thanh hoa đại đế thở dài một tiếng nói rằng các ngươi quá tham lam rồi ba mươi ba tầng trời vạn linh đồ bỗng nhiên triển khai từng đạo tia sáng từ bên trong bay ra đó là vật gì các tiên nhân nhìn sang nước mắt thanh hoa đại đế nói rằng vạn linh đ ồ là hình chiếu thiên đế đã sớm chuẩn bị đem nước mắt truyền tới tôn ngộ không quả nhiên biết tất cả cái gì là đúng cái gì là sai thanh hoa đại đế nhìn những ánh sáng kia triệt để rõ ràng rồi nếu như là đúng sự tình vậy cho dù sai động tác cũng phải làm này chính là tôn ngộ không. thanh hoa đại đế trên người ánh sáng vạn trưởng, vạn linh thiên đạo đã khởi động. thanh hoa đại đế nói rằng, các ngươi cũng không còn cách nào hạn chế hắn rồi. ở hắn nói chuyện đồng thời, ngồi ngay ngắn ở thiên hà đáy đà t ỏ a kim thiền trưởng lão chậm rãi mở mắt ra. hắn vẫn không biết tôn ngộ không vì sao đại náo đầu trời, sở d ĩ lưu tại đáy sông suy tư, chưa bao giờ có động tác, nhưng hiện tại, hắn chợt nhớ tới rất nhiều thứ, thì ra là như vậy, kim thiền trưởng lão đưa tay ra, nắm lấy trước mắt ánh sáng mồi câu, một luồng to lớn khí lực đem nó kéo tới, lôi ra mặt sông, đông hoa đế quân lôi kéo cần câu, ở một thuyền bên trên ngạc nhiên nhìn hắn, bần tăng đã chiếm được đáp án, kim thiền trưởng lão nói rằng, đế quân, chúng ta nên về rồi, Đông hoa đế quân trong mắt lộ ra ý cười, hiện đức cung ở ngoài, một c á c h để tử được tia sáng, hắn bỗng nhiên cả người chấn động, sau đó mừng rỡ chạy hướng về cung điện. Sư phụ, tổ sư đứng ở trên quan tinh đài, ngước nhìn bầu trời vạn linh đồ, hóa ra là như vậy, hắn phất tay áo xoay người, tam giới đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận chi giả hưng thịnh, làm trái giả vong, hắn xoay người mặt hướng chúng để tử, trong mắt tựa hồ có ánh sáng lấp lóe, chúng ta chính là cỗ này đại thế, tôn ngộ không, đem thời gian giao cho bọn hắn, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm bốn mươi bảy quy tâm tự t i ế n hoa quả sơn, thiếu niên đang xem sách, bỗng nhiên có một ánh hào quang từ trên trời r á n g xuống, Hào quang rơi vào trên người thiếu niên, thiếu niên liền bất chi bất giác rơi lệ, hắn lao khô nước mắt, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng về vân tiêu thành bay đi, mấy ngàn vệt sáng từ đông hải vạn linh đồ bay ra, hướng về hoa quả sơn bay đi, người nào dám ở này nghiệp trướng, phụ trách an bảo đảm hùng ma vương nhất phi trùng thiên, liền muốn ngăn cản những kia quang, lại bị một vệt ánh sáng trực tiếp bắn vào trong cơ thể, trong mắt của hắn né qua một tia ngạc nhiên cùng hiểu ra, lập tức xoay người, đi tìm lục yêu rồi, huyên trưởng nước mắt, vân tiêu thành, ngao loan rời đi cung điện, nhìn như mưa sao xa vậy bay qua nước mắt, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng nàng biết tôn ngộ không nước mắt đại biểu cái gì, một đảo đặc biệt ánh sáng từ ngao loan bên người né qua nàng xoay người đuổi theo hào quang ở rừng rầm biến mất rồi ngao loan rơi xuống đất vừa nhìn đ á t chỉ một người hát lên ngồi ở linh võng tiết điểm một bên trải đầu đ á t chỉ là n g ư ờ i sao ngao loan hỏi cái gì đ á t chỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại vừa nãy vệt hào quang kia ngao loan hỏi là ngươi sao quang ta chưa thấy quang đát kỳ trả lời ngao loan khẽ cao mày lập tức hướng về bốn phía nhìn một chút về bên phải một bên đi tới nhưng đi mấy bước nàng bỗng nhiên dừng bước lại đát kỳ ngươi vừa nãy sướng chính là cái gì ca đát kỳ âm thầm gọi nát đứng dậy liền muốn hướng về rừng rậm ở ngoài chạy trở về ngao loan đưa tay chộp một cái, đem nàng bắt được trở về. Nếu tỉnh rồi, liền cùng ta đi làm việc, ngao loan kéo đát kỷ hướng về vân tiêu thành đi đến. không muốn à a, đát kỷ xuất phát từ nội tâm dãy rua. nàng biết sẽ không có chuyện tốt, mới không muốn thừa nhận khôi phục ký ức. ngao loan không để ý đát kỷ dãy rua, lôi kéo nàng rời đi rừng r ẩ m sau đó nhìn thấy n h ị lang chân quân hắn một mặt phòng bị nhìn trên cây các ngươi cũng khôi phục ký ức rồi ngao loan hỏi dò n h ị lang chân quân cùng trên cây cú mèo không có có hai người đồng thời lên tiếng đáp án nhưng là tuyệt nhiên không giống ngao loan gật đầu nếu đều khôi phục liền đến đồng thời mở hội đi n h ị lang chân quân mắt lạnh chừng cú mèo đ ừng lửa mình dối người rồi. Cú mèo nói rằng, n h ị lang chân quân hử lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Cú mèo đánh cánh, rơi xuống trên b ả vai của hắn. một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ngươi có thể chiếm được nhiều chăm sóc ta, ngươi thiếu đắc ý vinh váo. n h ị lang chân quân đem cú mèo đánh đuổi rồi, đáp k ỷ đã quên giấy xua, hiếu kỳ nhìn tình cảnh này. bọn họ lúc nào làm đến đồng thời đáp v ỷ trong lòng nhĩ g ẩm dấu chín cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa ta phải đem cố sự nói cho thường nga đây chính là cái tốt đề tài tây ngưu h ạ châu cũng có tia sáng ở trên trời bay qua tích lôi sơn ngưu ma vương bỗng nhiên thả xuống trong tay bận việc sự đột nhiên đứng lên ta nghĩ tới hắn cắn chặt hàm răng vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy cái huyên đệ kia lục nhí mi hầu tất là khôi phục ký ức mới gia tăng tiền đặt cược còn lại yêu thánh cũng đều nhớ tới tiểu thế giới sự q u á n hận đứng lên kia lục nhí mi hầu khinh người quá đáng liền quần áo cũng không lưu lại cho chúng ta đại ca chúng ta trước tiên đi hoa quả sơn đưa tin lại đi tìm kia lục nhí mi hầu tính sổ được ngưu ma vương một cước sấm bên trên bàn đá, chúng ta ngay lập tức sẽ, đại ca, chúng ta trước tiên đem thảo quần biên được, cái khác yêu thánh liền vội vàng khuyên nhủ, rốt cuộc để trần thân thể quá khứ, cũng không tốt gặp chị dâu, ngưu ma vương nhất thời trở nên yên lặng như tờ, hắn nét mặt già nua đỏ chót đem chân từ trên bàn đá lui lại, ngồi xuống tiếp tục biên thảo quần, Ngưu ma, Ngư ma vương nhanh chóng vây tốt thảo quần đi ra ngoài vừa nhìn hóa ra là mấy cái đạo sĩ các ngươi cũng là vạn linh quốc người ngưu ma vương hỏi đúng các đạo sĩ gật đầu ngưu ma vương nhất thời kỳ quái các ngươi làm sao biết lục n h ĩ mi hầu sẽ tới trong này c h ú n g ta nghe thanh nguyên tử giảng quá các đạo sĩ ôm quyền nói không ngờ tới vẫn là tới c h ậ m rồi bọn họ mặt lộ vẻ đồng tình nhìn ngưu ma vương thảo q u ầ n trừ bỏ lục n h ĩ mi hầu ta còn muốn đem thanh nguyên tử làm thịt ngưu ma vương vừa nói vừa gọi ra cái khác yêu thánh Mang theo tiểu yêu cùng các đạo sĩ, m i n h mông cuồn cuộn hướng về hoa quả sơn bay đi. đại vương, đại vương, ngưu ma vương đi rồi, có yêu quái thấy cảnh này, đem tin tức nói cho lục nhĩ mi hầu, lục nhĩ mi hầu ngồi ở trên cây, nhìn vậy trên trời thường thường bay qua ánh sáng, đâu có chút mồng bức, n à y còn làm sao chơi, hắn nguyên coi chính mình khôi phục ký ức. có thể khắp nơi chiếm được tiên cơ. kết quả không mấy ngày. ngưu ma vương bọn họ đều khôi phục rồi. lục nhí mi hầu có chút khổ não gãi gãi đầu. mi hầu vương đi tới dưới cây. đại vương, hắn hướng về lục nhí mi hầu hành lễ. chúng ta có phải là cũng nên đi đầu quân vạn linh quốc. lục nhí mi hầu xứng sờ. quy đầu nhìn lại. cái tên này cũng khôi phục ký ức rồi. đến cùng có bao nhiêu người khôi phục ký ức à. nhưng mi hầu vương nói cũng không phải không có lý nương nhờ vào vạn linh quốc lục nhí mi hầu suy tư lên tiểu thế giới người khôi phục ký ức đều biết hai trăm năm sau kiếp nạn chỉ có tôn ngộ không có thể cứu bọn hắn thông minh đương nhiên nên hiện tại liền đi đầu quân nhưng làm yêu quốc chi chủ làm như vậy có phải là quá thật mất mặt rồi Lục nhí mi hầu có chút xoắn s u y ế t cho phép ta lại suy nghĩ một hồi. m à khoảng cách hắn chỗ không xa, còn có một người khác cũng đang suy tư. đây thật sự là đồ để của ta. Hắn ngồi ở đám mây, nhìn xuống mặt đất bảy cái nữ hoa, nhìn các nàng ở trong bùn đất lăn lộn chơi không còn biết trời đâu đất đâu, như thế không trình đậu người đúng là đồ để của ta. Hắn có chút dép b ỏ vốn là mấy cái không có lớn lên bùn em bé vẫn là quên đi trấn nguyên đại tiên kéo không dưới mặt thu loại này đồ đ ệ hắn chính muốn rời khỏi bỗng nhiên lại có một á n h hào quang bay tới rơi ở trên người hắn trấn nguyên đại tiên nhất thời thay đổi ý nghĩ hắn đáp mây bay rơi xuống đất ốm tay áo vung lên liền đem bảy cái nhện tinh thu vào ốm tay các ngươi cùng ta hữu duyên Ta mang bọn ngươi về hoa quả sơn, đám nhện tinh lại như bày cái tiểu gây sự. ở trong tay áo đông va tây va, trấn nguyên đại tiên cười h í p mắt nhìn ốm tay, càng xem càng đáng yêu, xoay người liền muốn rời khỏi, lại có một đạo nhân che ở ở phía trước, mau thả ta, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trấn nguyên đại tiên một tay áo x ế p vào, vận khí không tệ, tặng kèm một cách luyện đan, c h ấ n nguyên đại tiên nghĩ, tuy rằng không có thầy trò duyên phận, nhưng rốt cuộc cũng là vạn linh quốc người. Hắn quyết định đồng thời mang về, không biết có bao nhiêu người khôi phục ký ức. c h ấ n nguyên đại tiên đáp mây bay trở về hoa quả sơn, có chút chờ mong nhìn thấy bằng h ữ u quen thuộc. Duy nhất ngoại lệ chính là, Hắn không muốn gặp lại kim thiền trưởng lão, Hắn tốt nhất đừng khôi phục. c h ấ n nguyên đại tiên vừa nghĩ, vừa tăng nhanh tốc độ, vạn linh quốc người, quy tâm t ử t i ế n như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm bốn mươi tám rộng lớn mà sán lạn tương lai, vân tiêu thành, kéo dài nửa ngày hội nghị kết thúc rồi, trải qua thanh hoa đại đế một phen giải thích, thu được ký ức yêu quái cùng nhân loại, cũng giải hiện trạng cùng đầu đuôi câu chuyện, tan họp sau, từng đảo tia sáng rời đi hoa quả sơn, bay về phía các nơi nghinh tiếp đồng bào ngao loan ở c ả n g nhìn những kia đi xa ánh sáng đát kỳ nàng xoay người nói với đát kỳ hát đi tiếng ca của ngươi có thể truyền khắp thế giới được rồi đát kỳ tuy không tình nguyện nhưng vẫn là bước lên bầu trời nàng chân đạp mây tía cả người tiên quang lấp lóe từng cái từng cái đuôi từ phía sau lưng tỏa ra khôi phục kia tiên hồ tư thái thấy cảnh này đám yêu quái đều kinh ngạc đến ngây người rồi đ á t kỷ mở ra hai tay vô số âm p h ủ từ trên người nàng bay ra trôi về xa xôi đại địa lan truyền âm thanh không còn có người so với nàng càng a n hiểu rồi ngâm khẽ tiếng ca bắt đầu hướng về phương xa khuyết tán tây ngưu h ạ châu một tên nông phủ ở trong đất làm việc nhà nông Mẹ bị nàng cóng ở sau lưng chỉ có bốn tuổi nam hải bỗng nhiên lên tiếng có tiếng ca nông phủ dừng lại việc nhà nông nơi nào có trên trời kia ở trong cái sọt nam hải hướng về bầu trời dối ra hai tay đó là đáp kỷ tiên tử tiếng ca đại vương đang kêu gọi chúng ta chúng ta phải đi về nhanh tới xem một chút nông phủ gọi tới phụ cận nông phu đứa nhỏ này có phải là bị bệnh, ta tới xem một chút, nông phu đưa tay muốn đem nam hải ôm ra, trong cây sọp chợt bắn ra một ánh hào quang, sợ đến hắn lập tức rút tay trở về, đây là c â y gì, nông phu sợ hãi nhìn tia sáng ở trên trời bạo phá, hiện ra che kín bầu trời hỏa d i ễ m hình dạng, tín hiệu, trong cây sọp nam hải thi song pháp, liền có chút buồn ngủ ngủ thiếp đi, không lâu sau đó, mấy vệt sáng rơi vào mặt đất, đó là vài tên đạo sĩ, vừa nãy tín hiệu, là các ngươi phát, bọn họ hỏi dò nông phu phu thê, phu thê hai người có chút sốt sáng ngăn trở c â y sọt, là chúng ta phát, thì ra là như vậy, các đạo sĩ vừa nhìn liền biết không phải bọn họ, nếu như là bọn họ, liền không thể lộ ra loại vẻ mặt này. các đạo sĩ nở nụ cười đừng lo các ngươi hài tử là chúc ta đồng bào chúc ta là đến dẫn hắn đi bọn họ thi pháp đem c â y sọt đoạt tới đã vậy còn quá tiểu các đạo sĩ hơi kinh ngạc nhìn bên trong nam hài ở không có linh võng tình huống cái năm này chỉ bốn tuổi nam hài có thể thả ra khổng lồ như vậy tín hiệu hắn ở tiểu thế giới nhất định là một cái đạo hạnh cao thâm người không nên thương t ổ n hắn. các đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí một đem nam hải ôm ra. các ngươi cũng vừa đi đi thôi. các đạo sĩ rồi hướng phu thê chưa biết nói. nếu hắn có thể được ý ư ớ c vậy các ngươi nên cũng là vạn linh quốc con dân. nam hải hiển nhiên là được đầy đủ giáo dục một đời. mà cha mẹ hắn, có phải là vì vạn linh quốc phấn đấu cùng hy sinh quá nhóm nhân loại đầu tiên. những nhân loại này, cũng là bọn họ đồng bào. các đạo sĩ không nói lời gì, liền mang theo phu thê hai cùng con của bọn họ rời đi rồi. đại vương lần này có thể nháo lớn, vừa tỉnh lại liền làm thiên đế. thật không h ổ là đại vương. các đạo sĩ ở trên đường tràn đầy phấn khởi đàm luận một ít phu thê hai cái bản nghe không hiểu, nhưng hai người lại có thể nhìn ra. những đạo sĩ này phi thường chăm sóc nam hài. Phu thê hai căng thẳng cảm từ từ biến mất rồi. không lâu sau đó, bọn họ rất xa nhìn thấy mười mấy cái yêu quái ở hướng về phía đông bay đi. đáp chỉ tiểu thư tiếng ca. trước sau như một êm tay. những yêu quái kia vừa bay vừa nói chuyện. các đạo sĩ nghe thấy, lập tức tăng nhanh tốc độ. phía trước đồng bào, chờ chúng ta một chút. bọn họ ở Phu thê hai hoảng sợ bên trong gia nhập yêu quái đội ngũ. hai ngôn ba ngữ sau, lại bắt đầu ôm nhiệt tình, đại, đại tiên. Phu thê hai người có chút nói lắp hỏi, những yêu quái này không ăn thịt người sao, ta vạn linh quốc yêu quái, làm sao sẽ cùng kia yêu quốc một dạng dã man. các đạo sĩ cười nói, ở ta vạn linh, hết thầy t r ù n g tộc đều là bình đẳng, chu vi yêu quái chuyện đương nhiên gật đầu tán thành, phu thê hai đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lần này đại vương muốn nhất thống tam giới, chúng ta cũng không thể cản trở rồi. đoàn người tiếp tục tiến lên, đám yêu quái kích động nói, vì tương lai, nhất định phải đoàn kết nhất trí, không sai, vì hai trăm năm sau, các đạo sĩ gật đầu, lập tức nhìn thấy hướng về một chỗ dãy núi, dãy núi c h i đ ỉ n h có bộ mạch cốt chính đang rung động, phát ra quen thuộc hô hoán, mọi người thấy quá khứ, bỗng nhiên đều là c h ấ n động. Bạc h cốt phu nhân, một cái h ổ yêu phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới dãy núi, đem bạc h cốt trống lên, ta đến giúp ngươi, hắn gánh bạc h cốt bay lên trời, ta lần này giúp ngươi, ngươi sau đó nhất định phải là ta kéo tơ hồng, có mấy cái yêu quái nhất thời lộ ra ảo não biểu tình, nhưng mà ảo não uy ảo não, cái này nhạc đệm nhưng không có ảnh hưởng bọn họ vui sướng yêu quái cùng đạo sĩ tổ hợp lại với nhau nhiệt nhiệt nháo nháo hướng về hoa quả sơn tiến lên ở tây ngưu h ạ châu không ít địa phương đều xuất hiện tương tự cảnh tượng này là phi thường tình cảnh quái d u ộ t có nhân loại có yêu quái đủ loại không giống yêu quái không giống tuổi tác lại tổ hợp lại với nhau cùng nhau hướng về hoa quả sơn đi đến vạn linh ý chí lần thứ nhất ở tam giới bày ra, chính là trở về, cứ việc vạn linh quốc đã không còn tồn tại nữa, nhưng nó hết thảy con dân đều biết, chỉ cần tốc độ của bọn họ đủ nhanh, rất nhanh sẽ có thể thành lập mới vạn linh quốc, chỉ cần đoàn kết, vạn linh liền có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thập châu tam đào, thủy đức tinh quân nhớ tới câu nói này, b ỗ n g nhiên hạ xuống một giọt nước mắt, câu nói này, là tôn ngộ không đắt từng nói, hắn là vạn linh quốc dẫn sắt già, mà thủy đức tinh quân cũng là vạn linh quốc một viên, hắn xoa xoa nước mắt, xoay người, chúng ta đi sai rồi, đứng sau lưng hắn hơn mười tên tiên nhân trầm m ặ t không nói, nhớ lại quá khứ, liền có thể cảm nhận được hiện tại không giống, Lần này đại thánh đánh vỡ thiên cung, một vai chống đỡ hết thầy tội á p là vì càng sớm hơn cứu vớt tam giới. t h ủ y đức tinh quân nói rằng, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. các tiên nhân gật đầu, đi thôi. t h ủ y đức tinh quân phát ra mời. tuy rằng một lần phạm sai lầm, nhưng cũng may không có biến thành phiền toái lớn. chúng ta lại phó một lần v ĩ nghiệp. hắn câu nói này. để không ít tiên nhân lộ ra nổ cười, bọn họ trải qua cái kia mênh mông cuồn cuộn thời đại lớn, hiện tại lại muốn bắt đầu luôn hồi hoàn toàn mới, nhưng cái gọi là vạn linh, chính là không ngừng mà học tập, phấn đấu cùng kiến thiết, không biết lần này, đại thánh còn có thể hay không hàng năm mời c h ú n g ta uống rượu, thập châu tam đ ả o mười mấy đào tia sáng vụt lên từ mặt đất, hướng về hoa quả sơn bay đi, các tiên nhân đầy cói lòng chờ mong, đồng thời trở về bọn họ muốn đi địa phương, bọn họ không muốn lại để tôn ngộ không gánh xuống hết t h ả y bi thương, tại sao biết như vậy, nhưng ở đỉnh núi, n h ị thanh nhìn những ánh sáng kia bay khỏi một màn, nhưng là sắc mặt tái nhợt, những tiên nhân kia rời đi thập châu tam đảo, sẽ bị khai trừ tiên t ị ệ c nhưng bọn họ vẫn như c ũ việc nghĩa chẳng từ nan, từng cái kia rời đi dáng người phảng phất là một loại đại thế không thể nào chống lại vì kia rộng lớn mà sán lạn tương lai vạn linh lại một lần nữa khởi động như lai nhất định phải bại mười hai chương ba trăm bốn mươi chín kéo mấy năm tính mấy năm nhưng mà tôn ngộ không nước mắt t ì n h lại cũng không chỉ có vạn linh quốc người ở linh sơn Đông lai phật tổ cũng phải đến một vệt ánh sáng. Phật tổ vì vậy mà rõ ràng sự tình nguyên do. nguyên lai thật sự có như thế một thế giới. Phật tổ phát ra một tiếng cảm khái. nhìn thấy Đông lai phật tổ muốn nói lại thôi. ngươi có lời gì. Phật tổ. Đông lai phật tổ tự biết vô pháp giấu riêng được phật tổ. nói rằng, hai trăm năm sau, tam giới sẽ có đại kiếp nạn. chúng ta không bằng hợp tác với đại thánh. Phật tổ lắc đầu, hỏi, hắn có thể sẽ thừa nhận ta phật môn. này, đông lai phật tổ không có gì để nói. tôn ngộ không lòng dạ rộng rãi, có thể chứa vạn sự. thế nhưng vạn linh cùng phật môn ở giữa, nhất định vẫn sẽ có một hồi thắng bại. đây là đạo thống chi tranh, cái gọi là vạn linh, đến t ổ cùng vì sao. Phật tổ lại hỏi, hai trăm năm sau, kim thiền trưởng lão từng đối với ta ngôn cùng, vạn linh tức là bình đẳng, đông lai phật tổ trả lời, c h ú n g ta chưa từng thâm nhập nghiên cứu, đối với vạn linh quen thuộc nhất g i ả chính là kim thiền trưởng lão, kia hắn ở đâu, phật tổ lại hỏi, đi rồi hoa quả sơn, đông lai phật tổ nói rằng, phật tổ cao mày, n à y kim thiền tử, không biết đối với ta phật môn là phúc là họa. đông lai phật tổ nở n ụ cười. chưa chắc đã không phải là khác một khả năng. phật tổ cũng không chấp nhận. nhưng hắn dĩ nhiên rõ ràng. muốn nghĩ trói l o ạ i phật môn. hắn nhất định phải để cho mình ẩn hồn trở về. chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết tiểu thế giới đến cùng đã xảy ra cái gì. tìm tới đ ộ hóa tôn ngộ không phương pháp. a di đà phật. phật tổ rơi vào trầm tư, mà ở địa phủ, hai tên phán quan mở ra nhà tù cửa lớn, tiên sinh, đi ra đi, bọn họ gọi ra giam giữ ở bên trong lão đảo cùng số ít v u ộ t sai, vì sao thả ta đi ra, lão đảo ra tới hỏi, hắn là hoa quả sơn người, các diêm vương sợ hắn cùng tôn ngộ không trong ứng ngoài hợp, liền đem hắn cùng một phần v u ộ t sai giam giữ ở nơi này, vô duyên vô cớ, hai vị này phán quan làm sao sẽ cứu hắn, vì tam giới. hai tên phán quan nói rằng, chúng ta quyết định nhờ vả thiên đế, tam giới đều cho rằng tôn ngộ không là kẻ á c nhưng vừa vặn ngược lại, tiên sinh xem ra còn chưa khôi phục ký ức. các phán quan đối với lão đảo cười nói, chúng ta ngược lại trước một bước rồi, bọn họ mang theo lão đảo đi ra địa lao, nói xong coi như đại náo thiên cung tôn ngộ không cũng sẽ không thất bại lời nói lấy tiểu thế giới tôn ngộ không cùng ngọc đế quan hệ hai người hóa hảo như lúc ban đầu độ khả thi rất lớn các phán quan biết điểm ấy sở dĩ quyết định nương nhờ vào tôn ngộ không hắn nếu khống chế tam giới vậy thì không ai phản kháng được rút cuộc bất cứ lúc nào ngọc đế cũng không có thể thắng được đại thánh các phán quan nói rằng lão đảo nghe được đầu óc mơ hồ cái gì cũng không hiểu đi ra địa lao hắn lập tức liền nhìn thấy ruột môn quan bị chiến đấu hỏa d i ễ m bao phủ đó là cái gì lão đảo hỏi thập điện diêm vương đang ở lính binh vây công ruột môn quan các phán quan trả lời chúng ta nhất định phải tìm cái phương pháp đi vào trợ giúp bên trong người Bọn họ thêm vào một cái đường xa, muốn tìm địa phương tiến vào r i a môn quan. Lão đảo nhìn r i a môn quan bị một cái hình cầu tròn kết giới vây quanh. Thập điện diêm vương quân đội làm sao công kích đều đánh không phá được. đây là cái gì kết giới. Lão đảo hỏi, đại thánh tiện tay làm, cũng không biết tên. các phán quan trả lời, bên trong cây gậy kia là đại thánh vũ khí. Lão đảo nhìn sang, nào có cái gì gậy, chỉ có một cái cao trăm t r ư ợ n g cột khổng lồ sừng sừng ở ruộng môn quan, duy trì kết giới, ai ra, lão đạo âm thầm líu lưới, đại vương không hổ là đại vương, lớn như vậy vũ khí đều có thể cầm động, hắn đối với tôn ngộ không phục sát đất, các phán quan một đường tìm kiếm bạc n h ư ợ c vây công điểm, nghĩ muốn mượn cơ hội vọt vào ruộng môn quan, nhưng ít người thế mỏng bọn họ vẫn bị phát hiện cũng bị mang hướng về phía thập điện diêm vương vị trí địa điểm tần quảng vương đứng ở tuyến đầu hướng về r u ộ n môn quan kêu gào mau ra đây các ngươi chống đỡ không lâu hắn gọi hàng tí ti giao động không được bên trong r u ộ n sai thiếu niên thiếu nữ đứng ở tường thành nội tâm tuyệt đối lý trí phân tích đạt được lợi và hại các ngươi hạn chế không được thiên đế huyên mùi h a i nói rằng, chờ huyết lệ trì hiệu quả vô hiệu, thiên đế liền sẽ ra tới. Cải tạo địa phủ này, bọn họ trái lại khuyên nhủ. vì địa phủ, các vị diêm vương lẽ ra nên phục tùng thiên đế. các ngươi, tần quảng vương tựa hồ muốn tức điên, đã nghĩ một người g i ế t tới, không nên vọng động, cái khác diêm vương liền vội vàng kéo hắn, chúng ta ở đây với bọn hắn háo. Kia kim cô bồng sớm muộn sẽ không chịu được nữa. đám d u ộ n g sai vào lúc này mang theo lão đảo bọn họ lại đây rồi. các vị mẹ hà, những người này muốn ẩm vào d u ộ n g môn quan. đám d u ộ n g sai báo cáo, thái sơn vương biểu tình lạnh lẽo, chính muốn nói gì. đã thấy tần quảng vương tiến lên đi rồi một bước, ta nghĩ đến một cách công phá d u ộ n g môn quan biện pháp tốt. Hắn để ruột sai đem lão đảo bọn họ mang tới ruột môn quan trước, cái k h ắ c diêm vương kỳ quái nhìn sang. Sau một khắc, để bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sự phát sinh tần quảng vương bỗng nhiên đánh ngất ruột sai, mang theo lão đảo đoàn người nhằm phía ruột môn quan. Chín h vì diêm vương nhất thời không có phản ứng, lại muốn ngăn cản thời điểm, tần quảng vương trên người phát ra tia sáng, dễ như ăn cháo liền vượt qua kết giới. này này các diêm vương nhìn tần quảng vương đi vào r u ộ n môn quan biến mất rồi diêm vương trong r u ộ n môn quan lão đạo cũng là một mặt giật mình nhìn tần quảng vương không biết hắn vì sao làm như thế may là ngươi ở địa phủ dạy ta một ít vạn linh tiên đạo tần quảng vương có chút tiếc nuối nếu như có thể hắn cũng không muốn một người đến nhưng nhớ tới tiểu thế giới tựa hồ chỉ có hắn một cái diêm vương. đại thánh lần này thật đúng là sằng bảy. tần quảng vương xoay người. nhìn bên ngoài kết giới. xuyên qua kết giới này phương pháp rất đơn giản. chỉ cần sử dụng vạn linh tiên đạo là có thể rồi. tôn ngộ không. đến cùng tính toán bao nhiêu đồ vật. huyết lệ trì. không ít tiên nhân biết được tần quảng vương làm phản. cũng không nhìn được nổi trận lôi đình. đế thính. Địa tàng vương bồ tát nhìn trong ao nước đình trệ tôn ngộ không bình tĩnh hướng về đế thính hỏi dò dùng vạn linh đồ thả phóng thích nước mắt tỉnh lại vạn linh đồng thời thiết trí rượu môn quan ghét giới này đều là hắn từ lâu tính toán đến sao đế thính vấy vấy đầu ta không biết thiên đế tâm tư nó sao có thể nghe được rõ ràng nhưng đế thính biết tôn ngộ không thời gian nhìn như đình trệ nhưng có thể rất nhanh sẽ có thể tránh ra địa phủ các tiên nhân thương lượng qua sau tốt nhất phương pháp ứng đối coi như tiến một bước đem huyết lệ trì thời gian biến chậm bọn họ đang ở huyết lệ trì chu vi càng to lớn hơn khu vực thành lập một cái tương tự với tứ đại thiên môn trần pháp hy vọng đem tôn ngộ không thời gian kéo dài đến mười năm trở lên chỉ là nghe được tần quảng vương làm phản Đế thính không nhìn được có chút hoài nghi. Tiên phật có thể tiến một bước kéo dài thời gian. Kia tôn ngộ không sẽ không nghĩ tới sao. có thể vừa vặn ngược lại. kỳ thực hết thảy đều ở d ữ liệu của hắn ở trong. Đế thính cảm thấy khá là đau đầu. quên đi. nó rốt cuộc chỉ là một cái thần thú. quản không được loại này tam giới đại sự. có thể kéo mấy năm tính mấy năm đi. như lai nhất định phải bại mười hai. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hoa quả sơn kiến thiết ngọn nguồn không ngừng người trở lại hoa quả sơn hầu như không có bất luận cái gì một ngày thời gian nghỉ ngơi minh mông cuồn cuộn kiến thiết công tác liền bắt đầu rồi ngao loan đem trở về hoa quả sơn vạn linh người phân chia thành không đồng sự vụ đoàn thể tuyệt đại đa số đều ném vào mấy vạn linh quốc kiến thiết các tiên nhân lập ra kế tiếp kiến thiết phương án Lấy hoa quả sơn làm trung tâm vạn linh quốc, đem ở đông hải bầu trời kiến tạo mười mấy tòa phù không thành, trừ bỏ phù không thành bên ngoài. Hoa quả sơn chu vi tiểu đ ả o cải tạo cũng là ưu tiên sử hạng, càng đặc biệt chính là đông hải. ngao loan nghĩ ở đáy biển thành lập một cách bao la thành thị quần, ngoài ý muốn được c h ấ n nguyên đại tiên nhiệt tình hưởng ứng, đây là một cách đáy biển vương quốc. tiểu thế giới vạn linh quốc tuy rằng có thông thiên hà cùng tây hải lại chưa từng có làm quá loại này quy mô thử nghiệm đáy biển vương quốc nguyên tưởng rằng lại khiến một lần vạn linh quốc khó tránh khỏi khô khan lại không nghĩ rằng bất ngờ có khiêu chiến lục phúc đào thủy đức tinh quân có chút ước ao nhìn c h ấ n nguyên đại tiên mang theo một đám yêu quái cùng để t ử bay vào đáy biển hắn rất muốn tiếp quản đáy biển kiến thiết lại bị trấn nguyên đại tiên đoạt mất. đáng tiếc, thủy đức tinh quân nói rằng, rõ ràng ta càng thích hợp làm công việc này, làm thủy thần, không còn so với hắn càng thích hợp kiến thiết đông hải người, chúng ta trước đây không có kiến tạo quá đáy biển vương quốc. xích cước đại tiên nói rằng, trấn nguyên đại tiên tự nhiên sẽ cảm thấy rất mới mẻ, cái kia yêu danh tiếng đại tiên không đoạt công việc này, đó mới gọi người giật mình, chúng ta vẫn là thật tốt kiến tốt hoa quả sơn đi. xích cước đại tiên nói rằng, thủy đức tinh quân chỉ có thể gật đầu, xoay người ném vào hoa quả sơn kiến thiết, tiểu đảo cải tạo tốc độ nhanh chóng nhất. mấy ngày, từng tòa từng tòa vạn linh quốc phong cách kiến trúc liền ở trên đảo xuất hiện rồi, trở lại hoa quả sơn vạn linh người cũng không có chọn dùng truyền thống nhất kiến tạo phương thức mà là trực tiếp sử dụng hai trăm n ă m sau kiến trúc k ỹ xảo vạn linh tiên đạo, bọn họ ở tiểu thế giới cũng đã đem tiên đạo cùng các ngành các nghề kỹ thuật dung hợp làm một, rất lớn đơn giản hóa kiến tạo trình tự, tốc độ nhanh vô cùng. ở đây triển khai vạn linh tiên đạo, vì sao phải so với tây ngưu h ạ châu ung dung, có người ở kiến thiết trong quá trình phát hiện vấn đề, ở hiện tại tây ngưu h ạ châu, tương tự phép thuật, cũng không có hoa quả sơn triển khai như vậy ung dung đám yêu quái tìm tới đáp án đáy biển vạn linh đồ bị vạn linh đồ ảnh hưởng khu vực đều thuộc về vạn linh thiên đạo khu vực hạc h tâm triển khai phép thuật cùng tiểu thế giới cũng không có quá to lớn khác nhau đại vương quả nhiên nghĩ đến chu đáu rất nhiều người đều đoán ra đây là tôn ngộ không cố ý gây ra Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở đây kiến thiết vạn linh quốc rồi. Ở vạn linh nhân số lượng có hạn tình huống, không có so với hoa quả sơn sẽ càng thích hợp kiến tạo vạn linh quốc địa phương. điều kiện nơi này so với năm đó vạn linh quốc lúc đầu điều kiện tốt rất nhiều. khắp nơi đều có nắm giữ các loại năng lượng nhân tài. những nhân tài này tuy rằng vẫn sẽ không sử dụng vạn linh tiên đạo, nhưng làm lên giúp đỡ phối hợp. nhưng là thừa sức, hoa quả sơn, trừ bỏ thể nối bản thân không bị ảnh hưởng, chu vi hết thảy địa phương đều hiện ra khí thế ngất trời cảnh tượng. ngao loan đứng ở vân tiêu thành nhìn phía dưới mấy hòn đảo nhỏ, hầu như là một ngày biến một cái dạng, lại quá hai mươi ngày, mỗi cái tiểu đảo cải tạo liền có thể hoàn thành rồi, thông tý viên hầu hướng về ngao loan báo cáo, Toa thứ hai thích hợp đảm nhiệm phù không thành thể núi, n h ị lang chân quân cũng mang theo thảo đầu thần đi tới các nơi tìm kiếm rồi, huyên trưởng tên lẽ nào không thể để cho những thổ địa sơn thần kia nghe lời, ngao loan hỏi, thông tý viên hầu lắc đầu, bọn họ đa số còn ở quan sát, có lẽ phải chờ đại vương đi ra, mới sẽ làm ra lựa chọn, nói như vậy, liền từ đáy biển đem núi chuyển tới, ngao loan hỏi, đáy biển tình huống thế nào rồi, trấn nguyên đại tiên muốn đem long cung xây dựng thêm là long thành, tuy rằng vật liệu xây dựng đầy đủ, nhưng còn phải tốn phí không ít thời gian tìm tòi, không cần nóng lòng, ngao loan đối với hiện tại tiến triển đã thỏa mãn, bất luận nơi nào, trước tiên đem tiên văn quán xây dựng lên đến, tăng mạnh giáo dục, để càng nhiều người học tập vạn linh tiên đạo, tôn l ệ n h thông tý viên hầu chắp tay, xoay người lui ra rồi. một tháng sau, ngao loan phải đến phần thứ nhất lễ vật, hoa quả sơn hết t h ầ y tiểu đảo đều hoàn thành rồi cải tạo, một nhóm lại một nhóm yêu quái bị sắp xếp tiến vào lớp học, bắt đầu học tập vạn linh tiên đảo, đối với này cấp t ố c thay đổi, một phần đối với hoa quả sơn có đặc biệt tình cảm vạn linh người xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui mừng, thế nhưng một bên khác, rất nhiều người trong lòng lại vẫn là càng muốn trở lại vạn linh quốc ôm ập. đừng lo lắng, bọn họ lên dây cót tinh thần, lẫn nhau tiếp sức, chờ đại vương trở về, chúng ta nhất định có thể đoạt lại tây ngưu h ạ châu, chỉ cần tây ngưu h ạ châu tới tay, bọn họ liền có thể lần thứ hai sáng tạo kia quen thuộc quê hương, tôn ngộ không lại một lần đã biến thành mọi người mong nhớ đối tượng, đại vương lúc nào trở về, mỗi một ngày, đều có người hỏi ra vấn đề này. nhưng đối với nó đáp án, ai cũng không thể cho ra xác định trả lời. liền ngay cả ngao loan cũng không biết tôn ngộ không lúc nào trở về. nàng phái người điều tra hồi lâu, đều không có manh mối. ngược lại là thái thượng lão quân sau khi nghe, mới đoán ra nguyên nhân. huyết lệ chỉ hiệu quả không thể s o thái thượng vong tình cao bao nhiêu. Thái thượng lão quân nói rằng, vậy cũng là ta luyện chế. đó là hắn ở đại kiếp nạn trước luyện chế bảo bối. nếu như không phải nghe nói tôn ngộ không bất ngờ, hắn kém chút liền không nhớ ra được rồi. Thái thượng vong tình đối với thiên đế chỉ có một lần hiệu quả. kia huyết lệ trì phỏng chừng nhiều nhất hai lần. Thái thượng lão quân suy đoán tôn ngộ không sở dĩ ở huyết lệ trì chờ lâu như vậy. khả năng là muốn nhìn một chút có thể hay không bước ra thứ hai giọt nước mắt tất cả mọi người đối với đáp án này cảm thấy vui mừng nếu như tôn ngộ không có thể lưu lại thứ hai giọt nước mắt vậy bọn họ rất nhanh sẽ có một nhóm khác đồng bào thức tỉnh rồi thế nhưng vạn linh người thức tỉnh trừ bỏ cho hoa quả sơn mang đến kiến thiết làn sóng bên ngoài còn mang đến một ít không biết nên khóc hay cười sự tỉnh nói thí dụ như kim sĩ đại bằng điêu bỗng nhiên đối với đát kỷ mất đi hứng thú cả ngày đuổi theo c h ấ n nguyên đại tiên xe ngựa nhất định phải cùng con kia phượng hoàng kết làm vợ chồng lại nói thí dụ như thường nga tiên tử không còn cùng đát kỷ tỷ thí ca vũ mà là chuyên tâm đi làm một vị văn học thiếu nữ là sát nữ cũng từ sáng đến tối theo thái thượng lão quân nhóng nhéo đòi hỏi cuối cùng cũng coi như là cảm hóa hắn được rồi được rồi sợ ngươi thái thượng lão quân không chịu được la sát nữ dây dưa liền đem mình nhóm lửa quạt ba tiêu giao cho nàng la sát nữ tiếp nhận cây quạt đọc thầm một tiếng thần chú nhẹ nhàng dương ra cây quạt liền lớn lên dài ra cánh ra m á n h liệt hỏa d i ễ m thấy cảnh này thái thượng lão quân không nhìn được âm thầm kinh ngạc không nói thần chú nàng cũng có thể sử dụng xem ra nàng không có g ặ p ta, thái thượng lão quân nghĩ đến, trải qua gần nhất một chuyện, hắn đã sẽ không hoài nghi tiểu thế giới chân thực tính rồi. nhưng nhìn tận mắt đến pháp bảo của chính mình dễ dàng như thế liền bị người thu phục, vẫn để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, ta lúc nào mới có thể thu hồi ẩ n hồn. thái thượng lão quân bắt đầu sốt ruột lên, cũng không biết hắn ở đó hai trăm năm luyện chế bao nhiêu đan dược. như lai nhất định phải b ạ i mười hai chương ba trăm năm mươi một một năm hai hợp một chương tiết một năm sau ngạo lai quốc mới xây phù không thuyền trên lầu tháp t r e n chúc đám người đang đợi đi tới hoa quả sơn lơ l ư ợ n g giữa trời phi thuyền nhìn thấy nhìn thấy rồi nam hải ngồi ở phủ thân trên bả vai phóng tầm mắt tới đó chính là biên c ả n h cứ điểm ở m i n h mông đông hải bên trên Trừ bỏ mờ mịt mây mù, còn có một tòa tiên sơn như ẩm như hiện, đó là hoa quả sơn thứ mười hai tòa phù không thành, khoảng cách ngạo lai、like、quốc gần nhất biên c ả n h c ư điểm, mọi người rất xa nhìn nó, khó có thể tin tưởng được đây là ở một năm gian bỗng dưng sáng tạo đồ vật, nghe nói chỉ muốn đi nơi đó một lần, tất cả mọi người đều sẽ không muốn về đến, trên lầu tháp, có người thảo luận biên c ả n h c ư điểm, nơi đó phồn hoa như mục, chỉ dâu ta đi rồi một lần sau, trở về liền chạy, nói đúng, chỉ dâu ta cũng chạy, quả nhiên rất phồn vinh, mọi người r ồ n dập phát ra thán phục, hoa quả sơn uy danh từ lâu truyền xa, một năm nay, nó biến hóa càng là tăng nhanh như gió, cũng không còn hạn chế người ngoài lai、like、số lượng, tứ đại bộ châu nhân loại nghe được tin tức lại như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường cuồn cuộn không ngừng ném vào đi vào. vẹn vẹn một năm gian. hoa quả sơn liền thành lập mười hai tòa phù không thành. càng truyền kỳ chính là trừ bỏ phù không thành. đông hải đáy biển dưới còn có long cung thành. diện tích so với ngạo lai quốc còn muốn lớn hơn. có người nói nhân loại c h ú n g ta cũng có thể ở long cung thành sinh hoạt. thật nghĩ đi xem một chút. ta muốn mang chị dâu ta đi. có thể nơi đó thật sự có tốt như vậy sao nhị g luận trong đám người có thiếu niên phát ra nghi vấn kia tôn ngộ không không phải đánh vỡ thiên cung để thiên hạ đại loạn yêu ma sao n à y vừa nói chu vi nhất thời ồ lên một mảnh người trẻ tuổi không thể nói lung tung được bên ngoài thế đạo không yên ổn cùng hiền hầu cái gì quan Rõ ràng là những tiên phật kia không t u â n mệnh lệnh, để trật tự đại loạn. Một vài người nói rằng, đại náo thiên cung sau, rất nhiều quốc gia đều đem tôn ngộ không coi là yêu ma. nhưng ở tới gần hoa quả bên trên ngạo lai quốc, tình huống lại tuyệt nhiên không giống. h i ệ n hầu thống trị hoa quả sơn lâu như vậy. cái gì từng làm qua yêu ma việt, có người nói, hắn đăng cơ là thiên đế. nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng về phồn vinh. không ít người đều đi theo gật đầu. cứ việc đem tôn ngộ không coi là yêu ma quốc g i a rất nhiều. nhưng tôn sùng hắn nhân loại cũng chưa giảm thiếu. nếu như hiền hầu là yêu ma, n à y ngạo lai quốc tại sao phồn vinh. ngạo lai quốc quốc vương thậm chí đem vương tử đều đưa đến hoa quả sơn đi học tập. còn có hai vị vương tử giác tình ký ức. ở hoa quả sơn đảm nhiệm chức vị quan trọng, ngạo lai quốc người nói rằng, những câu nói này để những người khác đều lộ ra ước ao biểu tình, giác tình ký ức đến cùng là xảy ra chuyện gì, ta nghe nói chỉ cần giác tình ký ức, chính là vạn linh nhân, liền có thể triển khai tiên thuật, có phải là thật hay không, một vài người hỏi, đương nhiên là thật Hoa quả sơn biến hóa đều là những vạn linh nhân kia mang đến. Mọi người tán gấu lên hoa quả sơn biến hóa. Một vạn người liền cải tạo hoa quả sơn. Vạn linh nhân sức mạnh quả thực khó mà tin nổi. nói không chắc ta cũng là vạn linh nhân. rất nhiều người đều đang nổi tâm chờ mong. bọn họ cũng không biết vạn linh nhân đến cùng là cái gì. có người nói là kiếp trước. có người nói là một thế giới khác. có người nói là tương lai ngược lại bất kể nói thế nào những vạn linh nhân kia đều là tôn ngộ không nước mắt tỉnh lại hắn một giọt nước mắt liền có thể thay đổi một vạn người sau đó sáng tạo ra khổng lồ như vậy không gì sánh kịp quốc gia tôn ngộ không mới là có thể dẫn sắc tam giới thiên đế không ít người nói như vậy đáng tiếc hắn không phải người mà là yêu quái cũng có người đáng tiếc, yêu quái đảm nhiệm thiên đế. người đời đều là không thể hoàn toàn thoải mái. vài đạo từ bầu trời bay qua bóng s á n g nghe được câu này, đều lộ ra biểu tình không vui, dựa vào cái gì thiên đế phải là nhân loại. bằng ma vương nói rằng, đại thánh s á n g vẻ có thể so với nhân loại uy nghiêm nhiều, đừng liền giống như người bình thường kiến thức, chúng ta đến nhanh chóng tìm tới thanh nguyên tử. tình báo nói hắn ở ngay gần ngưu ma vương nói một tiếng đối với cái đề tài này không có hứng thú mấy vị yêu thánh khó được nhín chút thời gian chính là vì tìm kiếm thanh nguyên tử bọn họ ở lầu tháp phủ cận tìm tòi một hồi lâu giao ma vương mới kinh h ỉ chỉ về một quán rượu hắn ở nơi đó mau đuổi theo ngưu ma vương đem người đuổi theo thanh nguyên tử phát hiện phía trên âm thanh Hoang mang hoảng loạn hướng về trong ngõ hẻm chạy đi. tại sao luôn đuổi ta. hắn đều xuyên thành phụ nữ hóa trang. lại vẫn là tránh không khỏi. ta đến cùng phạm vào cái gì sai. thanh nguyên tử khóc không ra nước mắt. một năm qua, đều là có người đuổi hắn. nếu như không phải có cái người xa là hỗ trợ. cùng với sư phụ truyền t h ủ tuyệt ký bảo mệnh, hắn sớm liền không biết chết đi nơi nào rồi. tới bên này, thời khắc nguy cấp, vị kia người xa lạ lại một lần xuất hiện rồi. Hắn lưu hạ một cái hóa thân, mang theo thanh nguyên tử trốn vào một gian nhà tranh, mấy vị yêu thánh hò hét từ phía trên đuổi tới. cảm tạ thượng tiên, thanh nguyên tử lần thứ hai đối với người c ứ u hắn nói cám ơn. thượng tiên nhiều lần c ứ u ta, thanh nguyên tử cảm kích nói rằng, muốn ta làm sao báo đáp. người xa l ạ ở chính đang chờ câu này n g ư ờ i sau đó nhiều lời chuyện xưa của ta chính là đối với ta lớn nhất báo đáp hắn nói như vậy thanh nguyên tử có chút không tìm được manh mối nhưng vẫn là gật đầu được không phải do đó sự sao dễ bàn dễ bàn thế nhưng sau một khắc người xa l ạ bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc không tốt ngựa cũng có thất đề thời điểm những yêu thánh kia lại trở về, vây quanh nơi này, thanh nguyên tử, ngươi không đường có thể trốn, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết, ngưu ma vương hô lớn, thanh nguyên tử sắc mặt trắng nhợt, quay đầu lại lại nhìn, người xa lạ đã biến mất rồi, sau một khắc, ngưu ma vương xông vào nhà tranh, cùng cái khác yêu thánh đem thanh nguyên tử vây quanh rồi, thanh nguyên tử tuyệt vọng rồi, ngay vào lúc này, một ánh hào quang bỗng nhiên tiến nhanh thân thể của hắn. chờ đắc, thanh nguyên tử nhất thời kêu to. ta nghĩ tới, hắn nhớ tới tiểu thế giới ký ức. ngươi nghĩ lên càng tốt hơn. ngưu ma vương sắc mặt giận dữ. thanh nguyên tử, ngươi có biết tội của ngươi không. biết tội gì. thanh nguyên tử có chút m ộ n g hắn lúc nào đắc tội ngưu ma vương rồi. ngươi ở bên ngoài lung tung bịa đặt, nói con trai của ta là mì sợi thành tinh, ngọc diện em gái hiện tại không để ý tới ta rồi, ngưu ma vương nổi giận đùng đùng nói rằng, ngọc diện công chúa, thanh nguyên tử ngạc nhiên một hồi, nàng không để ý tới ngươi, không phải là bởi vì nhà ngươi h ả i nhi từ nhỏ đã bị ngươi huấn luyện mì sợi, làm cho nàng thương thấu tâm sao, nói hưu nói vượng, ngưu ma vương bắt được thanh nguyên tử. hắn là trời sinh mì sởi tài năng, cùng ta cái gì quan. nhưng đây là sự thực. thanh nguyên tử ở trên tay hắn giấy r u a ngưu ma vương, vạn linh quốc không cho dùng hình phạt riêng. hình phạt riêng, ngưu ma vương cười lạnh một tiếng, cầm rượu đục lại đây, giao ma vương từ trong lòng móc ra một bình rượu đục, đưa tới ngưu ma vương trên tay, b ầ u rượu này là các tiên quan từ thái thượng lão quân nơi đó đem ra. ngưu ma vương nói rằng, thủy đức tinh quân hướng trời cao lão quân nói một chút ngươi đã nói lời nói. Hắn ngay lập tức sẽ tinh luyện ấm này rượu đ ộ c ngươi, các ngươi, thanh nguyên tử sợ sệt nhìn rượu đ ộ c đây là rượu gì. rượu này sẽ không giết ngươi. lại có thể để ngươi năm mươi năm nói không được lời. ngưu ma vương nói rằng, Tương lai coi như đại vương biết chuyện này, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, năm, năm mươi năm, thanh nguyên tử kinh hãi, để hắn như thế có tài năng người năm mươi năm không thể nói chuyện, kia nín cũng phải nín chết a, các ngươi quá áp độc, cho ta rót, ngưu ma vương ra lệnh một tiếng, mấy vị yêu thánh lập tức mở ra thanh nguyên tử miệng, đem rượu đ ộ c xót vào trong Thanh nguyên tử ô ô ô kêu, rất nhanh sẽ cũng lại không nói ra được âm thanh rồi, thế giới thanh tính rồi, mấy vị yêu thánh nhất thời tinh thần thoải mái, chúng ta dẫn hắn trở về, ngưu ma vương nhấp theo thanh nguyên tử đi ra nhà tranh, mọi người chính muốn rời khỏi, lại bỗng nhiên bị bầu trời cảnh tượng hấp dẫn rồi, không thể nói chuyện thanh nguyên tử ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là một ít tia sáng bay qua, đại thánh nước mắt, ngưu ma vương bỗng nhiên nói rằng, chúng ta lại có đồng bào phải quay về rồi. địa phủ cũng có tia sáng từ trên vạn linh đồ bay ra. đó là tôn ngộ không thứ hai giọt lệ nước. c h ú n tiên thấy cảnh này, biểu tình có vẻ nghiêm nghị không gì sánh được. hắn lập tức liền muốn đi ra rồi. đế thính nói rằng, các tiên nhân lập tức phát hiện Duy trì huyết lệ trì trận pháp bắt đầu xuất hiện vết nứt, hạ xuống thứ hai giọt nước mắt sau. tôn ngộ không không muốn đời tiếp nữa rồi. chỉ có một năm, địa tàng vương bồ tát thở dài, bọn họ mức độ lớn nhất trì hoãn thời gian, lại vẫn cứ so với tất cả mọi người mong muốn đều muốn ngắn. Bồ tát, t r ú c tiên nhìn về phía địa tàng vương bồ tát, chờ đợi chỉ thị của hắn. chúng ta vô pháp ngăn cản tôn ngộ không, địa tàng vương bồ tát suy tư chốc lát, nói rằng, phật tổ ở linh sơn mở ra lòng đất đồng thiên, khác kiến địa phủ, ta đem mười chín điện diêm vương quá khứ, bồ tát, những sinh tử bộ kia còn không cầm về, chúc tiên lại nói, một năm này gian địa phủ cũng không bình tĩnh, các diêm vương sinh tử bộ bị hậu thổ nương nương cướp đi hơn một nửa, những sinh tử bộ kia ở nương nương trên tay chúng ta cũng đoạt không trở lại địa tàng vương có chút bất đắc dĩ nói tới hậu thổ nương nương chúng tiên cũng không biết xử lý như thế nào bọn họ cầm c ú tôn ngộ không vốn là cho rằng có thể ung dung đánh hạ v h ư ợ n môn quan rốt cuộc kia kim cô bồng lợi hại đến đâu cũng không thể chịu đựng được lâu như vậy nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, rời giường hậu thổ đem sinh tử bộ cướp đi, đứng ở tôn ngộ không một bên, nàng dĩ nhiên ở bên trên một giọt nước mắt bên trong thức tỉnh ký ức, tôn ngộ không một khi đi ra, chúng ta liền cũng lại chạy trốn không được. địa tàng vương b ồ tát nói rằng, kế trước mắt, sinh tử bộ chỉ có thể mang một phần rồi, các tiên nhân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể báo cho cái khác riêng vương, Mang theo số ít sinh tử bộ, tùy tùng địa tàng vương b ồ tát đi rồi phương tây, liền như vậy quá rồi mấy ngày, huyết lệ chỉ chu vi trận pháp bỗng nhiên như pha lê bình thường nát tan, tôn ngộ không mang lửa một cước bước ra, tầm mắt đảo qua chu vi vây, nơi này trừ bỏ tránh ra thật xa hắn cô hồn giã duyệt, đ ã món đồ gì đều không còn lại rồi, đ ề u chạy, tôn ngộ không có chút bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hắn ở bước vào huyết lệ trì trước, liên đoán được khả năng có kết quả như thế. đáng tiếc chỉ có hai giọt. tôn ngộ không quý đầu nhìn bình ngọc. Hắn đem bình ngọc cùng huyết lệ trì hiệu quả phát huy đến cực hạn. một chút cũng không khóc nổi rồi. bình ngọc này muốn xử lý như thế nào. tôn ngộ không tuôn ra ý nghĩ. bình ngọc chợt bay lên. hướng về phương tây đi vội vã. Tôn ngộ không nhìn nó rời đi, suy nghĩ một chút, vẫn không có ngăn cản. đây là p h ậ t tổ pháp bảo, một người chỉ có thể sử dụng một lần, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Tôn ngộ không trở lại ruột môn quan, bởi vì tiên nhân cầm cố, hắn đã không dự định thực t i ế n kia trao đổi điều kiện, có thể b ắ t địa phủ rồi. Tôn môn quan kết giới mở ra sau. lão đạo đầy mặt mừng rỡ mang theo đám v i ư ờ n sai ra nghênh tiếp tôn ngộ không đại vương hắn kích động không biết nói cái gì tôn ngộ không hướng về hắn cười cợt sau đó nhìn về phía tần quảng vương tần quảng vương hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái đại thánh phật tổ ở phương tây mở ra địa phủ ta biết tôn ngộ không gật đầu phật tổ quá nửa là sớm có d ữ liệu Phật tổ thần thông quảng đại, đương nhiên biết thời gian cầm cố không được tôn ngộ không. Hắn phối hợp những tiên nhân kia kéo dài thời gian. thực sự có chút không hợp lý. tôn ngộ không tin tưởng phật tổ đã tính toán đến rồi kết quả. liền biết thời biết thế. thành lập một cái phương tây địa phủ. Hắn vẫn là như vậy khó chơi. tôn ngộ không nói rằng, mặc dù không có tiểu thế giới ký ức, Phật tổ yêu nguyên sâu không lường được. Tần quảng vương trong lòng ngơ ngác. một năm này gian chuyện đã xảy ra. chẳng lẽ đều bị tôn ngộ không cùng phật tổ tính toán đến rồi. bất quá cũng may tôn ngộ không tựa hồ càng hơn một bậc. lại có tia sáng từ phượng môn quan bay ra. tôn ngộ không nhìn sang. đó là một c á i ôm gối. ngắp một c á i bé g á i tôn ngộ không. ngươi rời giường rồi. Nàng nói như vậy, âm thanh lanh lảnh hồn nhiên, hoàn toàn không giống như là đại địa mẫu thần, tôn ngộ không nhất thời không biết làm sao trả lời, hắn không có ngủ, đương đương, tần quảng vương nói với hậu thổ, có thể đem sinh tử bộ trả cho chúng ta chứ, địa phủ sinh tử bộ giờ khắc này đều đang hậu thổ nương nương trên tay, nếu như không phải nàng hỗ trợ, Phật tổ rất khả năng đem sinh t ử bộ đều lấy đi, dùng mới địa phủ thay hiện tại địa phủ. nhưng hậu thổ không phản ứng tần quảng vương, mà là nhìn tôn ngộ không, ta tỉnh lại cũng là kế hoạch của ngươi. tôn ngộ không suy tư chúc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu, có quá mấy lần kinh nghiệm sau, hắn đã có thể đối với một phần rời đi ẩ n hồn tiến hành đã khống chế, tuy rằng không thể khống chế được mỗi một cái. nhưng ít ra hắn đem không muốn đi ra hậu thổ chạy ra hậu thổ đối này có chút bất mãn ta chán rét người quá thông minh nàng nói như vậy tôn ngộ không cố ý làm cho nàng thức tỉnh đương nhiên là tính toán đến phật tổ kế hoạch ba nguồn sức mạnh ở địa phủ tiến hành rồi một phen thăm dò tiên nhân thua rất thảm tôn ngộ không cùng phật tổ đều có thu hoạch đương đương liên thủ với ta ngươi vẫn như c ũ là địa phủ chủ nhân. tôn ngộ không về phía sau thổ phát ra mời. sau đó ngươi nghĩ ngủ là ngủ. địa phủ này giao do bọn họ quản lý. tất không có gì đáng ngại. ta hiện tại lại không đáng ghét ngươi rồi. hậu thổ lập tức thay đổi thái độ. nàng cũng không để ý địa phủ thuộc về. nhưng chiến tranh sẽ ảnh hưởng nàng r ấ t ngủ. tôn ngộ không đồng ý vì nàng cung cấp an ồn hoàn cảnh. hơn nữa Hắn ở tiểu thế giới danh vọng, hậu thổ tin tưởng Hắn sẽ không lừa người, ta có thể đáp ứng ngươi, hậu thổ lại nói, nhưng ta còn có một điều kiện, tôn ngộ không gật đầu, đương đương mời nói, tứ đại bộ châu d ư ỡ n g dục vạn linh, nhưng trung quy là nhân loại chiếm cứ đa số thổ địa, hậu thổ nói rằng, ngươi muốn ngồi vững vàng thiên đế này vị trí, nhất định phải lấy nhân thân gặp người, động viên nhân tộc, tôn ngộ không cao mày. đại vương, nương nương nói rất có lý. lão đạo lập tức nói rằng, đại vương thiên biến vạn hóa, biến cá nhân thân có gì khó. nghĩ kia quan âm bồ tát có ba mươi ba hóa thân, mỗi một hóa thân không giống tư thái, đều vì quan thế âm. hắn khom lưng, nói rằng, đại vương lấy nhân thân gặp người, Lấy yêu thân chỉ ra yêu, cũng không xung đột, tôn ngộ không nghĩ thầm cũng đúng, tiểu thế giới lưu triệt đã từng đề cập tới đồng giảng yêu cầu, lấy nhân thân gặp người, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu chỗ h ỏ n g thậm chí đối với với nhất thống tam giới, còn có trợ giúp, ta đáp ứng rồi, tôn ngộ không nói rằng, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm năm mươi hai dễ bán tác r a thanh nguyên tử, t u ể u môn quan, nghiễm nhiên đã đã biến thành một cái khác s á n g dấp, một năm ở giữa, họp được vạn linh thiên đạo đám r u ể u sai từ không đến có sáng tạo thành phố này, thành thị chất lượng cùng hai trăm n ă m sau vạn linh quốc hầu như không có sự khác biệt, mới xây sâm la điện, cũng hoàn toàn thay đổi một cái s á n g dấp, nhưng mà địa phủ nhất định phải có địa phủ làm người sợ hãi uy nghiêm, bởi vậy thành phố này thiết kế tăng thêm rất nhiều khủng bố nguyên tố t ù y ý có thể thấy được đầu lâu bó lên kêu rên áp hồn vân vân tổng thể mà nói tôn ngộ không đối với địa phủ thiết kế rất hài lòng hậu thổ nương nương đem sinh t ử bộ trao trả sau tôn ngộ không lập tức khiến người ta lập ra nổi lên mới địa phủ điều lệ mới điều lệ đối với dược hồn chừng chỉ biện pháp cùng nguyên lai biến hóa không phải đặc biệt lớn nhưng ở nhân sự phía trên tiến hành rồi lớn mật cải cách, phụ trách c á c h này cải cách cùng tương lai nhân sự quyền chính là đôi kia huyên muội, diêm vương chỉ phụ trách cụ thể sự vụ, tương lai địa phủ có vấn đề gì, đôi kia huyên muội cũng có thể xuyên thấu qua đông hoa đế quân báo cáo thiên cung, địa phủ g i ú p xây đ ồ n g rừng, cho nên tôn ngộ không tạm thời chỉ là đối với địa phủ tiến hành rồi một lần nhân sự hệ thống đại biến cách Trùng kiến cùng thiên cung liên hệ, năm mười năm sau, coi như ngọc đế trở về, cũng không thể thế hắn tiếp quản cố này liên hệ, tôn ngộ không đồng thời kiểm tra một lần sinh tử bộ, trên căn bản c á c h khác tam đại bộ châu sinh tử bộ đều đang, chính là linh sơn ít một chút, đây là cố ý sao, tôn ngộ không không nhìn được có chút hoài nghi hậu t h ổ nương nương, trộm đi sinh tử bộ phân quá rõ ràng, thật sống chính là cố ý nhường phật tổ, không đắc tội hắn như vậy, bất quá dù sao cũng là hậu thổ nương nương, mặc dù coi như giống cái bé gái, nhưng người có thể không một chút nào ngốc, hiểu được lưu lại độ khả thi, tôn ngộ không cũng không có truy cứu tiếp, chỉ cần nhân sự quyền khống chế trong tay, địa phủ liền có thể trở về thiên cung quản lý, trở nên càng hữu hiệu suất, đương nhiên địa phủ còn có chút phản kháng thế lực, nhưng đã chịu không được đại sự rồi. Hết thảy đều có trật tự triển khai lên. Hai tháng sau, lưu ở địa phủ vườn sai trục vừa bị thu phục yên ổn. thiên đế liên thủ với hậu thổ nương nương. tự nhiên không có bao nhiêu đầu đất có can đảm phản kháng. tần quảng vương quen thuộc mấy hoàn cảnh sau. đối với hai trăm năm sau các loại phương tiện đều cảm thấy thỏa mãn. chỉ là hắn có chút kỳ quái. chính mình tựa hồ rất lâu không gặp tôn ngộ không rồi. gần đây cũng không thấy đại thánh. hắn đang làm gì. t ầ n quảng vương hỏi. đại khái là ở tu hành đi. lão đạo không xác định trả lời. tôn ngộ không đúng là ở tu hành. địa phủ sự tình tuy rằng không cần hắn tự mình xử lý. nhưng hắn phải tỏa c h ấ n nơi này phòng ngừa bất ngờ. thế là có nhàn dối thời gian. có thể nghiên cứu thiên thư quy tắc, thiên thư sức mạnh tuy rằng biến mất hầu như không còn, thế nhưng nó nắm giữ quy tắc phép thuật không có thay đổi. trong đó liên quan với thôi diễn cùng diễn biến phương pháp, là tôn ngộ không coi trọng nhất, tôn ngộ không rất nhanh sẽ phát hiện, những này thôi diễn sức mạnh phần lớn đều là đến từ thiên thư bản thể sức mạnh, mà tuyên cổ đại thần thông giả cũng chỉ là đối với nguồn sức mạnh này tiến hành rồi gia công, hơn nữa thiên thư bản thể đến từ tam giới bên ngoài. n à y là phi thường trọng yếu một chuyện. tôn ngộ không nghĩ phải cẩn thận nghiên cứu thiên thư bí mật, tìm tòi ra nguồn sức mạnh này. Nếu như Hắn có thể càng hiểu rõ thiên thư, vậy Hắn liền vô cùng có khả năng giống như thiên thư, có thể tự mình thôi diễn ra rất lâu chuyện sau đó. Thậm chí Hắn còn có thể làm được chân chính biết trước, mà trừ bỏ thiên thư bên ngoài. thiên đế ngọc tỷ sức mạnh cũng làm cho tôn ngộ không có chút lưu ý, không có chia nhỏ ngọc tỷ phi thường mạnh, hiện tại tuy rằng tiếp nhận rồi tôn ngộ không, nhưng vẫn như cũ có mạnh mẽ cầu sinh dục, không muốn đem lực lượng nhiều lắm giao cho hắn, làm sao lấy được sự tin tưởng của nó. cái này cũng là một cái gian nan công tác, không thể gấp với cầu thành. tôn ngộ không nghĩ, thiên đế ngọc tỷ quá mẫn cảm, Hắn không thể sử dụng bạo lực phương thức cướp đoạt sức mạnh của nó. Hắn rất lo lắng ngọc tỉ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sẽ đối với tam giới sản sinh ảnh hưởng. Thậm chí để tam giới xuất hiện cái gì quy tắc lỗ thủng, để bên ngoài nguy hiểm tiến vào. Căn cứ vào duyên cớ này. Hắn quyết định chậm rãi mài. ngược lại không có ngọc tỉ. Hắn cũng có thể được tam giới. cần gì phải vì ham muốn nhất thời vui sướng mà phá hủy lâu dài đại kế thời gian trôi qua gần như sau tôn ngộ không tự tu hành trạng thái đi ra hắn mới vừa đi ra cửa phòng liền sau khi thấy thổ ôm gối nhìn mình ngươi làm sao còn bất biến người hậu thổ hỏi không nhất thời vội vã tôn ngộ không trả lời ngươi muốn cho ta biến thành người ta muốn nhìn một chút hậu thổ có chút ngạc nhiên, ngươi đến cùng dung mạo ra sao, ngươi sau đó liền biết rồi, tôn ngộ không không để ý đến, từ hậu thổ bên người xuyên qua, nói rằng, ta trước về hoa quả sơn nhìn, hắn xem địa phủ tình huống đã cơ bản ổn định, liền phi thăng rời đi địa phủ, hóa thân phàm nhân trở lại hoa quả sơn, hoa quả sơn kiến thiết đang ở khí thế h ừ n g h ự c tiến hành, thứ hai giọt nước mắt mang đến vạn linh nhân đã đều trở lại hoa quả sơn ném vào mấy quốc gia kiến thiết ở trong tôn ngộ không vừa trở về liền nhìn thấy mười mấy tòa nổi đông hải bầu trời thành thị những thành thị này liền như chân châu một dạng đem hoa quả sơn rất xa vây lên tôn ngộ không vừa mừng vừa sợ vạn linh quốc bỏ ra thời gian dài rằng giặc sáng tạo văn minh ở hoa quả sơn Trùng kiến t ố t độ kinh người nhanh, không uổng t ô n g ta đem bọn họ gọi dậy đến, tôn ngộ không không nhịn được cảm khái. đương nhiên, hắn cũng biết trong này trợ giúp lớn nhất vẫn là tiên nhân sức mạnh, chỉ có tiên nhân mới có thể đem người hoàn thành loại này vĩ nghiệp. bọn họ lúc trước ở vạn linh quốc bị áp chế sức mạnh, dùng thời gian rất dài đi tìm tòi cùng thực tiễn, nhưng hiện tại đã không có đồ vật có thể ước thúc tiên nhân. bọn họ có thể trực tiếp đem trí tuệ đem ra dùng tôn ngộ không trở lại vân tiêu thành biến trở về dáng vẻ vốn có lập tức có người hướng về hắn hấp tấp bay tới thanh nguyên tử tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn lại đại thánh thanh nguyên tử trên tay giơ một khối một bài nhanh chóng đem chuyện của chính mình dùng văn tự biểu đạt một lần năm mươi năm tôn ngộ không hơi kinh ngạc nhưng năm mươi năm cấm ngôn hạn chế đối với thanh nguyên tử tới nói nhưng cũng là một c á c h nên có giáo huấn nếu đã là như vậy ngươi không bằng liền tiếp nhận rồi đi tôn ngộ không nói rằng năm mươi năm trong trước mắt không cần quá mức buồn phiền thanh nguyên tử cầm lấy đầu rất là buồn phiền còn nữa tôn ngộ không cười nói không có c á c h này tài năng ngươi còn có cái khác mới có thể ạ hắn nhìn một chút một bài gật đầu nói chí ít chữ là không sai chữ tốt có ý nghĩa gì lại không thể viết tiểu thuyết thanh nguyên tử có chút mất mát hả tiểu thuyết hắn bỗng nhiên linh cơ hơi động nhất thời sáng mắt lên ở sau hắn tùy tùng thường nga tiên tử bước chân đã biến thành hoa quả sơn dễ bán tiểu thuyết tác ra nó ra quyển sách đầu tiên ngươi không biết củ a sen tiên, không chỉ có báo đáp ăn nhân, còn thịnh hành hoa quả sơn, thậm chí truyền khắp tứ đại bộ châu. tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng thanh nguyên tử dù sao cũng là thanh nguyên tử. rất nhanh, hắn lại thành tiên phật người người muốn giết chi mà yên tâm đối tượng, như lai nhất định phải bài mười hai, chương ba trăm năm mươi ba thiên đạo giáo nghĩa. tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn sau, vân tiêu thành tổ chức đến hội long trọng, hết thảy vạn linh nhân tổng hợp một đường, trong lòng mọi người cao hứng, lúc đêm khua y vẫn như c ũ tiếng người huyên náo, không muốn rời đi, nhìn thấy các vị trở về, trong lòng ta vui mừng, tôn ngộ không tìm tới thủy đức tinh quân bọn họ, nói rằng, này hai trăm năm lại đến làm phiền các vị rồi, đại thánh yên tâm các tiên nhân cười nói chúng ta có thể sáng lập vạn linh liền nhất định có thể đem nó trùng kiến lên nói đi nói lại đại thánh thủy đức tinh quân đột nhiên hỏi ngọc đế việt ngươi muốn như thế nào giải quyết không cần giải quyết tôn ngộ không trả lời năm mươi năm nghỉ ngơi đối với hắn cũng rất khó được Hắn nhớ tới từng ở núi côn luôn gặp qua vị kia trương ngọc. không có thiên đế ràng buộc. ngọc đế nói không chắc sẽ sống càng vui vẻ càng tự do. năm mười năm sau, ta sẽ đem hắn mang về. tôn ngộ không nói tiếp, vạn linh thiên đạo, không cùng ba ngàn thiên đạo xung đột lẫn nhau. chú tiên trong lòng triệt để an tâm. bọn họ đã sớm biết tôn ngộ không sẽ không làm thương tổn ngọc đế. nhưng rốt cuộc không có chính tai nghe thấy trả lời khó tránh khỏi sẽ làm người bất an h i ệ n đ ệ theo ta uống vài chén vào lúc này trấn nguyên đại tiên mang theo chén rượu lại đây rồi tôn ngộ không nhìn sau lưng của hắn rụt rè b à y cái nữ hài ngươi tìm tới các nàng rồi không khó tìm trấn nguyên đại tiên nói rằng cùng tôn ngộ không uống hai chén lại hỏi ngươi nhìn thấy bạch cốt phu nhân sao, gặp qua rồi, tôn ngộ không gật đầu, bạch cốt tinh trở lại hoa quả sơn, bởi vì không có được tôn ngộ không năng lượng, tựa hồ không muốn hóa hình l à yêu ma, để không ít người sốt ruột, tôn ngộ không sau khi trở về liền đem một vệt thần quang cho nàng, có thể rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại rồi. đại tiên, ngươi làm sao đột nhiên hỏi nổi lên nàng, tôn ngộ không rất tò mò trấn nguyên đại tiên vì sao lại đối với bạc cốt phu nhân cảm thấy hứng thú. Trấn nguyên đại tiên vẫn chưa trả lời. xa xa liền truyền đến tiếng g i e o h ọ đánh đổ linh sơn. đoạt lại vạn linh. đánh đuổi phật tổ. cứu lại đồng bào. có người đứng ở trên bàn hô. hắn tựa hồ là uống say. hô to một tiếng sau. Yến hội trên có thật nhiều yêu quái cùng nhân loại cũng bắt đầu theo hò hét. Này không thể nói lung tung được. Trấn nguyên đại tiên biểu tình hơi trầm xuống. Liền muốn ngăn cản. không sao. tôn ngộ không ngăn cản hắn. linh sơn nếu như trách tội, ta chịu trách nhiệm chính là rồi. Hắn căn bản là không sợ linh sơn. cơ hội hiếm có. Liền để những người này phát tiết một hồi. tôn ngộ không nhìn bọn họ vừa khóc vừa cười mặt, chỉ có ở uống rượu say thời điểm, mới có thể nhìn thấy trong những người này tâm chân thật nhất một mặt kia. Bọn họ hoài niệm địa phương, là vạn linh quốc, mà không phải hoa quả sơn. Mọi người vui cười, khóc sống, hát vang, một buổi tối không nói gì. đến ngày thứ hai, bọn họ liền lần thứ hai tràn ngập tự tin bước lên công tác cương vị. tôn ngộ không tìm tới tổ sư địa phủ việc làm sao tổ sư hỏi đã kết thúc rồi tôn ngộ không bàn giao một hồi địa phủ tình huống nói rằng đông hoa đế quân sau này giúp ta quản giáo địa phủ ra không được đại sự vậy thì tốt tổ sư gật đầu sư phụ c á c h gọi là thiên đạo không có mục tiêu không thể được tôn ngộ không bỗng nhiên nói rằng tổ sư hơi xứng sờ. ta lần đầu tiên nghe nói thiên đạo cũng phải có mục tiêu. ngươi nghĩ làm cái gì. lập ra vạn linh giáo lý. tôn ngộ không c h ấ p tay. kính xin sư phụ giúp ta. có thể. tổ sư gật đầu. kia vạn linh thiên đạo mục tiêu cuối cùng là cái gì. tôn ngộ không nghĩ đến rất lâu. cuối cùng nói thành bốn chữ. thiên hạ đại đồng. hắn chỗ truy cầu đồ vật. cũng không phải là bốn chữ này nhưng cũng trăm sông đổ về một biển thiên hạ đại đồng bốn chữ này ở nam thiên bộ châu thời kỳ chiến quốc liền đã xuất hiện bốn đại bộ châu không người không biết đó là trí cao giấc mơ nhân loại cuối cùng có thể đạt đến lý tưởng thế giới không sai giống ngươi sẽ nói ra đồ vật tổ sư tán thưởng tôn ngộ không tôn ngộ không cười khổ một tiếng theo một ý nghĩa nào đó Hắn cũng không thích như vậy cổ điển lời giải thích, nhưng càng là bị người biết rõ đồ vật, liền càng có thể tạo thành hiệu quả. thiên hạ đại đồng c á c h mục tiêu này, đơn giản dễ hiểu. thiên hạ đại đồng là tương lai, lại thiếu hụt con đường quá trình. tổ sư hỏi, ngươi phải đi con đường là cái gì. vạn linh quốc, tôn ngộ không nói rằng. tổ sư giật mình nhìn Hắn, vạn linh quốc. chính là đạt đến kia mục tiêu con đường duy nhất tôn ngộ không lại nói hắn đáp án đã ở thực tiễn ở trong xuất hiện lý tưởng cùng duy vật kết hợp chính là vạn linh quốc vạn linh đồ chỗ đi con đường còn cần nghiên cứu tổ sư nói rằng muốn đạt đến thiên hạ đại đồng nhưng là xa không thể vời tôn ngộ không lắc đầu con đường cối u muốn tìm tòi tránh khỏi không được hắn dừng một chút c h í ít hiện tại, ta có thể bảo đảm không đi nhầm đường. Hắn từ thiên thư được tri thức cùng kiến giải, đã có thể giải quyết tương lai mấy trăm năm con đường vấn đề rồi. Ở sau, nếu như Hắn có thể thu được thiên thư sức mạnh, cũng có thể thông qua thôi diễn sức mạnh tìm kiếm chính xác con đường. ngươi có lòng tin, ta tự nhiên phối hợp, tổ sư gật đầu, đáp ứng thế tôn ngộ không nghiên cứu vạn linh thiên đạo giáo lý, cái này ta sẽ an bài. thế nhưng ngộ không. tổ sư nhìn tôn ngộ không. ngươi ngày sau muốn nghĩ truyền bá thiên đạo. lại còn phải trước tiên khống chế một đại bộ châu. tổ sư muốn chọn bộ châu nào. tôn ngộ không hỏi. bắc câu lô châu là nhất quán lựa chọn. tổ sư nói rằng. chân võ đại đế tựa hồ vẫn chưa khôi phục ký ức. chính ở chỗ này. đi chiêu hàng hắn. Lẽ ra nên có thể bắt, tôn ngộ không gật gật đầu, nhưng không thể chỉ làm chuyện này. Tổ sư lại nói, ngươi muốn lấy nhân thân gặp người, không bằng trước tiên từ nhân loại mình tin chúng bắt tay, tin chúng, tôn ngộ không bừng tỉnh, nói cũng là, hắn ở bốn đại bộ châu tin chúng rất nhiều, cũng rất ít lợi dụng sức mạnh của bọn họ, tín ngưỡng là đầy trời tiên phật đều yêu quý đồ vật, thậm chí lấy chúng nó làm tiên lực căn nguyên. tôn ngộ không thiên tư thông tuổi. trên thực tế không có dựa quá phương diện này sức mạnh. hắn duy nhất dựa công đức, cũng là phù tá dư thừa dựa. làm sao thay đổi tin chúng. tôn ngộ không hướng về tổ sư hỏi. chuyện này có khó khăn gì. ngươi thần thông quảng đại, đem những kia hầu t ư ợ n g biến thành nhân ảnh liền có thể. tổ sư nói rằng, như vậy, liền có thể nhanh chóng tăng cường ảnh hưởng tôn ngộ không vừa nghĩ cũng đúng lập tức xuống rồi hắn chưa từng có lợi dụng quá tín ngưỡng sức mạnh sở dĩ còn cần bế quan tìm tòi nay vừa bế quan cũng làm người ta hiếu kỳ lên đại thánh đã cường đại như thế vì sao còn muốn biến thành nhân thân một ít yêu quái cũng không hiểu trên đời tiên phật có thật nhiều cũng không phải là nhân thân liền bằng vào ta làm thí dụ, bản thể có thể là sói, trong ngày thường lại không thể không hóa thành hình người. khuê m ộ t tinh quân nói rằng, xét đến cùng, cũng là bởi vì nhân thân thuận tiện tự tại, dễ dàng hấp thu hương hỏa tín ngưỡng, tôn ngộ không vì tam giới chúng sinh hóa thành nhân thân, điểm ấy không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là nhân loại tư thái tuy rằng dễ dàng bị người thích ứng, nhưng cũng chỉ là thích ứng muốn nghĩ tiếp thu tôn ngộ không nhân thân tư thái làm thiên đế nhưng là một c á c h phi thường gian nan sự tình như lai nhất định phải b ạ i mười hai chương ba trăm năm mươi bốn thiên đế tưởng đêm khui t ử vi đại đế đứng ở bồng lai chi đ ỉ n h đại đế đêm đắc khui vì sao còn không nghỉ ngơi đồng t ử quá tới hỏi ngủ không được t ử vi đại đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Từ khi rời đi thiên cung sau, thời gian của hắn liền trở nên càng dư g i ả cho tới thường thường không biết làm cái gì. ta tâm có bất an. t ử vi đại đế nói rằng, thật giống đêm nay sẽ phát sinh cái gì. ánh mắt của hắn khóa chặt một viên đế tinh. đó là do tôn ngộ không vận mệnh diễn biến mà thành đế tinh. viên này đế tinh cũng không lóng lánh. nó bị một đoàn sương mù bao phủ tuy rằng chiếm cứ thiên đế vị trí nhưng không có thiên đế nên có ánh sáng mà giờ khắc này viên kia đế tinh bắt đầu r ụ c r à r ụ c dịch phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh cái gì đến tột cùng là cái gì t ử vi đại đế yên lặng nhìn trời dưới bóng đêm nam nữ già trẻ bôn ba ở hoang lâm ở trong chạy mau vài tên đạo cô lớn tiếng dục, chậm một chút nữa, liền muốn bị những kia ăn người yêu quái đuổi theo rồi, vừa nghe đến ăn người yêu quái, nam nữ già trẻ chạy càng nhanh hơn rồi, bọn họ một đường điên cuồng chạy băng băng, sau đó trốn vào một gian rách nát tam thanh đạo quan, nơi này có tam thanh che chở, an toàn rồi, các đạo cô ở trong đạo quan bố trí kết giới, ngồi s ổ m trên mặt đất thở phào một hơi, mọi người sống sót sau tai nạn, đều thở hồng hộc bắt đầu nghỉ ngơi. chính vào lúc này, một tên tuổi trẻ đạo cô bỗng nhiên chú ý tới bên người bà lão lấy ra cái pho tượng cầu khẩn, hầu vương tưởng, thấy rõ pho tượng này, tuổi trẻ đạo cô sắc mặt soạt một hồi trắng bịch, nàng đem pho tượng đoạt lại, một cái ném xuống đất n g ư u i làm sao dám mang theo cái này yêu ma pho tượng. đ ạ o cô giận dữ. đây là yêu ma. chính là hắn làm cho nhân gian đại loạn. còn lại đạo cô cũng đều nhìn lại. từ khi kia tôn ngộ không cướp đi thiên đế vị trí sau đó, các nơi yêu quái sẽ không có ràng buộc. càng thêm trắng trợn không kiêng rè. chung quanh làm cháy. phụ cận thôn dân. hầu như đều bị yêu quái ăn sạc h rồi. Này yêu ma tội đáng muôn chết, ngươi dám đem nó pho tượng mang ở trên người. Tuổi trẻ đạo cô trách cứ bà lão, ngươi làm như vậy. Nếu để cho tam thanh tức giận, không còn che chở chúng ta, ngươi gánh gánh vác được sao. Tội lỗi, tội lỗi, bà lão run rẩy nhặt lên tượng gỗ. đây là nàng tín ngưỡng mấy chục năm tượng gỗ, làm sao có thể bị như vậy đối xử. Bà lão cẩn thận từng ly từng tí một đêm trên một điêu lau chùi sạch sẽ ngươi không có nghe thấy lời của ta nói sao đạo cô giận dữ lại một lần nữa đem tượng gỗ đánh rơi liền muốn đem nó sấm nát bà lão nhào thân ngăn lên không có hiền hầu ngươi đã sớm không ở rồi nàng run rẩy nói rằng cái gì đạo cô xứng sờ không có hiền hầu phổ cập kỹ thuật cha ngươi năm đó liền đem ngươi ném ngươi c á c h nào có cơ hội bị đạo quan thu đi làm đ ệ tử bà lão nói rằng ngươi nói vậy đạo cô tức đến đỏ cả mặt ta không có nói hoàng bà lão ôm tượng gỗ đứng lên nói rằng trong thôn có bao nhiêu hài tử bị hiền hầu nuôi sống thậm chí các ngươi đạo quan không cũng là bởi vì giống gạo mới có thể thịnh vượng sao ngươi đạo cô nhất thời không có gì để nói. Nàng nghe sư phụ đã nói. Nếu như không có sống gạo, các nàng đạo quan liền sẽ không có bao nhiêu hương hỏa. Coi như ngươi nói là đúng. đạo cô nhìn xuống lửa giận. hiện tại tam giới đại loạn, còn không phải yêu ma kia một tay sáng lập. tam giới này đại loạn, cùng hiền hầu cái gì quan. bà lão run run rẩy rẩy nói rằng, thiên cung kia tiên nhân đều đang vì sao bọn họ không có đến giúp đỡ chúng ta bọn họ đạo cô trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói những tiên nhân kia nguyên bản chờ ở trên trời một ngày chẳng khác nào chúng ta một năm bọn họ có từng quan tâm tới chúng ta bà lão cầm tượng gỗ đ ộ c thân hướng về đạo quan bên ngoài đi đến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi các đạo cô hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến trên tay nàng tượng gỗ, càng không có một người ngăn cản. nhưng bà lão đi ra đạo quan không lâu. tuổi trẻ đạo cô cuối cùng vẫn là mất đi không được lương tâm. lại chạy ra ngoài, ta đi dẫn nàng trở về, nàng chạy ra đạo quan. cuối cùng ở phủ cận dưới một thân cây tìm tới bà lão, bà lão đem tượng gỗ đặt ở trên một tảng đá. đang ở hướng về nó dập đầu ngươi đạo cô s ư ờ n suốt rồi coi như không có hiền hầu yêu quái nên đến vẫn là sẽ đến bà lão tựa hồ biết đạo cô xuất hiện mở miệng nói rằng ta lúc nhỏ cha mẹ liền bị yêu quái ăn đi những yêu quái kia bị ngươi tổ sư giết chết thế nhưng quá rồi không lâu ngươi tổ sư cũng bị yêu quái ăn yêu quái một lần lại một lần xuất hiện một lần lại một lần bị giết chết nhưng là quá c á c h mười mấy hai mươi năm lại sẽ có mới yêu quái đi ra bà lão quay đầu nói rằng nha đầu trên đời này có người ở địa phương sẽ có yêu quái xuất hiện làm sao đoạn tuyệt rồi đạo cô không biết trả lời như thế nào ta từ nhỏ đã biết tiên nhân giúp không được chúng ta bà lão nói rằng có thể đoạn tuyệt yêu quái người chỉ có hiền hầu đạo cô có chút ngạc nhiên chỉ có hắn mới sẽ nghĩ làm sao giáo hóa yêu quái bà lão nói rằng ta không hận hắn coi như ta chết ở chỗ này nói không chắc đời sau sinh ra tam giới này liền sẽ không có yêu quái rồi ngươi trở về đi thôi nàng từ chối đạo cô cứu vớt đạo cô do dự một lúc nhưng liền l ạ i như thế chỉ trong chốc lát, che kín bầu trời yêu phong từ trên trời giáng xuống, lại tìm tới hai cái, trong yêu phong xuất hiện hai đôi con mắt thật to, lão tóm lại ngao thành xương canh, nhỏ lớn lên còn có thể, mang về cho đại ca làm người vợ, hai cái yêu quái nói xong, liền có hai cái bàn tay khổng lồ từ trong gió dối ra, hướng về dưới đáy hai người t r ộ p tới, Bà lão thở dài một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, nhưng mà sau một khắc, một ánh hào quang bỗng nhiên từ trên mặt đất sáng lên, kia đầy trời yêu phong liền phảng phất gặp phải hỏa d i ễ m bình thường, bắt đầu cháy h ừ n g h ự c trong yêu phong truyền đến yêu quái tiếng kêu thảm thiết, bà lão mở mắt ra, nhìn thấy phía trước tượng gỗ chính đang chầm chầm hiện lên, hiền, hiền hậu, Nàng run rẩy quỳ xuống, h i ệ n hầu h i ệ n linh rồi. Ta là thiên đế, ứng vạn linh mà sinh, cũng ứng vạn linh mà biến. tôn ngộ không âm thanh từ trong tượng gỗ vang lên. từ hôm nay lên, ta đem lấy nhân thân ở nhân gian giảng đạo, như các loài trước mặt, tức là thiên đế tượng. ở du dương trong thanh âm, tượng gỗ bắt đầu phát ra vạn t r ư ờ n g tia sáng. chuyển đổi vì một cái hình người tư thái. Bà lão nhìn tượng gỗ, phảng phất ở sau lưng nó ánh sáng trông được đến gương mặt, thiên đế. Nàng ngã quỵ ở mặt đất, kích động dập đầu. đạo cô xứng s ở nhìn tia sáng. Nàng xem càng rõ, có thể trực tiếp nhìn thấy kia cao quý thanh hoa dáng người. Nàng xem qua kia đầy trời tiên phật chân dung. có thể chưa bao giờ có người. ôm có thái độ như thế, ở trước mặt hắn, cái khác tiên nhân liền phảng phất là phàm nhân bình thường, thiên đế, nàng cũng quỳ xuống theo, hết thảy hoài nghi, phẫn nộ, giờ khác này đều trong lòng nàng biến mất rồi, mà hầu như là cùng thời khác đó, ở bốn đại bộ châu c á c nơi, hết thảy hiền hầu t ư ợ n g đều phát ra đồng d ạ n g biến hóa, từng cái từng cái lóng lánh t ư ợ n g gỗ trước, vô số người quỳ trên mặt đất, mọi người quỳ, lắng nghe thiên đế kia ẩm thanh, bồng lai, t ử vi đại đế nhìn bầu trời đế tinh sáng lên, che lấp ở phía trên sương mù, từ từ t r ụ c xuất hầu như không còn, như lai nhất định phải bại mười hai, chương ba trăm năm mươi năm ơn trọng như núi, đông thần thần châu, đoàn người quỳ gối tượng gỗ trước dập đầu, lục n h ĩ mi hầu ngồi ở phía xa, Chống đầu nhìn tình cảnh này, hắn bắt đầu muốn hướng dẫn thiên hạ rồi. Lục nhí mi hầu trong lòng nhĩ, g tôn ngộ không càng đổi càng đáng sợ rồi. Lấy nhân thân ứng đối với nhân loại, này là vô cùng tốt một chiêu, có thể giảm thiểu rất nhiều không sợ hy sinh. Sở dĩ lục nhí mi hầu đối với tôn ngộ không cách làm, cũng không phải rất chớ kinh ngạc, chỉ là, tín ngưỡng của hắn tựa hồ so với d ĩ vãng càng hơn. Lục n h ĩ mi hầu khẽ cao mày. Tam giới đại loạn cũng không có ảnh hưởng đến hắn sao. Hắn biết tam giới đại loạn nguyên nhân. Kỳ thực không phải là bởi vì tôn ngộ không, mà là tiên phật đều không có thành tựu. liền ngay cả kia phật tổ. trong lòng có lẽ bao nhiêu cũng là có tư tâm. hy vọng mượn tam giới dung chuyển ảnh hưởng tôn ngộ không khí t h í cùng với tăng cường phật môn ảnh hưởng, đây là một lần đạt được nhiều sự tỉnh. nhưng nhìn này quỳ xuống một màn, lục n h ĩ mi hầu cảm thấy, tôn ngộ không ở nhân gian tín ngưỡng cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. này, đồ ăn, hắn đứng dậy, đối với bên người nữ hải nói rằng, chúng ta đi thôi, nữ hải không có phản ứng, lục n h ĩ mi hầu lại gọi một tiếng, nữ hải này mới phản ứng được, ồ ạt c u n g quýt bận bịu thi lễ một cái. đại vương có chuyện gì dặn dò. ngươi vì sao dại ra. lục nhí mi hầu có chút không vui hỏi. cô bé này là hắn ở trên đường nhặt. tựa hồ coi hắn là làm ăn nhân. nàng ngoan ngoán nghe lời. thậm chí đồng ý chủ động khi hắn đồ ăn. điều này làm cho lục nhí mi hầu cảm thấy khá là thú vị. liền mang ở bên người. đại vương. nữ h à i lập tức hồi đáp, cái kia thiên đế để ta có loại mềm mềm cảm giác. Lục n h ĩ mi hầu hơi nhớ mày, lập tức bừng tỉnh. Dung nhan chính là ngoài thân bên ngoài, bọn họ muốn vướng tay chân rồi. Trong lòng hắn biết rồi tôn ngộ không tín ngưỡng không giảm nguyên nhân, bởi vì hắn dung nhan có thể mê hoặc những kia thân thể phàm thai người. Lục n h ĩ mi hầu cảm thấy chuyện này đối với thiên cung tiên nhân. cùng với linh sơn đều là một một vấn đề khó giải quyết. thú vị, lục n h ĩ mi hầu đột nhiên cảm giác thấy thú vị lên, có thể làm cái khán giả cũng không sai. trong lòng hắn nghĩ, sau đó mang theo nữ hải đi xa rồi, nữ nhi quốc, hầu vương pho tưởng mới vừa chuyển đi vương cung không mấy ngày, lúc này lại chuyển trở về. bệ hạ, vì sao phải b ố c phật môn sai lầm lớn, Quốc sư hướng về nữ vương hỏi, h i ệ n hầu đã thành yêu ma, chúng ta thân ở tây ngưu h ạ châu, hà tất mạo phạm phật môn, nước ta lòng người thuần phát, dịch bị người ngoài lừa dối. Nữ vương một mặt chính kinh trả lời, thấy thiên đế pho tượng, liền có thể an tâm rồi. Quốc sư liếc mắt nhìn pho tượng, có pho tượng này ở, Nữ quốc con dân xác thực sẽ không đối với bình thường nam tử cảm thấy hứng thú. thế nhưng nữ quốc chưa bao giờ có nam tử bước vào quá. b ề hạ chỉ là tự cách yêu thích đi. quốc sư trong lòng nghĩ cũng không dám nhiều lời. rút cuộc, nàng cũng cảm thấy pho tượng này không sai. mà ở nam t h i ê n bộ châu tôn ngộ không cử động ngay lập tức liền c h ấ n động thành trường an. lúc đêm k h u y a trường an nhân tộc hoàng cung vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang các đại thần chia làm hai phái tranh chấp thiên đế nếu nguyện lấy nhân thân gặp người nhân tộc có gì lý do không thừa nhận hắn một phái người nói như vậy tuyệt đối không thể một phái khác người cũng là một bước cũng không nhường yêu chính là yêu không thể nhân yêu hóa là thân người liền đem hắn coi là người những người này hướng về lưu h ằ n g chắp tay, khuyên nhủ, bệ hạ. Ta hán triều chính là nhân tộc chính thống, nhất cử nhất đồng đều quan hệ tam giới, không thể dễ dàng thay đổi tín ngưỡng. Bọn họ nói rằng, nếu như thừa nhận tôn ngộ không là thiên đế, n g à y khác ngọc đế trở về, ta triều nguy rồi, không có quốc gia có thể chịu nổi nhận sai thiên đế trừng phạt, lưu h ằ n g tâm hướng về hoa quả sơn, lại cũng không thể không là nhân t ụ c suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng rơi vào xoắn suýt các đại thần ở hoàng cung lấn lộn cùng nhau mà ở hoàng cung một góc nhưng có vị thiếu niên ngồi ở bên giường chuyển trên tay tỏa sáng tượng gỗ một tiếng đồng tính truyền đến thiếu niên đem tượng gỗ ôm vào trong lòng đỡ rời giường bên trên nữ hài khắc <cười> khắc nữ hài ho khan sau đó hỏi ngươi đang nhìn cái gì không có thiếu niên lắc đầu là hiền hầu sao nhưng thông minh nhanh trí nữ hải đoán đi ra thiếu niên vẫn mang ở trên người chỉ có vì kia hiền hầu pho tượng a nữ hải nằm ở thiếu niên trong lồng ngực hỏi ngươi cũng là vạn linh nhân sao thiếu niên lắc đầu vạn linh nhân đến tột cùng là cái gì Ở dân gian có rất nhiều phỏng đoán nhưng ở nhân tục hoàng cung cũng đã không phải cái gì bí mật động trời nữ hải nắm chặt thiếu niên hai tay ta thấy ngươi một năm nay thường thường sầu não uất ức ngươi cũng thức tình ký ức đúng không nàng hỏi thiếu niên không hề trả lời nhưng mà không hề trả lời chính là tốt nhất trả lời nữ hải có chút mất mát nhưng vẫn là miễn cưỡng nở nồ cười ngươi cũng muốn trở về đúng không không không muốn thiếu niên trả lời ngay ta đáp ứng ngươi ta sẽ không trở về ta tin tưởng ngươi nữ h à i gật đầu đưa tay vuốt mặt của thiếu niên xem vẻ mặt của ngươi ta liền biết ngươi sẽ không trở về ở bên trong thế giới kia ngươi cũng nhất định là ta lưu lại rồi Nàng biết thiếu niên nhất định lưu tại bên cạnh mình, cùng nàng đi xong một đời. Có lẽ từ đây, cũng không còn trở về quá quê hương của hắn. ngươi làm sao sẽ biết thiếu niên âm thanh có chút khàn khàn, bởi vì ngươi đang khóc. Nữ h à i nói rằng thiếu niên đang ở rơi lệ. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn có thống khổ dường nào. ngươi vốn là không phải nên lưu người ở chỗ này. trong lòng cô bé có chút khó chịu nhưng vẫn là nói rằng ta có thể quá hạn chế ngươi ngươi rời đi hoa quả sơn là vì học tập nhiều thứ hơn mà không phải vì ta không không phải đừng gặp ta rồi nữ hải đưa tay ngăn trở thiếu niên miệng trở về đi ngươi như vậy yêu nơi đó đã sai qua một lần ta cũng không thể lại tùy hứng rồi Có t h ể ngươi không có tùy hứng, thiếu niên lắc đầu, vậy căn bản không phải ngươi, không, chính là ta. Nữ h à i nói rằng, cứ việc nàng đã quên đi rồi, nhưng nàng biết kia nhất định là chính mình tùy hứng, trở về đi, tốt, ta mang ngươi đồng thời trở về, thiếu niên lao khô nước mắt, nói rằng, ta muốn dẫn ngươi đi gặp đại vương, hắn đời trước đã từng đề cập tới một dạng lời nói, nhưng mà nữ h à i từ chối rồi lần này nữ h à i do dự một chút nhưng vẫn là từ chối rồi ta không muốn rời đi nơi này nàng nói rằng ta từ nhỏ đã ở nơi này lại nhô n h ư ợ c lại nhát gan không có cách nào ở hoa quả sơn sống tiếp ta sẽ không đáp ứng ngươi rồi thiếu niên đem tượng gỗ từ trong lòng lấy ra đây là người nào nữ h à i hỏi Nàng chưa từng thấy so với trên một điêu càng đẹp trai người. đại vương, thiếu niên trả lời. đại vương đối với ta ơ n trọng như núi. thiếu niên đối với tượng gỗ nói rằng, ta lần lượt phù lòng với ngài, không mặt mũi cầu ngài hỗ trợ. nhưng lần này, ngài có thể giúp một chút ta sao, tốt, một thanh âm từ trong tượng gỗ vang lên. sau đó, tượng gỗ ánh sáng bao vây n ữ hài. Mang theo nàng hướng về hoa quả sơn bay qua, như lai nhất định phải bại m ờ i hai, chương ba trăm năm mươi sáu vì có một ngày, vân tiêu thành, một đám người cũng ở chứng kiến lịch sử một khắc, trên pho tượng huyến ảnh tàn đi sau, ngọc diện hồ ly trên mặt ửng hồng thật lâu không có thối lui, ren, ngưu ma vương giận dữ một tiếng, đem chén rượu quẳng xuống, khỏe mạnh yêu quái không làm, lịch làm người nào, Hắn đứng dậy nói rằng, ánh mắt của những người khác đều bị thu hút tới. Ngưu ma vương, đại vương có thể không muốn làm người. Thông tí viên hầu lạnh lùng nói, đây chỉ là kế sách, kế sách cũng không được. Ngưu ma vương quát lên, làm yêu liền muốn đường đường chính chính, cần gì phải oan ướp cầu toàn. đại ca, cái khác yêu thánh xem tình huống không đúng, liền vội vàng kéo Hắn. không cho hắn lại nói rồi ngươi cũng đừng ven rồi giao ma vương ở ngưu ma vương bên tai nói rằng chị dâu mặt đỏ quy mặt đỏ ngươi nghĩ đại thánh tâm địa sắt đá cũng sẽ không đối với chị dâu cảm thấy hứng thú ngưu ma vương xứng sờ từ từ bình tĩnh lại cũng đúng hắn thực sự là tức đến chập mạch rồi tôn ngộ không lòng dạ quảng đại chí ở tam giới làm sao đều không thể cùng ngọc diện hồ ly kéo ở một khối. xin lỗi. ngưu ma vương hướng về mọi người nói ái náy. lại ngồi xuống uống nổi lên buồn rượu. trấn nguyên đại tiên xem xong tình cảnh này. lập tức quay đầu nói với kim thiên tử. ngươi làm sao không đứng lên đến hống bên trên hai câu. kim thiên tử có chút kỳ quái. bần tăng muốn hống cái gì. đương nhiên là ta kia h i ệ n để tướng mạo rồi. Trấn nguyên tử nói rằng, ngươi kia vạn linh quốc thứ hai mỹ nam tử danh tiếng đều phải bị hắn cướp đi rồi. Kim thiền tử mắt lạnh nhìn trấn nguyên đại tiên. Kia thứ nhất là ai, tự nhiên là ta. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, vạn linh quốc một trăm linh chín lần bình xét, ta thắng năm mươi năm lần, ngươi chỉ có năm mươi bốn lần, kia không phải không tính sao. Bên cạnh đáp kỷ chen lời nói, Đông hoa đế quân một lần cũng không có tham gia. ít nói nhàm. c h ấ n nguyên đại tiên chừng một mắt nàng. đát vì biếu môi. sau đó nhìn pho tượng kia. đại vương pho tượng này làm thật không tốt. hắn bản thân có thể so với pho tượng đẹp đẽ gấp trăm lần. đúng rồi. ngao loan đây. đát vì hỏi tiếp. nàng vừa nãy không phải vẫn còn ở nơi này sao. vừa nãy có một người tộc nữ t ử bay trở về thông tý viên hầu trả lời tựa hồ là đại vương thi pháp mang về ngao loan tiểu thư đi đón nàng rồi cái gì mọi người giật nảy cả mình tôn ngộ không mới vừa biến thành hình người nhanh như vậy liền lừa nhân tộc nữ t ử trở về rồi đáp chỉ đứng lên ta đến đi xem xem nàng đằng vân mà lên hướng về thủy liêm đồng phương hướng bay đi, những người khác cũng đều hiếu kỳ đi theo. các ngươi nói đó là thần thánh phương nào, dĩ nhiên sẽ do đại vương tự mình mang về. thần thánh không biết, nhưng người phụ nữ kia chết chắc rồi. thủy đức tinh quân nói rằng, mọi người nhớ tới ngao loan, đều rất tán thành, nhưng bọn họ đi tới hoa quả sơn. Đã thấy Ngao loan đang ở thủy liêm đồng ở ngoài chăm sóc một cái hôn mê nữ tử. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Ngao loan, đ á t chỉ tò mò hỏi. Nàng là ai. Ngao loan lắc đầu. Ta cũng không biết. Hắn là nam t h i ê n bộ châu công chúa. Tôn ngộ không từ thủy liêm đồng bên trong đi ra. Trong nháy mắt đó, mọi người hô hấp có chút đình trệ. Tôn ngộ không xem vẻ mặt của bọn họ. Lúc này mới nghĩ tới chính mình vẫn là nhân thân. Hắn biến hồi nguyên dạng. Nói rằng nhân vương này công chúa. Ta bị người nhờ. đ e m nàng dẫn theo trở về. ngao loan. tôn ngộ không nói với ngao loan. ngươi đem nàng thật tốt giàn x ế t một hồi. tạm thời đừng làm cho nàng tiếp xúc yêu quái. nàng trái tim không được. dễ dàng bị kinh sợ. ngao loan gật đầu. Rõ ràng, mọi người kỳ quái hai mặt nhìn nhau, ngao loan tại sao không có gen. đại vương, ngươi nhận người nào nhờ, đ á t kỷ hướng về tôn ngộ không đặt câu hỏi, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, này cũng không phải bí mật gì, liền nói đơn giản một hồi, mọi người nhất thời bừng tỉnh, hóa ra là tiểu tử kia, tứ lão hầu lại có chút phấn nộ, bực này vô tình vô nghĩa người, đại vương còn giúp hắn làm cái gì kia cũng không phải vô tình người ngao loan nhớ tới cách kia nam hải con mắt thở dài một tiếng đứa bé kia nhất định là quá yêu nàng rồi tôn ngộ không nhìn nàng hỏi kia nàng yêu đứa bé kia sao ta nghĩ ngao loan dừng lại một chút chí ít hiện tại là yêu đi tôn ngộ không khẽ cao mày ngao loan nhìn tôn ngộ không nhìn con mắt của hắn, nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao cảm thấy nam hài cùng tôn ngộ không rất giống rồi. vậy cũng có lẽ là trên thế giới phi thường ít phải gặp đặc chất. nhưng một c á c h là tiểu, một c á c h là đại, huyên t r ư ờ n g tình khiếu, có lẽ đã sớm mở ra, ngao loan trong lòng nghĩ, n à y cùng đại đa số người nghĩ tới không giống, tôn ngộ không đã sớm rõ ràng yêu. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu được yêu. So với bất luận người nào đều muốn hiểu. So với bất luận người nào yêu cũng phải lớn hơn. Ta muốn đi bắt câu lô châu một chuyến. Tôn ngộ không không có suy nghĩ quá lâu. Liền bỗng nhiên nói rằng, đi bắt câu lô châu làm cái gì. những người khác rất là không rõ. chân võ đại đế mời ta. Tôn ngộ không trả lời. Ở Hắn thay đổi nhân tục tín ngưỡng một khắc đó. Hắn chẳng biết vì sao. nhận biết được chân võ đại đ ế một ít ý nghĩ. không thể không quá đi một chuyến. ngao loan. nàng liền giao cho ngươi rồi. tôn ngộ không đem nữ tử giao cho ngao loan. ngao loan gật đầu đáp ứng. nhìn tôn ngộ không hóa thành kim quang rời đi. ngao loan. ngươi có phải là thân thể khó chịu. đáp kỷ đối với ngao loan hỏi. khó chịu. ngao loan có chút ngạc nhiên. không có ạ vậy sao ngươi yên tĩnh như vậy đ á t kỳ hỏi tôn ngộ không biến thành hình người phản ứng lớn nhất hẳn là ngao loan nhưng nàng cái gì cũng không biểu hiện ra đối với nữ tử cũng không có biểu hiện ra gen t u n thực sự là rất kỳ quái ngươi không phải yêu thích đại vương sao đ á t kỳ nói tiếp ngao loan giờ mới hiểu được đ á t kỳ đang nói cái gì ngươi còn trẻ Nàng yên lặng nói rằng, sau đó ngươi liền đã hiểu, đáp chỉ nhất thời đầu óc mơ hồ, những người khác cũng đều là đầu óc mơ hồ. chỉ có trên trời thái thượng lão quân, nhìn thấy mặt đất tình cảnh này, lộ ra nụ cười. Lão quân, vì sao mà cười, bên cạnh hắn vương mẫu hỏi, nương nương hà tất biết rõ còn hỏi. Thái thượng lão quân nói rằng, đứa nhỏ này có thể bao dung thiên đế có thể là thiên hậu rồi ngao loan đã có rồi thiên hậu nên có phẩm chất vậy liền là yêu mạnh mẽ đến mức nào liền có c ỡ nào thấp kém thái thượng lão quân lắc lắc đầu sau đó xoay người rời đi rồi kia phảng phất là ngạn ngữ bình thường lời nói ở vương mẫu nương nương bên tai v ầ n quanh hồi lâu cùng nó nói là ở tán thưởng ngao loan không bằng nói là cố ý nói cho nàng nghe vương mẫu trống gậy nhìn bầu trời phương xa sau đó bỗng nhiên thở dài một tiếng d ẫ n thân vào từ đám mây hạ xuống ngọc đế ngã xuống hồi lâu nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao muốn tuyển chọn tự sát đáp án rất đơn giản bởi vì ngọc đế yêu cái này tam giới bởi vì yêu sở dĩ hắn có thể từ bỏ tất cả Nếu như đây là ngươi lựa chọn thế giới, vương mẫu nhìn sắp ngã xuống phàm trần, yên lặng nhắm hai mắt lại, vậy ta sẽ đi ôm ập nó, liền như n g ư ờ i bình thường, theo sát ở ngọc đế phía sau, nàng lựa chọn ôm ập phàm trần, vì có một ngày, có thể lần thứ hai cùng người kia đồng thời trở về, như lai nhất định phải b ạ i mười hai, chương ba trăm năm mươi bảy chân võ đại đế, bắc câu lô châu, Vó đang, tòa này vụt lên từ mặt đất đỉnh nối vách nối treo leo hiểm trở, địa thế gồ về, t ò ra khí thế bàng bạc, là chân vó đại đế đạo trường, tôn ngộ không một đường hướng về trên nối đi đến, vô số thiên binh thiên tướng, tiên lại tiên sứ đứng ở đường nối hai bên, trong ánh mắt mang theo xem ký nhìn hắn, hắn tới làm cái gì, một tên thiên binh không nhìn được nói xong, liền bị bên cạnh thiên tướng chừng một mắt đừng lên tiếng bọn họ có thể không đắc tội được vị này thiên đế tôn ngộ không từng bước từng bước đến võ đang chi đỉnh quay đầu lại nhìn tới vách núi treo leo bên trên liên miên không rước bậc thang vẫn đi về thế gian quả thật là tốt núi tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía trước trước cung điện đứng thẳng tiên quan không phải chân võ không dám làm chi vậy vương linh quan khẽ mỉm cười, lập tức tiến lên quốc thi lễ. đại thánh, hoan nghênh đi tới võ đăng. đại đế không ở nơi này. tôn ngộ không cũng không có cảm giác đến chân võ đại đế khí tức. ta có phải là đến sớm. đại đế ở tỉnh lạc quốc, vương linh quan trả lời. ta đang muốn xin mời đại thánh đi qua. tỉnh lạc quốc, tôn ngộ không suy nghĩ một chút. nhưng là đại đế thành đạo trước nước p h ụ thuộc, vương linh quan gật đầu, chân võ đại đế ở thành đạo trước, từng là tỉnh lạc quốc vương tử, ta từng nghe người ta nói chân võ đại đế là ngọc đế hóa thân, lời ấy thật là, tôn ngộ không lại hỏi, tự nhiên là giả, vương linh quan cười nói, đại đế thành đạo liền có bao nhiêu chủng thuyết pháp truyền lưu thế gian, thật giả khó phân biệt, đại đế nguyên bản bất quá là một người phàm tục, tôn ngộ không gật đầu, lại không có hỏi cái gì, dẫn ta đi gặp hắn, hắn để vương linh quan mang theo chính mình đi tới tỉnh lạc quốc, tỉnh lạc quốc là mắc câu lô châu một cái tiểu quốc, nếu như không phải là bởi vì chân võ đại đế che chở, cái này tiểu quốc từ lâu tuyệt diệt, thậm chí người đời căn bản sẽ không nhớ tới quốc gia này, tôn ngộ không cùng vương linh quan bay ba ngàn dặm liền nhìn thấy có một ngọn núi lớn ngang qua ở trên mặt đất như to lớn ngang lính bình thường chặn lại rồi con đường tôn ngộ không dừng lại phi hành đó là đó là đại đế tòa hạ cử xà biến ảo mà đến cử sơn vương linh quan trả lời nó cao tới ngàn dặm kéo dài vô tận liền chim đều bay không đi vào kia cả tòa cử sơn Kỳ thực là một cái hình tròn cử xà, đem tỉnh lạc quốc vây quanh ở bên trong. Cử xà là chân võ đại đế thủ hạ so với vương linh quan, càng nổi danh quy xà hai đem một. tôn ngộ không tự nhiên cũng nhận thức con rắn này. thế nhưng này xà bình thường không dễ dàng hành động. một khi triển khai hành động, tất có đại sự phát sinh, tỉnh lạc quốc có gì biến cố. tôn ngộ không hỏi. đại đế mấy ngày trước suất ngoại tiêu diệt tà ma một cách đại yêu nhân cơ hội chiếm cứ tỉnh lạc quốc vương linh quan trả lời đại đế gọi n g à i lại đây chính là vì diệt trừ con này đại yêu tôn ngộ không nhất thời hơi kinh ngạc yêu quái gì đại đế không thể tự mình giải quyết không phải không thể vương linh quan lắc đầu nói rằng yêu quái kia có một đặc thù bản lĩnh đem tỉnh lạc quốc quốc dân làm hạt nhân uy hiếp đại đế. đại đế không có chỗ xuống tay. tôn ngộ không lúc này mới lý giải nguyên nhân. hắn theo vương linh quan tới gần cử xà. kia cử xà tựa hồ cảm giác được cái gì. phát ra rầm rầm tiếng vang. thể núi lộ ra một cái khe. để cho hai người bay vào. vượt qua cử xà. bên trong chính là một mảnh bằng phẳng. có thể nhìn thấy mấy tóa thành trì tô điểm ở trên mặt đất chân võ đại đế độc thân ngồi ở vương thành ở ngoài trong đ ỉ n h dưới chân quấn quanh một đoàn màu máu b ụ i gai không ngờ con mắt n h ỉ ngơi tôn ngộ không hai người rơi xuống đ ỉ n h một bên hắn mới mở mắt ra ngươi đến rồi chân võ đại đế âm thanh có chút vũ hề hoài đến rồi tôn ngộ không đi vào đình ngồi xuống ngươi đi về trước đi Chân võ đại đế lại nói với vương linh quan. Vương linh quan chắp tay lui ra sau. Chân võ đại đế mới nhìn về phía tôn ngộ không. Vương mẫu nương nương vừa nãy ngã xuống rồi. Hắn nói như vậy. Ta biết, tôn ngộ không gật đầu. Hắn ở đến bắc câu lô châu trên đường cảm nhận được luồng khí tức kia. cũng không phải là chuyện xấu. Hắn nói như vậy. Chân võ đại đế khẽ mỉm cười. Kia xác thực không phải chuyện xấu, vương mẫu nương nương ngã xuống, là vì trải nghiệm phàm trần, chờ đợi một lần sống lại, liền s ố n g như ngọc đế. nhưng tôn ngộ không xem như thế hào hiệp, lại vẫn để cho chân võ đại đế cảm thấy kinh ngạc, ngươi không lo lắng sao. Chân võ đại đế hỏi, lo lắng cái gì, tôn ngộ không không rõ ý nghĩa, lo lắng kia tiên phật vẫn tội. chân võ đại đế trả lời, tôn ngộ không mới vừa đứng nhân thân, vẫn còn không uy nghiêm, vương mẫu nương nương lúc này ngã xuống, kia đầy trời tiên phật đương nhiên sẽ không sai qua, tất nhiên sẽ đem ra đà kích tôn ngộ không thanh t h í tôn ngộ không cũng biết sẽ như vậy, nhưng không lo lắng chút nào, tiểu mưu tiểu đạo, không quan hệ đại cục, hắn nói như vậy, chân võ đại đế không khỏi có chút khâm phục, đại đế, tôn ngộ không nhìn về phía chân võ đại đế dưới chân b ụ i gai, kia yêu nhưng là b ụ i gai biến thành, chính là, chân võ đại đế gật đầu, kia b ụ i gai ngàn năm hóa hình, vạn năm thành tinh, thần thông quảng đại, thế gian hiếm thấy, lại không địch lại đại đế, tôn ngộ không liếc mắt nhìn, liền biết kia b ụ i gai yêu sức mạnh không bằng chân võ đại đế, đại đế vì sao phải mặc nó hấp thụ sức mạnh đại thánh nhìn trong thành chân võ đại đế nói rằng tôn ngộ không ngẩng đầu lên hướng về cách đó không xa vương thành nhìn quét một mắt ở hắn hỏa nhãn kim tinh bên dưới tường thành lại như trong suốt bình thường hắn có thể nhìn thấy trong thành đi lại đám người mỗi người dưới chân đều quấn quanh một cái bụi gai thần sắc kinh hoàng làm sự thì ra là như vậy tôn ngộ không rõ ràng rồi. chân võ đại đế là lấy sức mạnh của chính mình làm giá lớn. bảo vệ đám nhân loại kia sẽ không bị b ụ i gai yêu thôn p h ệ đại đế không được bởi vì nhỏ mất lớn. tôn ngộ không nói rằng, này vốn là có thể dễ dàng giải quyết yêu quái. nhưng bởi vì ăn chân võ đại đế tiên lực, nuôi nấm càng lớn, ta nguyên tưởng rằng nếu như là đại thánh, tất có thể hiểu được ta. Chân võ đại đế nói rằng, tôn ngộ không ở trong mắt hắn, trên bản chất chính là một cái có thể là kia chúng sinh trả giá tất cả người. tôn ngộ không lắc đầu, lý giải không có nghĩa là chính xác, nếu như người người đều cùng đại thánh bình thường, lý trí có thể chiến thắng tình cảm, tam giới liền sẽ không lại có thêm bi thương. Chân võ đại đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói rằng, đại thánh cùng ngọc đế bình thường, đại ái vô tình, đây chính là tôn ngộ không vì sao mạnh mẽ nguyên nhân. nhưng chân võ đại đế không làm được. tình l à quốc với hắn, thực sự quá mức trọng yếu. vô pháp làm được lý tính vứt bỏ. đại thánh, giúp ta một tay. chân võ đại đế biết, chỉ có tôn ngộ không có thể làm được vẹn toàn đôi bên. ngươi muốn ta làm sao làm. tôn ngộ không hỏi, yêu quái này muốn gặp ngươi. đại thánh có thể cùng nó nói chuyện, chân võ đại đế nói rằng, tôn ngộ không lập tức nhìn về phía mặt đất b ụ i gai, ngươi có gì lời muốn nói, kia b ụ i gai chấn động một chút, sau đó phát ra một cách em bé âm thanh, ta sợ sệt, nó nói như vậy, thiên đế nếu là yêu, vậy liền dẫn ta đi đi, ta không muốn chết ở chỗ này, b ụ i gai yêu khổ sở cầu xin, nó đồng d ạ n g không muốn như vậy cùng chân võ đại đế dây d ư đây là một c á c h nguy hiểm cử động nhưng nó không làm như vậy liền tất nhiên sẽ bị giết chết như lai nhất định phải bại mười hai chương ba trăm năm mươi tám quen thuộc cảm giác chuyện này có khó khăn gì tôn ngộ không gật đầu nói chỉ cần ngươi đáp ứng sau đó không còn ăn người ta liền mang ngươi rời đi này mặt đất b ụ i gai chấn động một chút, ta không làm được, vì sao không làm được, ta lấy nghĩa địa vệ sinh, vạn năm đến, là nhân loại thân thể tẩm bổ ta. b ụ i gai yêu nói rằng, ta cũng không muốn ăn người, nhưng ta tự có ý thức tới nay, liền vẫn ở ăn người, ta chỉ có thể ăn người, nếu như không ăn thịt người, ta sẽ chết đói, tôn ngộ không lắc đầu, vậy ta không thể mang ngươi rời đi. đại thánh, ta một người liền có thể đối phó yêu quái này, lại không thể ngăn cản nó ăn người. chân võ đại đế âm thanh bỗng nhiên ở tôn ngộ không vang lên bên tai. hắn nói ra, đại thánh thiên biến vạn hóa, a n hiểu hóa thân chi thuật, giúp đỡ ta che chở tình lạc quốc người. được, tôn ngộ không gật đầu, giơ lên tay phải, kia tay phải vừa nhất. b ầ u trời bỗng nhiên liền sáng lên, chân võ đại đế ngầm đầu lên, phát hiện có vô số tia sáng từ trên trời giáng xuống. trong trước mắt, liền đem toàn bộ tỉnh lạc quốc đâm cái thông suốt, quả thật là thiên đế lực lượng, chân võ đại đế nghĩ, dưới chân bỗng nhiên bốc lên hỏa d i ễ m thiêu hủy bụi gai, hắn rút ra trường kiếm, hóa thành tia sáng hướng về vương thành bay đi. vương thành nhân loại ở bên trong đã sớm bị từ trên trời giáng xuống ánh sáng che khuất tầm mắt chờ bọn hắn phản ứng lại mới phát hiện từng c h u i h ỏ a kiếm cắm trên mặt đất chạm g ã y chân bên trên bụi gai đều không cho làm bừa đợi ta ngoại trừ yêu quái này chân võ đại đế âm thanh từ bầu trời bay qua vương thành nhân loại rồn dập quỳ trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào làm tôn ngộ không tiến nhanh vương thành. chân võ đại đ ấ cùng bùi gai yêu chiến đấu đã bắt đầu rồi. địa phương chiến đấu ở vào vương cung. nơi đó truyền đến tiếng nổ mạnh liên tiếp. to lớn bùi gai yêu từ mặt đất dâng lên. cơ hồ đem toàn bộ bầu trời che đậy. tôn ngộ không vung tay phải lên. một vòng ánh sáng bao trùm ở trên vương thành không. mới không để kia bùi gai yêu đem lửa dần phát tiết ở nhân loại trên người. Hắn lẳng lặng nhìn về phía trước chiến đấu, đầy đủ quá rồi một n é m nhăn. g Bụi gai yêu mới b ạ i đổ vào chân võ đại đế dưới kiếm. Hỏa d i ễ m đốt bụi gai yêu thân thể, lại như một viên thiêu đốt thái dương, đem vương thành nướng nóng rực không gì sánh được. Một ánh hào quang từ bụi gai yêu trong thân thể bay ra. tôn ngộ không đưa tay một chiêu, tia sáng không thể tránh khỏi, bị hắn hút tới trên tay. đó là một gốc đỏ như màu máu tiểu bụi gai đại thánh không lâu chân võ đại đế bay tới đó là yêu quái tinh nguyên nhanh nát tan nó tôn ngộ không lắc đầu nó b ả n tính không xấu bất quá là thiên tính gây ra hắn đối với tràn ngập hoảng sợ bụi gai yêu nói rằng thân thể của ngươi quá mức khổng lồ không ăn thịt n g ư ờ i tất nhiên duy trì không được không bằng như vậy chờ ở bên cạnh ta sau đó tự nhiên sẽ tiêu diệt ăn người dục vọng bụi gai run rẩy một hồi cuối cùng không nói gì quấn quanh ở tôn ngộ không trên cổ tay tôn ngộ không vui mừng nở n ụ cười chân võ đại đế thu hồi bảo kiếm than nhẹ một tiếng cũng không nói thêm cái gì mặt đất tình lạc quốc vương dẫn văn võ bá quan đuổi tới quỳ trên mặt đất dập đầu cảm tạ đáng ma tổ sư cảm tạ đại đế bọn họ niệm tụng chân võ đại đế tên chân võ đại đế lắc đầu đây là ta v i ệ t nằm trong phận sự không cần cảm ơn ta muốn tạ không băng tạ hắn quốc vương ngẩng đầu nhìn hướng về tôn ngộ không không biết nên nói cái gì quá rồi một hồi lâu hắn mới lấy dũng khí cảm tạ thiên đế quốc vương một vùng đầu v ă n võ đại thần cũng đều lần lượt hô lên, cảm tạ thiên đế. Tip ế theo, trên đường cách đám phàm nhân cũng đều dập đầu cảm tạ nổi lên tôn ngộ không, thiên đế chi tên. trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ tỉnh lạc quốc, tình cảnh này, để tôn ngộ không hơi xúc động, hắn quay đầu nhìn về phía chân võ đại đế, đã thấy hắn không có bao nhiêu biểu tình không vui lộ ra. lẽ nào, tôn ngộ không vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn còn không lên tiếng. Chân võ đại đế cũng đã xoay người bay đi rồi. tôn ngộ không đi theo. nhìn thấy chân võ đại đế một đường rời đi tỉnh lạc quốc. kia bảo v ệ tỉnh lạc quốc cử sơn ở ầm ầm ầm tiếng vang bên trong từ từ thu nhỏ lại. đợi được chân võ đại đế đi qua thời điểm biến thành một con rắn to. đi theo sau lưng của hắn. đại đế tôn ngộ không đuổi kịp chân võ đại đế, hỏi, nếu tỉnh lại, vì sao không trở về hoa quả sơn, chân võ đại đế liếc mắt nhìn hắn, so với hoa quả sơn, n à y b ắ t câu lô châu càng cần phải ta, hắn đã thức tình ký ức, chân võ đại đế phủ xem dưới chân vách núi treo leo, ở hết thảy lục địa ở trong, b ắ t câu lô châu là nguy hiểm nhất, yêu quái nhiều nhất, nhất là hoang vu địa phương, đại thánh, ngươi cảm thấy bắc câu lô châu có bao nhiêu yêu quái đây. chân võ đại đế hỏi, tôn ngộ không trầm m ặ t chúc lát, đếm không x ù i bắc câu lô châu hung hiểm, vượt quá người đời tưởng tượng, nơi này khắp nơi đều có yêu quái, chính là bởi vì là từ trong hoàn cảnh như vậy quật khởi, chân võ đại đế mới có thể được xưng là cửa thiên đáng ma tổ sư, đời này, linh sơn không thể di chuyển. chân võ đại đế nói rằng, không có người c h ấ n thủ b ắ t câu lô châu. chính là trách nhiệm của ta. tôn ngộ không dừng lại phi hành. nhìn chân võ đại đế hình bóng. đại đế phải như thế nào mới sẽ trở về. đại thánh muốn ta hiệu lực. vậy thì giải quyết nơi này yêu quái. chân võ đại đế xoay người. k h ẽ mỉm cười. nếu như ngươi có thể thay đổi b ắ t câu lô châu. Ta tự nhiên sẽ lần thứ hai thần phục với ngươi. Ta rõ ràng rồi. Tôn ngộ không gật đầu. x o a y người hướng về hoa quả sơn bay đi. Dưới trời chiều, vệt kim quang kia cấp tốc đi xa. đại đế, đại xà quanh quẩn trên không trung thân thể. đại thánh sẽ trở thành tốt thiên đế sao. chân võ đại đế lắc đầu. nếu như hắn không làm được, hắn nhìn phương xa m i n h mông vô bờ đại đ ị a nói rằng, kia trên đời này, đại khái liền không người nào có thể làm được đến rồi. ngọc đế không có thay đổi b ắ t câu lô châu. tôn ngộ không là duy nhất một c á c h có thể thay đổi người nơi này. đời này, chân võ đại đế trong lòng chờ mong, nơi này sẽ biến thành hình dáng gì đây. chí ít, nên không phải kia cái gọi là cực lạc tỉnh thổ rồi. hoa quả sơn, tôn ngộ không từ trên trời giáng xuống. Nguyên trường, bắc câu lô châu tình h u n g làm sao, ngao loan cái thứ nhất bên trên tới đón tiếp, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết, tôn ngộ không nói rằng, hiện tại ta có chuyện muốn xác nhận một hồi, chuyện gì, ngao loan có chút kỳ quái, nhưng tôn ngộ không không hề trả lời, chỉ nói là nói, ngươi đem hai năm qua, đối với vạn linh thiên đạo học tập ưu tú nhất người gọi tới, Ta tới hỏi lời, đúng, ngao loan tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là đem một ít thiếu niên kêu lại đây. những thiếu niên này học tập vạn linh thiên đạo mới hai năm, nhưng một vài người đã nắm giữ triển khai phép thuật sức mạnh, vừa nhìn thấy bọn họ, tôn ngộ không liền trong lòng nắm chắc rồi. các ngươi ở học tập thiên đạo thời gian, có gì thường gì sự tình phát sinh sao, tôn ngộ không hỏi, gì thường, các thiếu niên suy nghĩ một chút đều lần lượt lắc đầu kia có không quen thuộc cảm giác tôn ngộ không lại hỏi nay ngược lại là có các thiếu niên lập tức trả lời tình cờ gặp phải chút khó khăn đều là thật sống làm quá bình thường rất nhanh sẽ có thể học được rồi hơn nữa học tri thức càng nhiều bọn họ liền càng là dễ hiểu phảng phất từ lâu học được bình thường quả thực như vậy tôn ngộ không nghe xong, không nhìn được trong lòng mừng thầm, hắn để các thiếu niên thối lui sau, ngao loan kinh hỉ nhìn hắn, huyên trường, chẳng lẽ nói, uvk quờ quờ mờ. tôn ngộ không gật đầu, học tập vạn linh thiên đạo, cũng có thể để bọn họ thức tình ký ức, như lai nhất định phải bài mười hai, chương ba trăm năm mươi chín miêu đầu ưng hào, biến thành nhân thân thời gian, tôn ngộ không nhận biết được chân võ đại đế tư duy. Hắn không nhìn được đang nghĩ. Rốt cuộc là thứ gì liên hệ bọn họ. Chân võ đại đế không phải hắn tin chúng. theo lý mà nói, hắn nên không cảm ứng được chân võ đại đế. nhưng hắn cảm ứng được. liền như những tín đồ kia một dạng, vẫn ở bắc câu lô châu. xác nhận chân võ đại đế khôi phục ký ước sau. tôn ngộ không mới ý thức tới nguyên nhân. vạn linh thiên đạo, chân võ đại đế tin tưởng vạn linh thiên đạo, bởi vậy, có thể thông qua nó lẫn nhau cảm ứng, mà nếu có thể lẫn nhau cảm ứng, cũng có phải là liền mang ý nghĩa. ngủ say ở vạn linh thiên đạo bên trong chúng sinh cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. học tập vạn linh thiên đạo, có thể cùng vạn linh đồ bên trong tự mình cộng hưởng, tôn ngộ không nói với ngao loan. cụ thể phương pháp còn muốn nghiên cứu ngươi phái người thật tốt nghiên cứu một chút đây là trọng yếu nhất đúng ngao loan đầy mặt mừng rỡ gật đầu vừa nãy những thiếu niên kia trả lời liền nói rõ tôn ngộ không suy đoán là đúng nếu như có thể sử dụng học tập vạn linh thiên đạo phương thức được ký ức kia vạn linh q u ố c các con dân rất nhanh sẽ có thể khôi phục rồi này muốn so với để tôn ngộ không gào khóc độ khó Đơn giản quá nhiều. Sau sức sao hai. ta ra. Giao ta. ma. chuyện triều muốn câu Châu. câu Châu biểu thu yêu Chúng trước các trách. cả chúng cơ chữ thứ không Thủy Hắn phụ mình. linh mạnh hội. không này. Ngày nảy Đây Việt. Tôn Ngộ người đến Động. tiên nói Toàn người người diễn vạn Tôn Ngộ nói rằng. là Làm giật tập bắt bắt Bắt mọi Liêm Mọi Lô Lô đem do do làm sao chinh phục các quốc gia, làm sao kiến thiết, đều do các ngươi phụ trách, tất cả mọi người cũng không nhìn được hai mặt nhìn nhau. đại thánh, ngươi làm không phải càng nhanh hơn sao, thủy đức tinh quân hỏi, nhanh, mang đến không được lâu dài sức ảnh hưởng, tôn ngộ không trả lời, ta muốn cho người đời biết, học tập vạn linh thiên đạo, có thể thay đổi tam giới, Hắn đã không cần lại để người ta biết Hắn mạnh bao nhiêu rồi. Tam giới tương lai, do vạn linh trí t u i cùng kỹ thuật sáng lập, tôn ngộ không nói rằng, mọi người có chút rõ ràng rồi, dùng hết khả năng, phát huy sức mạnh của các ngươi. Tôn ngộ không nói rằng, sáng lập một c á c hoàn h toàn mới bắc câu lô châu, cho kia tam giới tiên phật, cùng với những người khác nhìn, vạn linh quốc sức mạnh, ồ ồ ồ ồ ồ. Mọi người tỉnh ngộ lại. nhất thời có chút k í c h đ ộ n g nguyên lai、like, tôn ngộ không là muốn cho bọn họ thể hiện ra vạn linh quốc lời hại. không biết là ai dẫn đầu. không ít người trong lòng đều có chút g ụ c g à g ụ c d ị c h tôn ngộ không khó được dành cho bọn họ một c á c h lớn như vậy quy mô nhiệm vụ. ai cũng nghĩ kỹ tốt biểu hiện một p h e n tha tha tha tha. tốt. rất tốt. ngưu ma vương cái thứ nhất đứng ra cười to nói đại thánh để ta đi cho ta cũng không tiếp tục kéo mì sợi rồi mọi người quay đầu nhìn sang ngưu ma vương ngươi không kéo mì sợi không khỏi quá đại tài tiểu d ù n g rồi n h ị lang chân quân không nhìn được nói rằng h ừ ta kéo mì sợi chỉ là bởi vì trước đây đại thánh yêu thích đại sự thân là có hắn liền được rồi ngưu ma vương hừ lạnh nói, ngày hôm nay đại thánh nguyện đem bắc câu lô châu giao cho c h ú n g ta, vậy ta có thể nào không vì chi nỗ lực, không ít người nhất thời có chút giao động, đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, đại ca chính là đại ca, đứng ở đằng xa giao ma vương thấp giọng nói rằng, rõ ràng là chị dâu không thích mì sợi, hắn muốn đ ổ i nghề, còn có thể r ằ n g đại nghĩa như vậy nghiêm n g h ị cái khác yêu thánh vội vã gọi hắn tức tiếng, không nên để cho người nghe được. đại thánh, ta xem vẫn là giao cho ta đi, n h ị lang chân quân đứng ra, nói rằng, ta ở đây đợi đến khó chịu, giao cho ta tốt nhất. đại thánh, giao cho chúng ta đi, mai sơn huyên để cũng cùng phù họa, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, này mai sơn huyên để theo c h ấ n nguyên đại tiên thực đang cực khổ, c h ẳ Nếu g bằng để bọn họ trở lại nhị lang bọn nhị chân quân n để họ thủ hạ. trở lại như thế, liền giao cho các ngươi rồi. tôn ngộ không nói với nhị lang chân quân. nhị lang chân quân sắc mặt vui vẻ. tôn ngộ không lại quay đầu nói với ngưu ma vương. ngươi cùng nhị lang chân quân hỗ trợ lẫn nhau. có thể s u ố t một nhóm khác người đi qua. mọi người xứng sờ. tôn ngộ không không có làm thêm giải thích. để bọn họ xuống tự đi chọn lựa nhân thủ rồi n h ị lang chân quân làm thiên thần có thể đ ộ n g viên nhân tộc các quốc gia ngưu ma vương làm yêu thánh có thể đ ộ n g viên yêu ma đúng là vô cùng tốt phối hợp mọi người sau khi rời đi ngao loan nói với tôn ngộ không hắn hai người xác thực có thể xử lý phân tranh chỉ là kia kiến thiết việc tự nhiên do đại tiên trù tính chung tôn ngộ không cười nói, việc này không vội, quá trận ta lại báo cho đại tiên. ngao loan gật đầu, khó được huyên trưởng không tự thân làm. ở tiểu thế giới, ta ngủ say thời gian, các ngươi không phải làm rất tốt sao. tôn ngộ không nói rằng, chim non đã lớn lên, vạn linh quốc đã có thể d ư ơ n g cánh bay cao rồi. ngao loan lộ ra n ụ cười, h u y ê n n t r ư ở ghép có t ể quờ quờ mờ tôn ngộ không gật đầu ta muốn tu tâm trầm tính tìm kiếm sức mạnh mạnh hơn nếu như không có kia sức mạnh mạnh hơn hắn không nắm chặt ứng đối hai trăm năm sau đại hiếp nạn tuy rằng nhiệm vụ có chút nặng nề nhưng vạn linh quốc liền xin nhờ ngươi rồi tôn ngộ không nói với ngao loan ta biết ngao loan gật đầu Nếu là h u y ê n trưởng chờ mong, ta nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ làm rất tốt. Sau đó, lại quá rồi một ngày, một chiếc phù không thuyền nổi thủy liêm động bên ngoài. đây là, tôn ngộ không cảm thấy chiếc thuyền này không tên nhìn quen mắt. miêu đầu ưng hào, đại tiên đem nó làm được rồi. n h ị lang chân quân trả lời, đây chính là tôn ngộ không đã từng có gặp mặt một lần miêu đầu ưng hào. chiếc thuyền này nắm giữ hai trăm năm sau kỹ thuật, có ba mươi tòa lơ lường giữa trời pháo đài, không cần càng cũng có thể lơ lường, n h ị lang chân quân hướng về tôn ngộ không giới thiệu miêu đầu ưng hào, n à y cùng nó nói là phù không thuyền, không bằng nói là chiến hạm càng thích hợp, tôn ngộ không có chút ngoài ý muốn c h ấ n nguyên đại tiên sẽ sớm đem nó làm được, hắn sớm đoán được sẽ có một ngày này sao, tôn ngộ không t r ă n g lòng nhĩ, g đưa tay ra xoa xoa miêu đầu ưng hào, đem phía trên số liệu đều âm thầm ghi nhớ lên, trừ bỏ số liệu, hắn còn kiểm tra một chút tình hình, tựa hồ không gì thường gì, nếu là miêu đầu ưng hào, thuyền trưởng tự nhiên chính là cú mèo rồi, tôn ngộ không nhìn thấy hóa hình sau mắt to thiếu nữ, ngươi cũng muốn đi b ắ t câu lô châu sao, hơm, không có người so với ta càng quen thuộc nó rồi. Cú mèo gật đầu. Nàng rất cao hứng n h ị lang chân quân sẽ mang chính mình cùng đi. này có lẽ cũng là để hắn chân chính tán thành chính mình thời cơ. đại vương, ngươi còn muốn nhìn lại một chút sức mạnh của nó sao. Cú mèo hỏi. uvgh q u q u m tôn ngộ không suy nghĩ một chút. có thể trước tiên thử xem. tuy rằng kiểm tra lại đến không có gì g i ả g nhưng hắn cũng có chút bận tâm sớm lâu như vậy làm ra miêu đầu ưng hào sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì xuất phát cú mèo lập tức ra lệnh một tiếng phù không thuyền dập d ầ n linh khí g ầ n sóng hướng về hoa quả sơn bên ngoài bay đi hoa quả sơn đám yêu quái tầm mắt đều bị này kỳ lạ phù không thuyền thu hút tới một đời trước chiếc thuyền này sức mạnh cũng không có làm sao chân chính bày ra quá. thế nhưng đời này, cú mèo có thể thỏa thích biểu diễn rồi.